Yêu tu đại lục sau khi xuất hiện, nguyên châu thế cục một ngày so một ngày nguy cấp. Hải thú đại quy mô tập kích, phồn thịnh nhất thời nguyên châu hải các đảo sôi nổi hướng đất liền rời đi. Đến cuối cùng, trừ bỏ mấy cái rất có quy mô đại đảo, sở hữu tiểu đảo cư dân toàn bộ chuyển rời đến lục địa phía trên. Mà kia mấy cái đại đảo, nguyên châu thương minh đều phái ra tu sĩ tiếp nhận. Cơ hồ mỗi cái đại đảo đều có nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Mạch Thiên ca ba người tránh ở sơn động trong vòng. Nạc hình trận đem quanh thân linh khí toàn bộ che lấp lên, không có bị hải thú hoặc là tu sĩ phát hiện. Tân hy cùng cảnh hành tung thay phiên ra ngoài, tìm hiểu tin tức, Mạch thiên ca tắc toàn tâm toàn ý mà chữa trị trận pháp. Nay trận pháp phức tạp trình độ, vượt qua dự tính, một tháng qua đi, cũng gần chỉ là chữa trị một phần ba. Trong lòng tuy rằng sốt ruột, ba người lại chỉ có thể nại hạ tâm trở. Cái này truyền tống trận, là bọn họ rời đi Nguyên Châu hy vọng, nếu không được. Bọn họ chỉ có thể mạo hiểm độ hải, tiến đến Kiêu Dương. Kiêu Dương nơi đó, là vân trung tu sĩ đề đều không muốn đề hung hiểm nơi, cũng biết như thế nào hỗn loạn. Hơn nữa, liền tính tới rồi Kiêu Dương, cũng không nhất định có thể tìm được thiên cực vị trí. Nếu không có tất yếu, bọn họ đều không muốn lựa chọn con đường này. Thần Hy đứng ở giữa không trung, bằng hương ngự phòng, nhìn mênh mang biển rộng. Không trung thường thường có tu sĩ độn quang sẽ qua, Này đó là nguyên châu thương minh phái ra chiến đội, phụ trách rửa sạch phụ cận hải thú. Rất nhiều hải thú xuất hiện, là nguyên châu thương minh vẫn luôn do dự mà muốn hay không giấu giếm tin tức, mất đi ý nghĩa. Tương đối kiêu dương cùng yêu tu đại lục xuất hiện, vân trung biến mất trở nên bé nhỏ không đáng kể. Không có vân trung bọn họ chỉ là muốn khác tìm ra lộ, vô pháp duy trì nguyên châu phồn vinh, mà kiêu dương cùng yêu tu đại lục tồn tại. Lại uy hiếp tới rồi bọn họ sinh tồn. vì thế nguyên châu thương minh không thể không thay đổi hành sự tác phong dĩ vãng thương nghiệp phồn vinh nguyên châu lấy tự do an toàn sừng chẳng sợ tu vi thấp chút có kinh thương khả năng đều có thể ở nguyên châu dừng chân nguyên châu thương minh đối với vô cớ giết người việc quản thúc cực nghiêm đối tu sĩ cấp thấp thập phần bảo hộ nhưng hiện tại nguyên châu gặp phải tàn khốc sinh tồn nguy cơ sát phạt khả năng ngược lại thành rừng chân căn bản vì thế Thực lực cường hãn tu sĩ địa vị đại đại tăng lên, tu sĩ cấp thấp tắc muốn nộp lên càng nhiều thuế má. Nghĩ đến đây, thần hy thở dài. Như vậy đi xuống, nguyên châu bình thản không khí đem bị phá hư hầu như không còn. Cùng vân trung hòa thiên cực không hề có khác biệt, thậm chí càng tàn khốc. Thần thức trải ra, nơi xa truyền đến đấu pháp linh khí dao động. Là vừa mới những cái đó tu sĩ cùng hải thú ở chiến đấu. Hán lược một suy nghĩ. Liên tính toán ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, đi trước trường linh thành tìm hiểu tin tức. Ở truyền tống trận chưa trị phía trước, bọn họ ba người không nên tái xuất hiện. Nếu không, lấy bọn họ tu vi. Nguyên châu thương minh há có thể buông tha. Nơi này rốt cuộc là nguyên châu, nếu là cường ngạnh cự tuyệt, cùng nguyên châu thương minh trở mặt, quyết không phải chuyện tốt. Biện pháp tốt nhất, chính là làm ba người biến mất, nguy cơ trước mặt, nguyên châu thương minh sẽ không tiêu phí tâm tư ở bọn họ trên người. nhưng ngay sau đó, hắn thân hình dừng lại, quay đầu hướng linh khí dao động chỗ nhìn lại. Bát ra yêu thú hắn lẩm bẩm tự nói. vừa rồi trong nháy mắt kia, những cái đó tu sĩ hơi thở đột nhiên biến mất. rồi sau đó xuất hiện một đạo cường đại yêu thú linh tức. những cái đó tu sĩ có chút cơ có kết đan. theo lý thuyết, rửa sạch phụ cận hải thú cũng không thành vấn đề. cho dù có nguy cơ, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. nhưng hiện tại. Xuất hiện bát ra yêu thú, hết thể liền không giống nhau. Chân chính yêu tu xuất hiện, này đại biểu cho tranh đấu thăng cấp sao. Hán thu liễm toàn thân hơi thở, nhìn phía trường linh thành. Không lâu sau, trường linh bên trong thành quả nhiên dâng lên mấy đạo cảng lóa mắt đột quang, hướng bên này cấp lược mà đến. Nguyên anh tu sĩ cũng muốn tham chiến. Hơi suy tư, tần hy quay người lại, hướng trên đảo nhỏ ẩn nấp sơn động bay đi. Trở lại sơn động. Mạch Thiên Ca vẫn cứ đang chuyên tâm mà chữa trị trận pháp, cảnh hành tung thì tại bên cạnh tu luyện, đảm đương hộ pháp. Đã trở lại, cảm giác được hắn hơi thở, cảnh hành tung mở mắt ra, không có gì biến hóa đi. Có Tần Hy trả lời làm hắn thất vọng rồi, bát Gia yêu thú xuất hiện. Nghe thế câu nói, Mạch Thiên Ca dừng lại chữa trị trận pháp, quay đầu tới, như vậy nghiêm trọng. Tần Hy gật đầu, bát Gia yêu thú xuất hiện, đại biểu cho yêu tu bắt đầu tham dự công kích Nguyên Châu Đại Lục. Hiện tại Nguyên Châu Nguyên Anh tu sĩ cũng xuất động, chân chính đại chiến sắp đã đến. Ba người đối diện, mỗi người mày nhữ chặt. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, lại không dự đoán được tới nhanh như vậy. Yêu tu cùng Nguyên Anh tu sĩ tham chiến, như vậy trận này đại chiến sẽ thập phần thảm thiết, nếu bọn họ không nhanh chóng rời đi, tránh không thể miễn sẽ bị cuốn vào đi vào. Không có thời gian cảnh hành tung nói, nhìn phía mạch thiên ca. Này truyền tống trận rốt cuộc khi nào mới có thể chữa trị Hai tháng đi Mạch thiên ca có chút bất đắc dĩ Cái này cấp không tới A Càng là cao minh trận pháp Càng là phức tạp Nguyên châu đến thiên cực như thế xa Này truyền tống trận phức tạp trình độ có thể nghĩ Càng là xuất ruột Càng dễ dàng làm lỗi Bằng không Các ngươi cũng hỗ trợ hảo nàng nghĩ nghĩ Nói Có chút địa phương Ta đã họa ra trận pháp hình thức Các ngươi chỉ cần chiếu làm là được không cần quá cao thâm trận pháp tạo nghệ. Ấn. Tân Hy tỏ vẻ đồng ý, thân là tu sĩ cấp cao, trận pháp cơ sở tri thức vẫn là biết đến, nếu chỉ là máy móc giặc hơn, lại cũng không khó làm được. Cảnh hành tung suy nghĩ một hồi lâu, khó xử mà nói, ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, việc này ta làm không tới. Vậy ngươi liền phụ trách chúng ta an toàn, thuận tiện tìm hiểu tin tức hảo. Mạch Thiên Ca không khó xử hắn, ở chung này vài thập niên. Nàng đã thực hiểu biết, gia hỏa này trừ bỏ đấu pháp, đối mặt khác sự hoàn toàn không có hứng thú. Nàng từng hỏi qua, nếu là gặp được thiện sự trận pháp địch nhân làm sao bây giờ, kết quả cảnh hành tung không chút do dự đáp, nhất kiếm phá vận pháp, mới là kiếm tu tối cao cảnh giới, gặp được cam hiểu kỳ môn chi thuật địch nhân liền bó tay không biện pháp, chỉ có thể thuyết minh trong tay kiếm không đủ cường. Đối này, mạch thiên ca chỉ có thể thán phục. Bất quá, thế giới này... Cố chấp người không giống nhau thành công, thành công người lại nhất định chấp nhất, hắn như vậy một con đường đi tới cuối, nói không chừng thật đúng là cho hắn đi ra một cái lộ tới. Việc này nghị định, Tần Hy gia nhập chữa trị truyền tống trận hàng ngũ. Mỗi ngày, Mạch Thiên Ca đem trận đồ nghiên cứu ra tới, làm Tần Hy chữa trị, nếu phân biệt sai, đi thêm thử qua. Như vậy phức tạp trận pháp, ở chữa trị trong quá trình không có khả năng một chút sai cũng không có, này truyền tống trận lại quá cổ xưa. một ít bày trận thủ pháp cùng hôm nay bất đồng, trừ bỏ nhất nhất thí nghiệm, không còn phương pháp. kể từ đó, bày trận chi vật tiêu hao đến cực nhanh, trận pháp chỉ hoàn thành một nửa, ngọc tùng hương liền dùng hết, mặt khác một ít bày trận chi vật cũng không dư lại nhiều ít. không làm sao được, mạch thiên ca đành phải tạm thời dừng lại chữa trị truyền thống trận, đem sở cần vật tư danh sách giao cho cảnh hành tung, làm cảnh hành tung đi trường linh thành mua sắm. người này am hiểu ngụy trang chi thuật. năm đó hoa thân kiếm tâm mạch thiên ca cùng nhiếp vô thương hai người rõ ràng nhận thức hắn, lại đều bị giấu giếm được đặc biệt là nhiếp vô thương tinh thông huyễn hình thuật cùng dịch dung thuật lại một chút không có đối hắn sinh ra nghi ngờ cũng biết hắn ngụy trang chi thuật có bao nhiêu cao minh loại sự tình này nhất thích hợp hắn đi làm liên tiếp hơn hai tháng hoa ở trong sơn động một khắc không ngừng chữa trị trận pháp mạch thiên ca tâm lý thượng mỏi mệt cực kỳ thật vất vả nhàn dỗi. quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Tân Hy bồi nàng, hai người thu liễm hơi thở, thật cẩn thận mà ở chung quanh đi dạo. Không biết là hôm nay không có chiến sự, vẫn là chiến tuyến không ở nơi này, chung quanh hải vực thập phần an tĩnh, chẳng những không có tu sĩ xuất hiện, liền hải thú cũng không thấy bóng dáng. Mạch Thiên ca chán đến chết, từ càn khôn giới chung lấy ra vạn giảm độc hành thuyền, cùng Tần Hy hai người ngồi ở thuyền nội, cũng không cần linh khí thao túng, liền như vậy xuôi dòng phiêu Nay vạn giam độc hành thuyền, là nàng năm đó du lịch vân trung khi, ở Tây Di tìm được huyền thiết tâm Mộc chế thành. Huyền thiết tâm Mộc cứng rắn vô cùng, nhưng phòng trên biển trận gió cự đào, vốn là nàng vì qua sông Nam Hải, cố ý tìm người luyện chế, không nghĩ tới thế sự vô thường, từ tiên cung vừa ra tới, liền trời xuôi đất khiến tới rồi Nguyên Châu, không có cơ hội sử dụng. Nhìn nay vạn giam độc hành thuyền một hồi lâu, tần hy hỏi, mấy ngày nay vội đã quên. Ngươi công kích pháp bảo đều hủy đến không sai biệt lắm, nhưng có cái gì ý tưởng? Mạch thiên ca dựa vào trên mép thuyền, một bên bắt nước biển, một bên không chút để ý đáp, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể một lần nữa luyện chế. Nay ta biết, ta là chỉ, muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo, ngươi trong lòng hiểu rõ sao. Cái này mạch thiên ca lược hơi trầm âm, nói, ta nghĩ tới, nếu uy lực đủ đại, pháp bảo không cần quá nhiều. Tựa như ngươi... Tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng hơn phân nửa thần thông đều ở tam dương chân hỏa trên thân kiếm, hiện giờ cũng bất quá hơn nữa chu tức chi cùng mà thôi. Nhưng này hai kiện pháp bảo, liền cũng đủ ngươi ở nguyên anh tu sĩ trùng lập đủ. Mà ta đâu, pháp bảo nhưng thật ra rất nhiều, lại không có một hai dạng đòn sát thủ, tuy rằng đấu pháp năng lực cũng không yếu, nhưng luôn là thiếu điểm uy hiếp lực. Nghe nàng nói như vậy, tần hy lộ ra ý cười, ngươi như vậy tưởng cũng đúng, chỉ là... Ngươi ta tính cách bất đồng, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Ta theo đuổi một kích diệt sát uy lực, mà ngươi, lại càng chú trọng năng lực toàn diện, đấu pháp là lúc, ít có lôi đỉnh thủ đoạn, lấy ổn thỏa là chủ. Nếu là về sau chỉ lấy một hai kiện pháp bảo là chủ, ngươi có thể thích hướng tân đấu pháp phương thức sao? Mạch thiên ca cười, mở ra tay, lòng bàn tay linh khí tụ tập, thiên địa phiến chậm rãi hiện lên. Trải qua mấy ngày nay ôn dưỡng, Thiên địa phiến khôi phục một ít linh khí, không hề như vậy ảm đạm không ánh sáng. Nàng mở ra mặt quạt, nói, trời đất này phiến tuy rằng chỉ là một kiện pháp bảo, lại là khả công khả thủ, nhưng vây nhưng sát, ta nếu là dùng hảo, cũng có được nhiều kiện pháp bảo là giống nhau. Nói như vậy, cũng có đạo lý. Tân hy vươn tay, lấy qua thiên địa phiến, tinh tế nhìn một phen, hoang mang, ngày ấy rõ ràng xuất hiện thanh long, vì sao vẫn là không cảm giác được thanh long chi tức. Có lẽ, là ta không có thể khai quật ra nó tiềm lực đi mạch thiên ca đồng dạng hoang mang, nếu có thể tìm ra triệu hoán thanh long phương pháp, ta cái này pháp bảo, liền tính so ra kém ngươi chu tước chi cung, ít nhất cũng có một trận chiến chi lực. Chu tước chi cung là thượng cổ tu sĩ đúc ra, này luyện chế thủ pháp so thiên địa phiến cao minh đến nhiều, điểm này, thiên địa phiến trăm triệu không kịp. Còn có mạch thiên ca có chút do dự mà nói, ngày đó phù diêu tử sư phụ biến mất phía trước. Đem hắn bí thuật truyền cho ta, trong đó bao gồm một ít thích hợp hôn nguyên thân thể pháp bảo, chỉ là, tài liệu quá khó tìm. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện lóa mắt đột quang, hướng bên này cấp lược mà đến. nay đột quang mặt sau, còn đuổi theo một thanh đỏ lên lưỡng đạo quang mang, mang theo yêu thú đặc có hơi thở. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy vừa thấy, hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên, không cần nhiều lời, Tần Hy tế ra phi vân, bay vút dựng lên. Mạch Thiên Ca cũng đem vạn dặm độc hành thuyền thu hồi, đón đi lên. Tới là cảnh hành tung, này độn quang bọn họ đã rất quen thuộc, nhưng hắn mặt sau là chuyện như thế nào? Bị yêu tu theo dõi? Kiểu gia yêu thú độn quang càng ngày càng gần, hai người liếc nhau, từng người tế ra phát bảo, Mạch Thiên Ca lại thả ra ngọc cốt con rối. Nhìn đến bọn họ hai người, cảnh hành tung đại hỉ, mau, xử lý bọn họ. Thần hy nhíu nhíu mày, hỏi hắn. Ngươi nơi nào trêu chọc tới. Cư nhiên là hai chỉ cửu gia yêu thú. Chờ hạ lại cùng các ngươi nói. Cảnh hành tung dung lên cánh tay, quanh thân kiếm ý sắc bén, sát khí vội hiện. Mạch thiên ca cùng tần hy hai người, vẫn luôn thu liễm hơi thở. Này hai chỉ yêu thú một đường đuổi theo cảnh hành tung mà đến. Tuy rằng sớm phát hiện bọn họ, lại không có để ở trong lòng. Thẳng đến lúc này, bọn họ không lại thu liễm linh tức. Mới biết được hai người kia loại tu sĩ có cùng chính mình gần tu vi. Nhưng mà, chúng nó phát hiện đến đã muộn rồi, Tần Hy cùng Mạch Thiên Ca đã có điều động tác, hai người một tả một hữu, phong bế chúng nó đường lui. Một tiếng kiếm rít, cảnh hành tung trên người nổ tung lộng lấy kiếm quang, nháy mắt biến ảo thành vô số kiếm mang, hướng gần nhất màu xanh lá yêu thú đánh tới. Này hai chỉ yêu thú vốn là nhân loại ngoại hình, mắt thấy đường lui bị phong, nhanh chóng quyết định, hiện ra bản thể. đón đi lên chúng nó có kiểu giai tu vi đã là yêu tu có được cực cao trí tuệ mắt thấy tần hy là nguyên anh trung kỳ mạch thiên ca bên người lại có một con ngọc cốt con rối, lập tức tính toán từ cảnh hành tung nơi này vào tay rụt mạnh mẽ pha vây đáng tiếc chúng nó phản ứng tuy mau tần hy lại sớm có chuẩn bị vung lên ống tay háo tam dương chân hỏa trống rông hiện lên biến ảo vì vô hình kiếm quang cấp tốc về phía sau mặt kia chỉ màu đỏ yêu thú lao đi Màu đỏ yêu thú thấy thế, không thể không lui về phía sau mấy trượng. Tránh đi kiếm mang, cùng đánh chi thế tức khắc thành không, phía trước màu xanh lá yêu thú, không thể không đơn độc đối mặt cảnh hành tung. Tuy rằng tu vi so màu xanh lá yêu thú thấp chút, nhưng kiếm tu vượt qua cùng giai tu sĩ chiến lực cùng cường hãn. Đủ để đền bù này chênh lệch. Trên thực tế, nếu không phải đồng thời gặp được hai chỉ kiểu giai yêu thú, cảnh hành tung căn bản không cần chạy trốn. Lúc này có tần hy cuốn lấy mặt sau kia chỉ màu đỏ yêu thú. Hắn một người đủ để đối phó này chỉ màu xanh lá yêu thú. Mạch thiên ca nắm thiên địa phiến nơi tay, không có tham dự chiến đấu. Ngọc cốt con dối cũng ở nàng bên cạnh cách đó không xa, lẳng lặng mà đứng thẳng. Nàng phát bảo tân hủy. Tần hy cùng cảnh hành tung lại có thể ứng phó trước mắt tình cảnh, không cần nhúng tay. Mà nàng cùng ngọc cốt con dối chạm vị lại thực vi diệu. vừa lúc phong bế hai chỉ yêu thú đường đi. Chỉ là đứng, liền có thể hình thành kiềm chế. Hừ! Đuổi theo này một đường, hiện tại muốn chạy, đã muộn. Cảnh hành tung nghiến răng nghiến lợi, kiếm quang lấy cuồng phong mưa rào chi thế, hướng màu xanh lao yêu thú đánh tới. Hắn cũng không phải là cam tâm có hại người, bị này hai chỉ yêu thú đuổi theo một đường, nghẹn một bụng hỏa, hiện tại có trả thù chi cơ. Sao lại buông tha? Đối mặt cảnh hành tung công kích, này màu xanh lao yêu thú một chữ miệng, cuồng phong sợ khởi. Đón nhận kiếm mang. Nguyên lai like là chỉ tu tập phong thuộc tính pháp thuật yêu thú. Kiếm mang bị phong cháo ngăn trở, cảnh hành tung một tiếng cười lạnh, Không lùi mà tiến tới, hướng màu xanh lao yêu thú phóng đi. Suy, kiếm mang một tấc một tấc tới gần, dục xé rách phong cháo. Thần hy bên này, là chỉ hỏa thuộc tính yêu thú. Hỏa thuộc tính yêu thú, xưa nay là khó đối phó nhất, đáng tiếc, nó gặp được chính là Tần hy, thiên hạ chi hỏa. Cái nào so được với chu tức chi diễm? Một kích dưới, này yêu thú hỏa pháp, toàn bộ bị đánh tan. Nay lệnh màu đỏ yêu thú kinh nghi không thôi, nó dừng một chút, há mồm hỏi, ngươi là nhân loại, vì sao chân hỏa thượng có thần thú hơi thở? Yêu thú trời sinh trực giác, làm nó cảm giác được tần hy chân hỏa phẩm dai, xa ở chính mình phía trên, hơn nữa, có một cổ cường đại thần thú hơi thở. Bất quá, so với quy khư hải bí địa Trung ba con yêu thú. nó lại tốn một bậc kêu ba con yêu tu cùng thần hy vừa động thủ liền phân biệt ra hắn chân hỏa hơi thở là thuộc về chu tước nhưng này chỉ yêu thú lại không có thượng cổ yêu tu kiến thức ta vì sao phải hướng ngươi giải thích thần hy nhàn nhạt nói nay yêu thú còn muốn nói nữa cái gì mạch thiên ca quay đầu nhìn đến trường linh thành phương hướng xuất hiện lưỡng đạo đột quang khí thế cường đại tất là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ nàng kêu lên tốc chiến tốc thắng Có người tới. Lúc này, bị trường linh thành nguyên anh tu sĩ đụng vào, nhưng không tốt lắm. Vừa nghe lời này, Tần Hy quét những cái đó đột quang liếc mắt một cái, Tam Dương chân hỏa kiếm quang mang đại trướng, một hóa thành nhị, nhị hóa thành bốn, đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, hình thành kiếm trận hướng màu đỏ yêu thú vào đầu trột xuống. Này yêu thú kinh hãi, Tần Hy chu tức chi diễm, so nó chân hỏa phẩm giai muôn cao, nó đã rơi xuống hạ phòng. Cố tình hắn kiếm trận lại sắc bén vô cùng, khẩn cấp dưới, há mồm phun ra một viên cực đại màu đỏ nội đan, lại là tính toán liều mình một kích. Mạch thiên ca vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Cửu gia yêu thú tự bạo nội đan, như vậy gần khoảng cách dưới, bọn họ ba người đều đến trọng thương. Tân Hy phản ứng căng mau, nhìn đến yêu thú nội đan trong nháy mắt, một đạo chu tức chi diễm đống nhiên thoáng khởi, hướng yêu đan cắn nuốt mà đi. Và anh, Yêu đan nổ tung, đáng tiếc. Tự bạo là lúc, đã bị chu tước chi diễm vây quanh, chu tước chi diễm cơ quơ, ngược lại đem này hỏa thuộc tính yêu đan linh khí toàn bộ căn nuốt. Mất đi nội đan, màu đỏ yêu thú tương đương mất đi tu vi, cực đại thân hình, hướng mặt biển rơi xuống. Tam dương chân hỏa kiếm kiếm quang hợp thành bản thể, một thứ một chọn, nhanh chóng đem này yêu thú diệt sát. Diệt sát một con yêu thú, dư lại liền dễ làm, tần hy cùng cảnh hành tung hai người cùng đánh, ba lượng hạ đem màu xanh lá yêu thú giải quyết. Theo sau, đem hai chỉ yêu thú thi thể vừa thu lại, ba người lập tức thu liễm hơi thở, hướng tiểu đảo bí ẩn sơn động chạy đi. Bọn họ thân ảnh biến mất không lâu, hai cái nguyên anh tu sĩ liền đến. Này hai người một nam một nữ, đúng là trường linh thành chủ Phương Thanh Vũ cùng trưởng Lao Diêm Phong. Đứng ở giữa không trung nhìn mặt biển vết máu, Phương Thanh Vũ trầm mặc không nói. Thành chủ Diêm Phong thấp giọng nói, này ba người, tất là kia tần thị vợ chồng cùng cảnh đạo Hữu không thể nghi ngờ. phương thanh vũ nhẹ nhàng gật gật đầu thở dài phía trước thật đúng là không phát giác bọn họ có như vậy thực lực hai chỉ kiểu gia yêu thú liền như vậy bị dễ dàng diệt sát. đáng tiếc ga đáng tiếc kiểu gia yêu thú tương đương với nguyên anh trung kỳ tu vi liền tính bọn họ người nhiều có thể nhanh như vậy giải quyết cũng là thực lực cường đại diêm phong châu mày nói ta thật sự tưởng không rõ bọn họ ba người đến tột cùng muốn làm cái gì trước mắt tình huống này Nguyên Châu Đại Loạn, bọn họ có thể thảo được hảo sao? Vì cái gì không cùng chúng ta liên thủ đâu? Phương Thanh Vũ lại hơi hơi mỉm cười, nói, bọn họ có khác tính toán, không cần cưỡng cầu. Ít nhất, chúng ta xác định, bọn họ sẽ không cùng chúng ta là địch. Lời tuy như thế, chính là, không cần nói nữa Phương Thanh Vũ nâng nâng tay, đánh gây diêm phong nói, không nói đến bọn họ không phải Nguyên Châu Tu Sĩ, cho dù là, chúng ta cũng quản không được nhân ra. Lần này bọn họ diệt sát hai chỉ cửu giai yêu thú, chính là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, hà tất so đo. Diêm phong im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ mà than một tiếng, là, thành chủ. Phương Thanh Vũ xua xua tay, xoay người hướng trường linh thành phương hướng bay trở về, trở về đi, chúng ta phải làm sự tình còn rất nhiều, không cần quản bọn họ. Lúc này, Mạch Thiên ca ba người đã độn trở về truyền tống trận nơi sơn động Sao lại thế này? Mạch Thiên ca hỏi. Ngươi không phải đi trường linh thành mua đồ vật sao? Như thế nào sẽ chọc tới yêu tu? Hơn nữa vẫn là kiểu giai tu vi. Cảnh hành tung vẻ mặt vô tội, nói, ta là đi mua đồ vật à, nhưng này không phải thuận tiện sao? Liền thăm dò tình huống, xem đánh đến thế nào? Ai biết, rõ ràng gần nhất thực bình tĩnh, ta vừa đi, liền đụng phải hai chỉ cao giai yêu thú. Mạch thiên ca hết trô nói rồi trong chốc lát, hỏi, kia đồ vật mua được sao? Đương nhiên. Cảnh hành tung tử trong lòng lấy ra một cái túi càng khôn, vứt cho nàng, ngươi nhìn xem, đủ sao? Mạch thiên ca mở ra túi cản khôn vừa thấy, gật gật đầu, hẳn là đủ rồi. Nàng lại ngạc nhiên nói, không phải nói trường linh thành thương thị phần lớn đóng sao. Như vậy đoạn thời gian, ngươi nơi nào lộng tới? Cảnh hành tung thần sắc đắc ý, bí mật, không nói cho ngươi. Nhìn sắc mặt của hắn, mạch thiên ca thật muốn bắt buồn thủy ở hắn trên đầu. Hảo Tân Hy đúng lúc mở miệng, chúng ta hành tung đã bị phát hiện, chỉ cần không ngu, những người đó khẳng định có thể đoán được là chúng ta, kế tiếp tốt nhất không cần ra ngoài, chạy nhanh chữa trị chuyển tống trận rời đi, nói cách khác, bị cuốn đi vào liền phiền thoái. Ân, Mạch Thiên Ca đồng ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mua được đồ vật cũng đủ chữa trị chuyển tống trận. Kia Hảo, đừng lại trì hoãn thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Nguyên Châu tình thế một ngày so một ngày nghiêm túc. có kiểu gia yêu thú xuất hiện nói vậy yêu tu đại lục các yêu tu đều đã xuất động kỳ thật yêu tu đại lục cũng không so nguyên châu vật tư bần cùng nhưng nhân loại tu sĩ cùng yêu thú là trời sinh đại địch một chạm mặt tất yếu muốn tranh cái ngươi chết ta sống căn bản không cần phân cái gì đúng sai hơn nữa sát diệt yêu thú lúc sau nhân loại tu sĩ có thể lợi dụng yêu thú nội đan cập luyện chế thành đan dược hoặc là phát bảo có trợ tu luyện đến nội yêu thú chúng nó chỉ có mạnh mẽ sẽ không luyện khí cũng không sẽ luyện đan đừng nói nguyên châu như thế giàu có và đông đúc chẳng sợ như tiêu dương giống nhau vùng khỉ ho có gái cũng đáng đến chúng nó một đoạn giết nhân loại tu sĩ lúc sau các yêu tu có thể được đến chúng nó căn bản luyện chế không ra đan dược cùng pháp bảo mà tu sĩ cấp cao nội đan đối với yêu tu tới nói đồng dạng là đại bổ nếu hai bên đều có thể thông qua diệt sát đối phương tăng trưởng chính mình tu vi cho nhau tranh đấu liền thành đương nhân sự. Tha mặc kệ nguyên châu cùng yêu tu đại lục ngày càng thăng cấp tranh đấu. Mạch Thiên Ca ba người hoa ở bí ẩn trong sân động, vui đầu chữa trị truyền thống trận, không còn có đi ra ngoài quá. Trải qua hơn một tháng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đem trận đồ chữa trị xong, từng viên cao giai linh thạch để vào truyền thống trận lõm chỗ, trận đồ đột nhiên sáng lên quan mang. Nhìn đến ngày quang, Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra. Này ít nhất thuyết minh. Cái này truyền tống trận nàng không có tính sai. Đương nhiên, này còn chưa đủ, không biết thiên cực bên kia truyền tống trận hay không còn hoàn chỉnh, cũng không biết thiên cực hay không còn ở chỗ cũ, nếu giống vân chung giống nhau, ly nguyên châu xa hơn. Như vậy, cho dù hai cái truyền tống trận hoàn hảo, cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, nghĩ nhiều vô dụng, này trận pháp đưa có hữu hiệu hay không, thử một lần sẽ biết. Cảnh đạo Hữu Cùng tấn hy hai người đứng ở truyền tống trận thượng. Mạch Thiên Ca hỏi, ngươi đâu, có đi hay không? Cảnh hành tung không có lập tức trả lời. Mạch Thiên Ca nói, loại này cự ly xa truyền tống trận, truyền tống một lần muốn chăm tới khối cao dài linh thạch đâu, ta biết ngươi hiện tại không đem điểm này linh thạch để vào mắt, khá vậy không cần lãng phí đi. Nguyên bản trong lòng có như vậy điểm thương cảm, kết quả bị Mạch Thiên Ca những lời này phá hư đến từng tí không dư thừa, cảnh hành tung hơi có chút tức giận mà trường hướng tần hy. Thần hy lại chỉ là cười, cũng nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Bọn họ cũng đều biết, trở lại thiên cực, đối cảnh hành tung mà nói, đều không phải là có thể đơn giản quyết định sự, nhưng mà, nguyên châu loại này thế cục hắn nếu lưu lại, cũng vô pháp an tĩnh mà tu luyện đi xuống. Sau một lúc lâu, cảnh hành tung trước sau không có ra tiếng. Mạch thiên ca thở dài, nói, tính, này truyền tống trận có thể hay không dùng còn không biết. Dù sao truyền thống linh thạch ngươi cũng không phải hoa không dậy nổi, chúng ta trước thử xem. Nếu thuận lợi nói, chúng ta liền đi trước, chính ngươi nhìn làm. Cảnh hành tung nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, các ngươi đi thôi. Mạch thiên ca không hề chần trờ, đối với trận đồ nơi nào đó, đánh ra một đạo linh khí. Truyền tống trận sáng lên bạch quang, đem nàng cùng tần hy hai người nuốt hết. Bạch quang Trung một chút không khỏe truyền đến, có chút đầu váng mắt hoa, mạch thiên ca lại kinh hỉ. Cự ly xa truyền tống trận, yêu cầu linh khí rất nhiều, sở khiến cho động tĩnh tự nhiên lớn hơn nữa, giống Nguyên Châu cùng thiền cực xa như vậy khoảng cách, sở sinh ra linh khí dao động tuyệt phi tu sĩ cấp thấp có khả năng thừa nhận, ngay cả bọn họ như vậy Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng có thể xác định, cái này truyền tống trận như dùng. Chói mắt bạch quang trung, tần hy cầm tay nàng, hai người yên lặng mà thừa nhận băng truyền tới áp lực. Không lâu sau, không khỏe cảm giác chậm rãi đạm đi. Linh khí cũng bình tĩnh xuống dưới. Mạch thiên ca mở mắt ra, truyền tống bạch quang tiêu tán, dưới chân là một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc cổ truyền tống trận. Nàng cùng tần hy liếp nhau, đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đã trải qua nhiều như vậy thứ trời xuôi đất khiến, lúc này đây, trời cao cuối cùng không có lại đùa bỡn bọn họ. Cái này truyền tống trận, đồng dạng ở vào một cái trong sân động, bất quá. này động không thâm, chỉ là cùng tu sĩ động phủ tương đương. Trong động trống rỗng, không còn hắn vật. Cửa động bị dây đằng hoàn toàn che đậy, chỉ mơ hồ thấu tiến vào ảm đạm ánh sáng nhạt, thập phần tối tam. Thần hy gọi ra tam dương chân hỏa kiếm, duỗi tay phất khai dây đằng. Tả hữu nhìn nhìn, nói, không có việc gì, đi ra ngoài đi. Dứt lời. Chính mình trước chui ra sơn động. Mạch thiên ca theo sát sau đó. Vừa ra sơn động. Hai người không tự chủ được mà nheo lại mắt. Chuyên Tống phía trước, bọn họ ở bờ biển bí mật trong sơn động ngây người hơn một tháng, đều không có đi ra ngoài quá. Này trong sơn động ánh sáng cũng là thập phần tối tăm, mà bên ngoài lại là ánh nắng tươi sáng. Lập tức không thích ứng. Mạch Thiên Ca ngẩng đầu chung quanh, tổng cảm thấy chung quanh rất quen thuộc, như vậy địa mạo, như vậy thảm thực vật, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hai người một lần nữa đem cửa động che lớp hảo, đi rồi một khoảng cách Mới bay lên giữa không trung để tránh truyền tống trận bị người khác phát hiện. Nguyên lai like là nơi này. Từ không trung quan sát, trung quanh địa hình vừa xem hiểu ngay, Mạch Thiên Cam một chút liền nhận ra cái này địa phương. Cái này truyền tống trận. Cư nhiên vào chỗ với Thiên Ma Sơn chân núi. Thiên Ma Sơn cực đại, địa hình cũng thập phần phức tạp, hơn nữa nơi này tới gần cấm chế. ngay thường căn bản không có người sẽ đến, ai cũng không nghĩ tới. Cư nhiên cất giấu một cái hoàn hảo cổ truyền tống trận. Phía trước cảnh hành tung nói, cái này truyền tống trận là hắn năm xưa trải qua nguy hiểm là lúc phát hiện, hiện giờ hai người phát hiện truyền tống trận liền ở Thiên Ma Sơn Trung, không khó suy đoán sự tình trải qua. Năm đó, Thiên Ma Sơn cầm chế đại sụp đổ, cảnh hành tung trước tiên ra tới, tránh được một kiếp. Nhưng hắn cũng không có hồi cổ kiếm phái, nói không chừng chính là tránh ở phụ cận dưỡng thương tu luyện, do đó phát hiện cái này truyền tống trận. Ma ngã xuống ở Thiên Ma Sơn Trung Phúc Lăng Kiếm Tôn, hắn đồ đệ liền mang theo đường thận ở Ngọc Hành Sơn Dưỡng Thương. Lúc sau hai người gặp được, vung tay đánh nhau, cảnh hành tung đem đối phương đánh chết, bởi vậy mà cướp được đường thận. Lúc sau, đường thận phát ra cầu cứu tin tức, mạch thiên ca tới rồi, cảnh hành tung thả đường thận, một mình rời đi. Hắn ở cổ kiếm phái vốn là có rất nhiều đối đầu, lại chứng thực giết hại đồng môn tội danh, dứt khoát mượn chuyển tống trận rời đi thiên cực. mạch thiên ca nhìn thấy kiếm tâm là lúc bất quá hai ba năm khi đó cảnh hành tung đã từ nguyên châu tới rồi vân trung tất là năm đó chia lịa lúc sau liền rời đi thiên cực may mắn năm đó cảnh hành tung phát hiện cái này truyền tống trận nếu không nói bọn họ hai người thật muốn bị nhốt chết ở nguyên châu thần hy nhìn thiên ma sơn cảm thán nói rốt cuộc đã trở lại mạch thiên ca cũng là thập phần kích động nhớ năm đó nàng rời đi thiên cực là lúc còn chưa cập trăm tuổi Chỉ trước mắt, 10 năm liền đi qua, 10 năm thời gian, đối lại bộ phận nguyên anh tu sĩ tới nói không tính cái gì, nhưng đối nàng tới nói, lại là một nửa nhân sinh. Kích động rất nhiều, nàng cũng bỏ xuống trong lòng tảng đã lớn. Sở dĩ phi trở lại thiên cực chi nhưng, là bởi vì nàng còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, tử vi tán nhân ở nàng trong đầu lưu lại cấm chế, là nàng bước đi không được bóng ma, chẳng sợ có rất tốt tiền đồ, cũng muốn lo lắng cấm chế phát tác. Một sớm thân vẫn. Mà hiện tại, về tới thiên cực, nàng còn có 50 năm thời gian, chính mình lại tấn giai nguyên anh, hoàn thành cái này hủy thác, liền không phải như vậy khó khăn. Chờ đến hủy diệt cấm chế, không hề bị chế với người, nàng mới có thể không hề cố kỵ mà tu luyện, theo đuổi đại đạo. Thật không nghĩ tới, ta sẽ rời đi lâu như vậy nhìn dưới chân thiên ma sơn, mạch thiên ca lộ ra mỉm cười. Hôm nay ma sơn, vẫn là bọn họ đính ước địa phương. ý nghĩa phi phàm. Đúng vậy, đừng nói ngươi, ta rời đi đều mau 40 năm. Tân Hy cười nói, đi thôi, chúng ta hồi huyền thanh môn, lâu như vậy không trở về, sư phụ khẳng định muốn lải nhải thật lâu. Nghĩ đến tính cùng đạo quân, Mạch Thiên ca nhịn không được cũng cười. Đã lâu không thấy sư phụ, nàng cũng thập phần tưởng niệm. Tân chức nguyên hậu đại tu sĩ, không biết sư phụ có phải hay không còn như vậy không đàng hoàng. Hắn nhất định rất đắc ý đi. Giống sư phụ như vậy, rõ ràng tư chất xuất chúng, cơ duyên lại luôn là khác biệt người một, trước sau bị áp xuống một đầu, trong lòng vẫn luôn không phục, hiện giờ hắn tấn giai hậu kỳ, khẳng định sẽ tự biên tự diễn, rào rạt đắc ý. Hai người tâm tình kích động, liền gần trong gang tấc thiên đạo tông đều lười đi để ý, hóa thành lưỡng đạo đội quang, hướng tây côn ngô cấp lược mà đi. Cảm giác được uy thế cường đại, thiên đạo tông có nguyên anh tu sĩ bị kinh động, ra động phủ. lại chỉ nhìn đến nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo đột quang, biến mất ở phía chân trời. Kỳ Thiên Đạo Tông nào đó độc lập trên ngọn núi, một người đầu trọc nam tu nhìn đột quang biến mất địa phương, lẩm bẩm tự nói, Sơn môn phụ cận, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái nguyên anh tu sĩ? Hơn nữa, trong đó một cái vẫn là nguyên anh trung kỳ, khi thế thập phần cường đại bộ dáng. Lô sư huynh. Một cái hồng y liễu nữ tu dưới chân giẫm lên một đóa hồng liên, Từ một khắc tòa sơn phong phi độn mà đến, vội vàng hỏi, sao lại thế này, tông môn phụ cận xuất hiện nguyên anh tu sĩ? Đầu chọc nam tu sĩ lắc lắc đầu, ta cùng với ngươi giống nhau, cũng là vừa rồi mới cảm giác được có cùng giai tu sĩ xuất hiện. Trong đó một người, thu vi ở nguyên anh trung kỳ đi. Này hai người đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Không nghe nói cái nào tông môn tu sĩ đến thiên đạo tông tới a? Hơn nữa, tới ta thiên đạo tông... Vì sao không có tới cửa bái phòng? Mấy vấn đề này, đầu chọc nam tu đồng dạng trả lời không được, hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trước lưu ý đi, hiện tại tông môn trong vòng, chỉ còn chúng ta hai người lưu thủ, mọi việc muốn cẩn thận một chút. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng, liền tính này hai người ý đồ đến không tốt, lấy ta thiên đạo tông hộ sơn đại trợ, hơn nữa chúng ta hai người chấn thủ, sẽ không ra cái gì vấn đề. Hào đi! Hồng y ghi nữ tu cũng nghĩ không ra càng tốt chủ ý, nhìn linh khí dao động truyền đến phương hướng, thở dài, Liêu sư huynh bọn họ cũng không biết thế nào, hy vọng sẽ không có việc gì. Mạch thiên ca cùng tần hy hai người nóng lòng về nhà, cơ hồ là toàn lực phi độn. Nguyên anh tu sĩ độn tốc cực nhanh, bất quá hai ngày, hai người liền đến côn trung thành. Bọn họ không có tâm tư nghỉ tạm, cũng không cảm thấy mỏi mệt, vẫn cứ tính toán từ côn trung thành phía trên phi độn mà qua. trực tiếp hồi huyền thanh môn. Ai biết, bọn họ vừa mới tiếp cận Côn trung thành, bên trong thành liền lướt trên ba đạo đột quang, hướng bọn họ đón đi lên. Này ba đạo đột quang khí thế cực cường, đều là nguyên anh tu sĩ, trong đó một người vẫn là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa mục tiêu thực rõ ràng, là hướng về phía bọn họ tới. Mạch thiên ca cùng tần hy liếc nhau, nhíu mày, Côn trung thành khi nào có nguyên anh tu sĩ, lại còn có gần nhất chính là ba cái. Chẳng lẽ bọn họ không ở này vài thập niên, côn mô ra cái gì đại sự không thành? Người tới dừng bước. Đồn quang chưa tới, thanh âm đã đến. thần hy dừng một chút, lôi kéo mạch thiên ca dừng lại, nhìn kỹ hắn nói. Ở thiên cực, bọn họ không phải không hề căn cơ tu sĩ, các đại tông môn tri gian, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tình nghĩa, hành sự không thể từ tính tình tới, vì tông môn, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Người tới tốc độ thực mau, nháy mắt liền đến trước mắt, Cầm đầu, là cái bạch thí trung niên thư sinh, văn nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm ngọc tiêu, lại là kêu Bích Vân Tông loan phượng tiên lữ trung phượng tiêu. Cùng hắn cùng tới hai cái nguyên anh tu sĩ, Thần Hy cũng nhận được, một cái là cổ kiếm phái tiêu hà kiếm tôn, một cái khác là tán tu thanh minh tán nhân. Này cũng thật cổ quái. Thần Hy trong lòng càng nghi hoặc. Bích Vân Tông, cổ kiếm phái, tán tu, tuy nói nguyên anh tu sĩ dàn Hơn phân nửa có điểm giao tình, nhưng này ba người không tính là bằng hữu, quan tám xào cũng không tới, như thế nào sẽ cùng xuất hiện ở côn trung thành đâu. Nhìn đến bọn họ hai người, Phượng Tiêu trong mắt xẹt qua kinh ngạc, không quá xác định mà mở miệng, ngươi là thần gia tiểu tử. Phượng Tiêu là cùng Tĩnh cùng đạo quân đồng kỳ tu sĩ, tính lên, cũng mò thiên tuế, tần hy hiện giờ khó khăn lắm 300 suốt đầu, hắn còn chưa nhập tiên môn là lúc, Phượng Tiêu chính là nguyên anh tu sĩ. Gọi hắn một câu tần gia tiểu tử, không tính quá mức. Bất quá, tu sĩ chi gian, lấy tu vi luận bối phận, hiện giờ tần hy cùng hắn giống nhau, đều là nguyên anh trung kỳ. Phượng tiêu một đốn lúc sau, liền cười sửa miệng, Nga, không đúng, hiện tại hẳn là kêu thủ tính đạo hữu. Nghe Tĩnh cùng đạo huynh nói, ngươi ly sơn du lịch đi, chẳng lẽ là vừa trở về. Nguyên lai like là phượng tiền bối. Phượng tiêu cùng Tĩnh cùng đạo quân có chút giao tình. dị vãng tần hy ở trước mặt hắn đều là chấp van bối lễ lúc này tự nhiên mà vậy mà gọi một câu tiền bối đắp, không tồi van bối vừa mới du lịch trở về đang muốn hồi huyền thanh môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tiền bối như thế nào sẽ ở côn trung thành Người ta đã là cùng giai tu sĩ tiểu tử ngươi về sau không cần lại kêu tiền bối lạp phượng tiêu cười tủm tỉm mà nói một câu ánh mắt ở mạch thiên ca trên người dạo qua một vòng nếu là các ngươi kia cũng không cần ngăn cản, thủ tĩnh, các người trước tùy chúng ta đi côn trung thành, xác thật phát sinh đại sự. Ở phượng tiêu dẫn dắt dưới, 5 người hướng côn trung thành bay đi. Một tiếp cận côn trung thành, Mạch Thiên Ca liền nhạy bén phát hiện, trong thành cấm chế cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Ngày xưa côn trung thành, tuy là côn ngô một đại giao dịch chi thành, nhưng quản lý côn trung thành tán tu liên minh, bất quá là mấy cái kết đan tu vi tán tu, hộ thành trận pháp, trong thành cấm chế. cũng chính là kết đan kỳ cảnh giới. Cùng hôm nay côn trung thành so sánh với hoàn toàn thượng không được mặt bàn. Trước mắt côn trung thành hộ thành trận pháp một tầng lại một tầng, đem toàn bộ côn trung thành hộ đến kín mít. Này quy cách chỉ so đại tông môn hộ sơn đại trận hơi tốn, đó là nguyên anh tu sĩ cũng không được vọng động. Trong thành không khí cũng khác nhau rất lớn. Tuy rằng cửa hàng mặt tiền cửa hàng trước sau như một, không khí lại nghiêm cẩn đến nhiều người đến người đi. Ngay ngắn trật tự, cửa thành đề phòng nghiêm ngặt, bất đồng với ngày xưa rộng thùng thình tùy ý. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mạch Thiên ca trong lòng bất an. Nay côn trung thành, tuy có không tối ích lợi, nhưng ở các đại môn phái trong mắt, còn không đủ để cố sức dôi tay, càng không cần phải nói cùng dôi tay. Mà trước mắt này trận thế, tất nhiên là bị các đại môn phái tiếp nhận. Cố tình phượng tiêu lại không dứt khoát mà thuyết minh, chỉ là yêu cầu bọn họ trước nhập côn trung thành lại nói. Sự tình không rõ, liền tiến vào để phòng như thế nghiêm ngặt nơi. nếu có chuyện gì. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt Tần Hy, Tần Hy hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ám chỉ nàng không cần lo lắng. Đan đỉnh môn ở lần trước yêu thú chi loạn chung, thiếu chút nữa diệt đạo thống, dựa vào môn phái tích tàng, vẫn là đau khổ kiên trì xuống dưới, mà hắn trước khi rời đi, huyền thanh môn thực lực đại thịnh, sẽ không dễ dàng như vậy đảo. Chỉ cần có huyền thanh môn ở. Bọn họ hai người liền không phải dễ dàng năng động Phượng Đạo Hưu Tần Hy có chút không thói quen mà dừng một chút Hỏi Không biết ta huyền thanh môn nhưng có sư huynh sư tỷ tại đây Côn trung thành không có thành chủ phủ Nguyên lai tán tu liên minh ở vào thành trung ương vạn hợp tháp trong vòng Phượng Tiêu mang theo mấy người bọn họ ở vạn hợp tháp phía trước rơi xuống Một bên dùng lệnh bài mở ra vạn hợp tháp cấm chế Một bên cười nói Ngươi thực mau sẽ biết Mạch Thiên Ca nhanh chóng đánh giá Vạn Hợp Tháp liếc mắt một cái, trong lòng thất kinh. Nay Vạn Hợp Tháp cấm chế càng khó lường, phòng vệ chi nghiêm ngặt, hoàn toàn so được với đại tông môn bí địa. Từ bên ngoài xem, Vạn Hợp Tháp quy mô không lớn, tiến vào trong đó mới phát hiện tháp nội thập phần rộng mở. Lui tới tu sĩ chừng mấy chục danh, tu vi đều ở trúc cơ kỳ phía trên, các có việc vụ, mỗi người đều ở bận rộn bên trong. Nhìn đến bọn họ tiến vào, vội vàng hành lễ. lại vui đầu làm chính minh sự cái này làm cho mạch thiên ca cùng tần hy cảm thấy ngạc nhiên bọn họ đoàn người năm cái nguyên anh tu sĩ vô luận xuất hiện ở nơi nào tu sĩ cấp thấp đều sẽ cung kính sợ hãi làm sao như vậy tùy ý phượng tiêu đám người lại không để bụng mang theo bọn họ lên lầu tháp nội mỗi một tầng đều không sai biệt lắm mấy chục danh trúc cơ tu sĩ vùi đầu làm việc vài tên kết đan tu sĩ tỏa trấn chủ trì Đến tầng thứ sáu cửa thang lầu, Phượng Tiêu lại lần nữa lấy ra lệnh bài, này một tầng, thiết lập độc lập cấm chế. cấm chế chợt lóe mà không, Phượng Tiêu lánh bọn họ, đi tới. Thượng đến tầng thứ sáu, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy chấn động. Tuy rằng bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, còn là không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một màn. Này vạn hợp tháp tầng thứ sáu, cùng phía dưới mấy tầng giống nhau, có mấy chục danh tu sĩ, nhưng này mấy chục danh tu sĩ. Tất cả đều là nguyên anh tu vi. Này đó nguyên anh tu sĩ, phục sức khác nhau, tu vi không đợi. Có nam có nữ, có tông môn tu sĩ, cũng có bất xuất thế tán tu. Di, Phượng Đạo Hữu hai vị này đồng đạo là nhìn đến bọn họ đi lên, có người ra tiếng hỏi. Dư Đạo Hữu này đều nhìn không ra sao. tự nhiên là huyền thanh môn Đạo Hữu Phượng Tiêu cười tủm tìm đáp. Vô nghĩa, người này cùng Phượng Tiêu pha thủ. trực tiếp mắt trận trắng. Xem phục sức liền biết là huyền thanh môn người, chỉ là, không biết huyền thanh môn khi nào nhiều như vậy hai vị tuổi trẻ nguyên anh Tu sĩ, không nghe nói qua. Phượng tiêu còn chưa trả lời, đã có người kinh hỉ mà ra tiếng, thủ tĩnh sư đệ, cư nhiên là ngươi. Mạch thiên ca chuyển qua ánh mắt, liền thấy huyền nhân đạo quân bước đi tiến lên đây, thủ tĩnh sư đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Rồi sau đó, nhìn đến mạch thiên ca, lắp bắp kinh hãi. thanh hơi sư muội huyền nhân sư huynh thần hy cùng mạch thiên ca nhìn nhau cười hướng hắn ấp lễ Khiếp sợ qua đi huyền nhân đạo quân vui sướng không thôi hảo thật tốt các ngươi hai người chẳng những an toàn đã trở lại thanh hơi còn kết thành nguyên anh này thật đúng là đại hỷ sự thủ tĩnh sư đệ thanh hơi sư muội chúc mừng chúc mừng lại có người đi lên trước tới mỉm cười nói hạ, diệu một sư tỷ thấy như vậy một màn có người kinh ngạc không thôi, có người nghi hoặc khó hiểu, có người âm thầm như mày, cũng có người mặt vô biểu tình. Tần thủ tĩnh chi danh, bọn họ liền tính chưa thấy qua, cũng phần lớn nghe qua, lúc này nghe huyền nhân cùng rượu một gọi thủ tĩnh sư đệ, liền biết vị này chính là huyền thanh môn nhân tài mới xuất hiện thủ tĩnh đạo quân, lại xem hắn đã là nguyên anh trung kỳ, trong lòng thất kinh. Nay tần thủ tĩnh, kết anh còn chưa tới trăm năm đi, cư nhiên liền tấn dài trung kỳ. Lại xem mạch thiên ca, nhận được tần hy, phần lớn đối nàng có điều nghe thấy, dị vãng nàng tuy có thiên tài chi danh, nhưng rốt cuộc chỉ là kết đan tu vi, không đáng bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ để ở trong lòng, thẳng đến lúc này, thấy nàng cũng kết thành nguyên anh, mới cho dư nhìn thẳng vào. Này nghiêm coi, lại là thất kinh. Vị này mạch thanh hơi, tựa hồ trăm năm trước mới tấn giai kết đan, lúc ấy chưa kịp trăm tuổi, hiện giờ liền kết thành nguyên anh. chẳng phải là hai trăm tuổi chưa tới này Huyền Thanh Môn là chuyện như thế nào một cái tần thủ tĩnh liền thôi lại ra một cái mạch thanh hơi hơn nữa cái kia không lâu trước đây tấn giai lý thông minh sắc sảo này trăm năm gian cư nhiên có ba vị đệ tử ở ba trăm tuổi phía trước kết anh này cũng quá kinh người theo sau bọn họ lại nghĩ đến Huyền Thanh Môn hiện có sáu vị nguyên anh tu sĩ hơn nữa bọn họ hai người chẳng phải là có tám vị tám vị nguyên anh tu sĩ trong đó hai vị nguyên anh hậu kỳ, huyền thanh môn cái này vạn năm lão nhị, rốt cuộc cường thế xoay người. Chư vị đạo hữu cùng bọn họ hai người chào hỏi qua, huyền nhân đạo quân xoay người, hướng chúng nguyên anh tu sĩ giới thiệu nói, đây là ta phái thủ tĩnh sư đệ, nói vậy chư vị chưa thấy qua, cũng phần lớn nghe qua. Vị này còn lại là ta sư tôn tĩnh cùng đạo quân quan môn đệ tử, cũng là ta thủ tĩnh sư đệ đạo nữ đạo hào thanh hơi. Ta vị này thanh hơi sư muội, trăm năm trước ra ngoài du lịch, vẫn luôn chưa về, không nghĩ tới kết thành Nguyên Anh trở về, thật là ngoài dự đoán. Huyền nhân đạo quân trong lời nói tràn ngập ý mừng. Năm đó lăng hư đạo quân tòa hóa, huyền thanh môn vài vị bị ký thác kỳ vọng cao kết đan hậu bối, cũng chưa có thể thành công tấn giai Nguyên Anh, trước sau bị thiên đạo tông áp xuống một đầu. Sau lại, tấn hy ở thiên ma sơn mất tích mấy năm, tấn giai Nguyên Anh trở về. mà thiên đạo tông lại ở thiên ma sơn chi biến chúng tổn thất một vị nguyên anh tu sĩ hai phái cho nên ngang hàng nguyên anh tu sĩ đều là sáu gã nhưng thiên đạo tông nhân có hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vẫn cứ chặt chẽ chiếm cứ thiên cực đệ nhất tông môn chi danh theo sau vài thập niên thời gian tinh cùng đạo quân tấn giai hậu kỳ huyền thanh môn rốt cuộc cùng thiên đạo tông cùng ngồi cùng ăn lúc sau tấn hy rời đi vài thập niên tin tức toàn vô Lại so thiên đạo tông thiếu một vị nguyên anh tu sĩ. May mắn chính là, thông minh sát xảo chân nhân tại đây đoạn thời gian, thành công tấn giai nguyên anh, duy trì cục diện. Nay vài thập niên thời gian, thiên cực tu sĩ đều thói quen, đông có thiên đạo tông, tây có huyền thanh môn, nhị phái thế lực ngang nhau. Nhưng mà lúc này, huyền thanh môn mất tích vài thập niên thủ tĩnh đạo quân cư nhiên đã trở lại, lại còn có nhiều một vị thanh hơi đạo quân. Cái này huyền thanh môn thiên cực đệ nhất tông môn chi danh, là chặt chẽ ngồi định rồi. Bọn họ còn tưởng rằng, thiên đạo tông cùng huyền thanh môn sẽ duy trì cái một vài trăm năm cân bằng, không nghĩ tới, đột nhiên sinh ra như vậy biến hóa. Thả không đề cập tới này đó nguyên anh tu sĩ các hoài tâm tư, mặt ngoài vẫn là hướng bọn họ biểu đạt chúc mừng chi ý. Tân hy cùng mạch thiên ca hướng bọn họ nhất nhất chào hỏi, cuối cùng tùy huyền nhân đạo quân trở lại huyền thanh môn vị trí thượng. Thủ tĩnh sư đệ, thanh hơi sư muội, các người hai người mới vừa xoay chuyển trời đất cực sao. Này vai thập niên tới tốt không? Sư phụ rất tưởng niệm các ngươi đáng tiếc chúng ta cùng vân chung cách Nam Hải, vô pháp tương thông. Nhiều năm như vậy vẫn luôn không có các người tin tức, sư phụ thực lo lắng. Tân hy mỉm cười nói, nói ra thì rất dài, chúng ta ở vân trùng trải qua thật là kỳ diệu, có thời gian chậm rãi lại nói. Sư phụ đâu? Hiện giờ tốt không? Nguyên nhân đạo quân đáp, sư phụ nơi nào sẽ không tốt. Từ sư phụ tấn giai hậu kỳ, ta phái uy danh đại trấn, hiện giờ đang ở bên trong cánh cửa tọa trấn đâu. Nghe hắn nói như vậy, mạch thiên ca cùng tần hy hai người đều yên lòng. Không xoay chuyển trời đất cực phía trước, bọn họ vẫn luôn lo lắng. Sư phụ tấn giai hậu kỳ lúc sau, sẽ đi tìm tùng phong thượng nhân tính toán sổ sách. Kia tùng phong thượng nhân tuy rằng lẻ loi một mình, nhưng thực lực cường đại, tính tình lại giả hoạt. Nói không hảo liền sẽ có hại. May mắn, bọn họ lo lắng sự tình không có phát sinh. Huyền nhân sư minh, diệu một sư tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đều tới rồi côn trung thành. Nhìn trước mắt này ba bốn mươi vị nguyên anh tu sĩ, tần hy thấp giọng hỏi nói. Toàn bộ thiên cực hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ đều ở chỗ này đi. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình? có thể làm này đó nguyên anh lão quái vật nhóm vương tu luyện, hội tụ một đường. Huyền nhân đang muốn trả lời, lại nghe phượng tiêu kêu, huyền nhân đạo hữu, việc này như thế nào, các ngươi huyền thanh môn cũng biểu cái thái đi. Huyền nhân sư đệ, bên kia người đi trước tiếp đón đi. Thấy vậy tình huống, dịu một đạo quân tiếp nhận câu chuyện, cười nói, việc này ta tới nói. Huyền nhân đạo quân gật gật đầu, hướng mạch thiên ca cùng tần hy xin lỗi mà cười, hướng phượng tiêu bên kia đi đến. Thủ tĩnh sư đệ, thanh hơi sư muội rượu một đạo quân hỏi, các ngươi rời đi thiên cực, cũng có vài thập niên, trở về lúc sau, có từng hỏi thăm quá hiện giờ tình thế. Tần Hy lắc lắc đầu, chúng ta nóng lòng về nhà, một hồi tới, liền vội vàng hồi sư môn, đồ kinh nơi này, đã bị ngăn cản xuống dưới, còn chưa từng hỏi thăm quá. Thì ra là thế, khó trách các ngươi một chút cũng không nóng nảy. Rượu một đạo quân nói, cô nô môi cách vài thập niên hoặc trăm năm. Liền sẽ phát sinh yêu thú chi loạn, các ngươi còn nhớ rõ đi. thần hy gật đầu, chẳng lẽ là yêu thú chi loạn lại đã xảy ra. Không tính hắn rời đi vài thập niên, thượng một lần yêu thú chi loạn khi, hắn còn ở kết đan trung kỳ, tính ra đã có 167 chục năm. Nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi. Diệu một đạo quân thở dài nói, việc này nói đến làm người nghe kinh sợ. Ước chừng một năm phía trước, thiên địa dị biến, thiên cực đột nhiên di chuyển vị trí. Hiện tại thiên cực phụ cận, có một cái tân đại lục mặt trên sinh hoạt rất nhiều yêu tu cùng quỷ tu. Quỷ tu, mạch thiên ca khó hiểu. Thế gian vạn vật, tu hành chi lộ các không giống nhau, nhân loại tu sĩ có đạo ma Phật nho các nói, lại diễn sinh xuất kiếm võ phủ y chia đều chi, yêu thú cũng có chính mình tu hành lộ, cuối cùng trở thành yêu tu. Nhưng quỷ tu, mạch thiên ca lại chưa từng nghe qua. Thế gian truyền thuyết, người sau khi chết, hồn phách ly thể. liền sẽ thành quỷ, quỷ có được người sở không có lực lượng. Nhưng này chỉ là phàm nhân phán đoán, ở bọn họ tu tiên người xem ra, lại không phải như vậy. Đối tu tiên người tới nói, người chính là từ thân thể cùng nguyên thần tạo thành, bọn họ không quan tâm hồn phách, bởi vì hồn phách không có lực lượng. Hơn nữa, hồn phách một khi ly thể, liền sẽ mất đi sinh thời ký ức, một lần nữa tiến vào luân hồi, cho nên, cũng liền không tồn tại cái quỷ gì. Mà luân hồi nói đến, Thuộc về thiên địa cố hưu phát tắc, chẳng sợ bọn họ tu vi lại cao, cũng là vô pháp chạm đến. Nay quỷ tu việc, rượu một đạo quân cảm thấy có chút không hảo giải thích, nói, hai vị sư đệ sư muội, không bằng tối nay lại nói chuyện đi, hiện tại không phải thời điểm. Mạch thiên ca nhìn xem trung quanh, nhiều người như vậy, xác thật không phải nói chuyện chi cơ, liền không hề hỏi nhiều. Không lâu sau, nghị sự kết thúc, bọn họ hai người đi theo huyền nhân cùng rượu một, trở lại chỗ đặt chân bọn họ tạm cư chỗ liền ở vạn hợp tháp bên cạnh một cái thanh tịnh tiểu viện cấm chế nghiêm ngặt một hồi đến tiểu viện huyền nhân đạo quân gấp không chờ nổi hỏi thủ tĩnh sư đệ các ngươi như thế nào nhiều năm như vậy mới trở về mạch thiên ca đi vân trung du lịch bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ là biết đến bao gồm sau lại đáy biển thông đạo bị hủy tần hy quyết định độ hải đi tìm sự nhưng không nghĩ tới tần hy này vừa đi Cư nhiên cũng là vài thập niên không trở về. Nay vài thập niên thời gian, bọn họ chỉ có thể từ bản mạng đèn tới phỏng đoán bọn họ tình huống. Tân hy bản mạng đèn ở độ hải lúc sau không lâu, đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hàn là bị trọng thương, sau lại, bản mạng đèn lại chậm rãi ổn định xuống dưới, khôi phục ánh sáng. Lúc sau, bất luận là hắn vẫn là mạch thiên ca, bản mạng đèn tuy ngẫu nhiên coi trở tối, lại trước sau không có tắt dấu hiệu. Cái này làm cho huyền thanh môn nguyên anh các tu sĩ thập phần khó hiểu, bản mạng đèn không có ảnh hưởng, thuyết minh bọn họ tuy có bị thương, nhưng thực mau thì tốt rồi. Vì cái gì sẽ vài thập niên không trở về đâu? Nếu nói phía trước, mạch thiên ca là bởi vì tu vi không đủ, vô pháp độ hải, tiêu tần hy đi lúc sau, liền không tồn tại vấn đề này. Tổng không đến mức vài thập niên thời gian. Bọn họ còn không có gặp được đi. Cuối cùng, Bọn họ chỉ có suy đoán, là bị sự tình gì vây khốn. Tạm thời cũng chưa về. Tân Hy cười khổ nói, việc này nói đến lời nói tới, không phải chúng ta không nghĩ trở về, là vô pháp trở về. Nói, hắn giản lược mà đem quy khư hải việc nói một lần. Nghe được huyền nhân đạo quân cùng diệu một đạo quân lại giật mình lại cảm thán. Không nghĩ tới vân trung cư nhiên có như vậy bí địa nghe xong lúc sau. Huyền nhân đạo quân nói, còn hảo các ngươi phúc trạch thâm hậu. Chẳng những không bị nhốt ở tiên cung bên trong, còn nhờ họa được phúc, được thiên đại cơ duyên. Diệu một đạo quân lại đối mạch thiên ca nói, thanh hơi sư muội, người là gan cũng quá lớn, còn chưa kết anh, liền dám cùng như vậy đa nguyên anh tu sĩ chu toàn, trong đó còn có như vậy nhiều nguyên hậu đại tu sĩ. Nếu là ra sai lầm, nhưng làm sao bây giờ hảo? Diệu một đạo quân ngữ khí hơi mang trách cứ. Lại là quan tâm chi ý, mạch thiên ca trong lòng ấm áp, cười nói. đây cũng là không có biện pháp lúc ấy ta còn không biết sư huynh cũng tới vân chúng lại tìm không được xoay chuyển trời đất cực lối tắt đành phải nghĩ cách tấn giai nguyên anh qua sông nam hải hơn nữa có vị kia phủ diêu tử tiền bối vì ta mưu hoa những cái đó nguyên anh tu sĩ cũng lấy ta không có biện pháp lời nói là nói như vậy nhưng ngươi liền như vậy khẳng định vị kia tiền bối không có ý xấu sao huyền nhân đạo quân lắc đầu thập phần không tán đồng Còn hảo ngươi đánh cuộc thắng, nhưng làm như vậy, quá mạo hiểm. Là, nếu lại có việc này, ta nhất định suy xét chú đáo. Biết hai vị sư huynh sư tỷ là quan tâm, mạch thiên ca cũng không nhiều làm cái cỏ. Nói trở về, những cái đó vân trung đại tông môn, cũng khinh người quá đáng. Huyền nhân đạo quân không vui nói, nếu là ở thiên cực, há dung bọn họ như thế đối đai thành hơi sư muội Về việc này, mạch thiên ca cũng không phải như vậy phẫn nộ, chỉ nói. Các có lập trường thôi. Dứt lời, nàng hỏi, đúng rồi, Diệu một sư tỷ nói quỷ tu là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ hồn vừa nói sao? Tự nhiên là có. Diệu một đạo quân cười nói, Thanh hơi ngươi tuy đã là nguyên ảnh tu sĩ, nhưng tuổi còn nhỏ, không biết cũng không kỳ quái. Nói, Diệu một đạo quân từ từ kể ra, Hồn phách ly thể, liền sẽ mất đi ký ức, trở thành vô tri vô giác. Không có tự chủ năng lực một đoàn năng lượng, rồi sau đó tiến vào luân hồi, đây là tu tiên giới đều biết việc. Nhưng ở đặc thù dưới tình huống, Tỉ như, hồn phách trước khi chết có mánh liệt chấp nghiệm, liền tồn tại một loại khác khả năng, hồn phách ly thể, nhưng vẫn cứ có tự chủ ý thức. Nếu có tự chủ ý thức, liền có thể tiến hành tu luyện, giống như tu sĩ tấn giai giống nhau, thực lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng tu thành quỷ thể, trở thành quỷ tu. Quỷ tu đại bộ phận không có sinh thời ký ức, nhưng cũng có chấp niệm thập phần mãnh liệt quỷ tu, bảo lưu lại bộ phận ký ức, này một loại quỷ tu, là cường đại nhất. Quỷ tu sinh ra, thập phần khó khăn, một là phải có cũng đủ cường chấp niệm, mới có thể làm hồn phách giữ lại tự chủ ý thức, này do so phàm nhân có được linh căn tỷ lệ còn nhỏ. Nhị là còn muốn biết được tu luyện phương pháp, nếu là không biết quỷ tu độc đáo tu luyện phương pháp, cho dù là bảo lưu lại tự chủ ý thức hồn phách. cũng sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi mất đi năng lượng, cuối cùng vô chi vô giác mà tiến vào luân hồi. Quỷ tu tu luyện phương pháp, ở thiên cực cơ hồ đã thất truyền, tự nhiên cũng liền sẽ không có quỷ tu tồn tại, cho nên, đại bộ phận tu sĩ cũng không biết quỷ tu tồn tại, cho dù là một ít nguyên anh tu sĩ. Chúng ta vốn dĩ cho rằng, quỷ tu đã sớm không tồn tại, nhưng không nghĩ tới, lần này thiên điệu dị biến, sẽ xuất hiện một cái sinh hoạt yêu tu cùng quỷ tu đại lục. đây là có chuyện gì? Tân Hy hỏi, chúng ta Thiên Cực tới rồi nơi nào? Này Đại Lục lại là tình huống như thế nào? Phía trước Nguyên Châu di chuyển vị trí, Vân Trung biến mất, Tiêu Dương xuất hiện ở Vân Trung vị trí, còn phát hiện yêu tu Đại Lục, hắn cùng Mạch Thiên Ca sớm có suy đoán, Thiên Cực cũng không ở nguyên lai địa phương, nhưng không nghĩ tới Thiên Cực chung quanh cũng xuất hiện một cái Tân Đại Lục. Huyền Nhân Đạo Quân nói, nói như thế, Nam Hải hiện tại ở Thiên Cực Đông Bắc biên. Nam Hải Nguyên ở thiên cực Chi Nam, hiện giờ ở thiên cực Đông Bắc. Nói như vậy, thiên cực hướng Tây Nam di động suốt một cái đại lục khoảng cách. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, duỗi tay ở mặt bàn dùng linh khí vẽ lên. Trước họa ra Nguyên Châu, Nguyên Châu Chi Nam, có Yêu Tu Đại Lục, Nguyên Châu Chi Bắc, có Kiêu Dương. Kiêu Dương ở Nguyên Lai Vân Trung vị trí, nói cách khác, hiện tại Kiêu Dương Chi Bắc là Nam Hải, lấy Nam Hải vì tham chiếu, thiên cực hiện tại hẳn là ở Kiêu Dương Chi Tây. Nguyên Châu Tây Bắc. Vẽ đến nơi này, Mạch Thiên Ca dừng một chút, hỏi, cái này tân đại lục ở nơi nào? Có bao nhiêu đại? Nhìn trên bàn linh khí bản đồ, huyền nhân đạo quân cùng rượu một đạo quân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Rượu một đạo quân hỏi, thanh hơi sư muội, ngươi này bản đồ, từ đâu mà đến? Mạch Thiên Ca nói, ta cùng với sư huynh bị nhốt Nguyên Châu là lúc, nghe được. Theo Nguyên Châu người ta nói, Vân Trung biến mất, Tiêu Dương xuất hiện ở nguyên lai Vân Trung vị trí. Ta cân nhắc hạ, như vậy thiên cực nên ở chỗ này. Hai vị đạo quân hơi tưởng tượng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệu một đạo quân rôi tay, đồng dạng dùng linh khí ở thiên cực phía dưới vẽ cái vòng, nói, chúng ta nói đại lục, liền ở chỗ này, ước chừng là thiên cực một nửa lớn nhỏ. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy vừa thấy, ấn diệu một đạo quân sở họa đại lục này cùng thiên cực liên tiếp ở cùng nhau, liên tiếp vị trí. Chính là côn trung thành chính nam. Khó trách các đại môn phái liên thủ tiếp quản côn trung thành, thì ra là thế. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Côn ngô chi nam, có một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm, khu rừng này, chính là yêu thú địa bàn. Mà cái này tân đại lục, vừa lúc xuất hiện ở thiên cực phía nam, cùng rừng rậm liên tiếp ở cùng nhau. Bọn họ minh bạch vì cái gì nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ buông tu luyện, tụ tập tới rồi cùng nhau. Thiên cực tu sĩ chưa bao giờ sợ yêu tu, mười mấy vạn năm tới. lẫn nhau cho nhau tranh đấu, nhưng lại duy trì tương đối cân bằng cục diện. Nhưng hiện tại không giống nhau, cái này tân đại lục thượng, sinh hoạt yêu tu cùng quỷ tu, cùng rừng rậm liên tiếp ở cùng nhau, này liền tương đương yêu tu địa bàn đại đại khuyết trương, ngày xưa cân bằng, cũng đã bị phá hủy. Diệu một đạo quân tiếp tục nói, đại lục này thập phần kỳ lạ, bọn họ có phàm nhân, quỷ tu, yêu thú, yêu tu, mà không có tu tiên người. Tại sao lại như vậy? Tân Hy Ngạc Nhân nói, đã có quỷ tu tồn tại, vậy thuyết minh đại lục này có quỷ tu tu luyện công pháp. Nay quỷ tu sinh ra chi sơ, còn không phải là tu tiên người bảo lưu lại ban đầu ký ức, mới sáng tạo ra quỷ tu phương pháp sao. Quỷ tu việc, hán đại khái biết một ít, liền tính phạm nhân bảo lưu lại ban đầu ký ức, cũng không có khả năng ở năng lượng biến mất phía trước sáng tạo công pháp, cho nên, lúc ban đầu quỷ tu, đến từ chính tu tiên người sau khi chết hồn phách. Sư đệ ngươi nói như vậy cũng không sai. Huyền nhân đạo quân cười khổ, nhưng sự thật chính là như thế. Đại lục này xuất hiện lúc sau, chúng ta phái người đi điều tra, căn bản không phát hiện tu tiên người, nhưng lại tồn tại rất nhiều quỷ tu. Sự có khác thường, tất vì yêu nghiệt. Bất quá, việc này chỉ có thể chậm rãi đi tìm hiểu, bọn họ lập tức cũng vô pháp biết chấn tướng. Như vậy hiện tại cục diện đâu? Mạch Thiên ca hỏi. nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ gom lại cùng nhau chẳng lẽ là những cái đó yêu tu liên hợp ở cùng nhau không tồi rượu một đạo quân gật đầu cái này tân đại lục xuất hiện về sau chúng ta liền phát hiện nam diện rừng rậm yêu tu cùng đại lục này yêu tu liên hợp ở cùng nhau Nay một năm tới này đó yêu tu ngao ngoe dục dịch tuy rằng không có đại quy mô công kích quy mô nhỏ xung đột lại là không ít đặc biệt là ngày mấy tháng thường xuyên có cao gia yêu tu đánh lén Thậm chí có nguyên anh tu sĩ ngã xuống. Các đại tông môn tính toán, nếu là chúng ta không áp dụng thi thố, sớm muộn gì sẽ bị yêu tu tiêu diệt từng bộ phận, không bằng chủ động xuất kích, lấy công làm thủ. Thì ra là thế. Nam diện rừng rậm cao ra yêu tu cũng không phải rất nhiều, nhưng nếu hơn nữa cái này tân đại lục, so thiên cực nguyên anh tu sĩ chỉ nhiều không ít, tình thế như thế nghiêm túc, nếu là chờ đến chân chính xung đột thời điểm, liền tới không kịp. có trách Diệu một đạo quân phía trước nói nếu chỉ là yêu thú chi loạn thì tốt rồi hiện tại cái này cục diện chính là yêu thú chi loạn mở rộng mấy lần thiên cực tu sĩ nếu không tập trung ở bên nhau chỉ sợ diệt vong sắp tới thủ tinh sư đệ ngươi cùng thanh hơi vừa mới trở về vẫn là về trước sư môn đi chuyện này có chấn dương sư Minh, Diệu một sư tỷ cùng ta đại biểu huyền thanh môn xuất chiến vậy là đủ rồi đúng vậy Diệu một đạo quân phụ họa. Hiện giờ chiến sự chưa khởi, còn chỉ là chủ bị giai đoạn, sự tình cũng không nhiều. Liên tính khai chiến, cũng là lệ mề, chúng ta nên làm cái gì, vẫn là muốn làm cái gì. Thần hy minh bạch bọn họ ý tứ. Yêu tu phải đối phó, chuyện khác cũng muốn bận tâm. Đối với tu sĩ tới nói, tu luyện trước sau là quan trọng nhất sự, nhân loại cùng yêu tu tranh đấu, vì chính là sinh tồn cùng tu luyện tài nguyên. Điểm này, yêu tu cũng là giống nhau. đa tạ sư huynh sư tỷ yêu quý hán thiệt tình thành ý mà cảm tạ hỏi không biết chấn dương sư huynh hiện tại nơi nào ta huyền thanh môn tới ba vị nguyên anh tu sĩ liền chấn dương sư huynh đều xuất động kia mặt khác môn phái đâu chấn dương sư huynh đi điều tra yêu tu hướng đi huyền nhân đạo quân nói sự tình quan trọng đại lần này côn trung nghị sự cơ hồ sở hữu thượng được mặt bản tông môn đều tới hơn nữa tới đều là môn trung chân chính người cầm quyền Ta phái có chấn Dương Sư hình, Thiên Đạo Tông kia hai vị nguyên hậu tu sĩ đều tới, còn có Cổ Kiếm Phái Nguyên Anh Kiếm Tôn, cùng với Đan Đỉnh Môn Thiên Thảo Cư Sĩ. Hắn dừng một chút, nói, đúng rồi, các ngươi còn không biết đi. Thiên Thảo Cư Sĩ đã thành công Tấn Giai hậu kỳ, Đan Đỉnh Môn xem như một lần nữa quất khởi. Phải không? Tấn Hi có chút kinh ngạc, thiên cực hai ba trăm năm mới có thể xuất hiện một vị nguyên hậu tu sĩ, sư phụ Tấn Giai còn không đủ trăm năm. Cư nhiên lại có một vị tấn giai. Nói như vậy, thiên cực hiện giờ nguyên hậu tu sĩ, tổng cộng có bảy vị. Cũng không phải là. Diệu một đạo quân thở dài, hơn trăm năm trước yêu thú chi loạn, đan đỉnh môn thiếu chút nữa diệt đạo thống, vẫn cư tính ở bảy đại phái trong vòng. Chỉ là đại gia thói quen mà thôi, luận khởi quy mô, so chung đẳng môn phái còn lược có không bằng. Cũng thật không nghĩ tới, thiên thảo cư sĩ cư nhiên tại đây một trăm nhiều năm gian tấn giai hậu kỳ. Đan đỉnh môn lập tức lại hưng thịnh lên, thật sự là thế sự vô thường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A. Huyền nhân đạo quân cũng cảm khái, tự thiên thảo cư sĩ tấn gia hậu kỳ, ủy thác luyện đan điều kiện liền hà khắc rồi rất nhiều. Chúng ta huyền thanh môn còn hảo, môn trung đan đạo đệ tử cũng có không ít. Nhất đau đầu chính là Bích Vân Tông, mấy năm nay nhường ra không ít chỗ tốt. Năm đó đan đỉnh môn việc, mạch thiên ca cũng biết một ít. Đan đỉnh môn sở dị rơi xuống như vậy hoàn cảnh, cùng mặt khác sáu phái không phải không có quan hệ. Bảy đại phái vốn là công thủ đồng minh, nếu không có mặt khác môn phái cứu viện không kịp. Đan đỉnh môn không đến mức liền môn phái nơi dừng chân đều ném, mà mặt khác sáu phái vì chính mình lích lợi, cố ý kéo dài cứu viện thời gian. Ngày xưa đan đỉnh môn thực lực tổn hao nhiều, chứ bỏ nuốt vào khẩu khí này, không còn hắn pháp, hiện giờ đan đỉnh môn lại hưng thịnh, liền tính báo không được thủ. cũng muốn ở luyện đan việc thượng ghê tởm ghê tởm các phái. Sáu phái chung, Thiên đạo tông cùng Huyền Thanh môn thế đại. Các có hai vị hậu kỳ tu sĩ, đan đỉnh môn không dám quá phận, cổ kiếm phái là kiếm tu chi phái, đối với đan dược không phải như vậy ý lại, Tử hình tông ở vào cực bắc sông băng, ở côn Ngô chỉ là một cái phân mạch, linh thú tông sao? Nhân số thiếu, đi lại là bên nói, dư lại một cái Bích Vân tông, môn phái đệ tử nhiều, lại là chính thống pháp tu. Đối đan dược nhu cầu thật nhiều, vừa lúc bị đan đỉnh môn nắm mạch môn. Dứt lời đan đỉnh môn. Hai vị đạo quân đại khái đề đề thiên cực trước mắt tình thế. Nói tóm lại, này vài thập niên gian, không có đại biến hóa. Đáng ra chú ý, cũng liền như vậy hai việc. Một là huyền thanh môn quật khởi. Cùng thiên đạo tông địa vị ngang nhau, nhị là đan đỉnh môn một lần nữa trở lại đại tông môn chi liệt. Tân hy cùng mạch thiên ca trở về, tạo thành trực tiếp hậu quả chính là huyền thanh môn trước nay chưa từng có mà hưng thịnh áp qua thiên đạo tông trở thành thiên cực đệ nhất tông môn hai người ở côn trung thành để lại mấy ngày trấn dương đạo quân đoàn người rốt cuộc đã trở lại bọn họ cái này điều tra tiểu đội thành viên thân phận cùng tu vi cao đến dọa người không có chỗ nào mà không phải là các đại phái người cầm quyền trong đó có bốn vị nguyên hậu đại tu sĩ mặt khác đều là nguyên anh trung kỳ, liền cái lúc đầu đều không có những người này Bao gồm Thiên Đạo Tông Liễu Định Nguyên Cùng Không Nói Đạo Quân, Huyền Thanh Môn Chấn Dương Đạo Quân, Cổ Kiếm Phái Nguyên Anh Kiếm Tôn, Bích Vân Tông Linh Loan, Tử Hình Tông Vô Tư Đạo Quân từ từ. Không lâu, Mạch Thiên Ca Cùng Tần Hy gặp được Chấn Dương Đạo Quân. Nhiều năm như vậy không thấy, vị này thủ tọa Thái Thượng Trưởng lão Hình Dung chưa biến. Hắn hiện giờ 1.200 tuổi, là Nguyên Hậu Đại Tu Sĩ, Tu Vi Thâm Hậu, lại bảo dưỡng thỏa đáng, sống thêm cái sáu 600 năm không thành vấn đề. Nếu có thể tìm được duyên thọ phương pháp, 7-800 tuổi cũng không phải không có khả năng, ít nhất còn có thể chấp trưởng huyền thanh môn mấy trăm năm. Thọ nguyên, đây cũng là mặt khác chư phái, càng kiêng kỵ huyền thanh môn nguyên nhân trí nhất. Huyền thanh môn đông đảo nguyên anh tu sĩ, Trấn Dương cùng tĩnh cùng tu vi tối cao, số tuổi lớn nhất, nhưng đều còn có 5-600 năm hảo sống. Hoa viêm tuổi ít hơn, tu vi cũng thấp một ít, cũng có 2-300 năm thọ nguyên. diệu một bảy trăm tới tuổi huyền nhân sáu trăm nhiều hai người đang lúc thịnh năm nhỏ nhất thủ tĩnh thông minh sắc sảo thanh hơi ba người càng là tuổi trẻ đến quá mức như thế nhiều nguyên anh tu sĩ còn đều như vậy tuổi trẻ huyền thanh môn ít nhất có thể bảo trì hơn một ngàn năm hương thịnh biết được bọn họ trở về Trấn dương đạo quân kinh hỉ đến liền chính sự đều bất chấp qua loa giao đãi một phen liền trở về côn trung thành lâm thời chỗ ở gặp qua chấn dương sư huynh Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Trấn Dương Đạo Quân liên thanh nói, các ngươi trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đem hai người đánh giá một phen, Trấn Dương Đạo Quân cười nói, xem ra vân trung hành trình, các ngươi thu hoạch cực phong, chẳng những thanh hơi kết thành nguyên anh, thủ tĩnh ngươi cảnh giới cũng thập phần ổn định. Nếu là tinh cùng sư để biết, nhất định thật cao hứng. Dứt lời, lại hỏi, các ngươi hai người như thế nào trở về? Này vài thập niên trải qua như thế nào? Tần Hy lại đem hai người mấy năm nay tao ngộ đại khái nói một lần. Trấn Dương đạo quân sau khi nghe xong, cũng cảm thán một phen. Theo sau hỏi, bọn họ như thế nào rời đi quy khư hải, tới Nguyên Châu, lại như thế nào trở lại thiên cực việc. Trấn Dương đạo quân hỏi đến cẩn thận, Tần Hy liền cũng kỹ càng tỉ mỉ đáp lại, bao gồm bọn họ ở thiên cung mệt nhọc vài thập niên, mạch thiên ca ra tới lúc sau tao ngộ nguyên anh thiên kiếp, cuối cùng trời xuôi đất khiến tới rồi Nguyên Châu. Mượn dùng truyền tống trận mới trở lại thiên cực. Những việc này, hàn phía trước không có nói tỉ mỉ, huyền nhân cùng rượu một mới biết được độ kiếp việc, giật mình không thôi. Trấn Dương đạo quân nghe xong, lâm vào trầm tư, nguyên anh thiên kiếp, cư nhiên có nguyên anh thiên kiếp. Trấn Dương sư huynh này có cái gì vấn đề sao? Thần Hy hỏi, không có gì. Trấn Dương đạo quân sờ sờ trong râu nhìn mạch thiên ca cười nói, thanh hơi mỗi một lần tấn dài, đều như thế không giống người thường. anh là lúc, càng là xuất hiện nguyên anh tiên tiếp. Đây là chuyện tốt, tương lai nhất định thành tiểu bất phàm. Dứt lời, lại an ủi nói, thanh hơi, ngươi không cần lo lắng, phát bảo tận hủy. Một lần nữa luyện quá chính là, việc này sư môn tất sẽ toàn lực tương trợ. Đa tại trấn dương sư minh. Mạch thiên ca trong lòng lấm áp, có tông môn làm chỗ dựa, chính là không giống nhau. Nàng ở vân trung bị khi dễ đủ rồi, trở lại thiên cực, mới cảm thấy chính mình có điều dựa vào. đều không phải là lục bình không cần cảm tạ ta các ngươi trở về đến đúng là thời điểm a trấn dương đạo quân cười tủm tỉm, những năm gần đây liễu định nguyên cái kia lão gia hỏa vẫn luôn không chịu chịu thua cái này hắn không nhận thua cũng không được hắc hắc các ngươi không thấy được hắn ngay lúc đó sắp mặt toàn bộ đều tái rồi nhìn trấn dương đạo quân giống hải tử giống nhau mặt mày hớn hở mạch thiên ca cùng tần hy nhìn nhau cười hắn cùng liễu định nguyên hai người số tuổi kém không lớn đều là nguyên hậu tu sĩ chấp trưởng thiên cực đệ nhất đệ nhị hai cái tông môn tranh đấu gay gắt mấy trăm năm có thể đem đối phương áp xuống nằm mơ đều phải cười tỉnh cao hứng trong chốc lát trấn dương đạo quân chính sắc mặt nói các ngươi hai người lại kỹ càng tỉ mỉ mà đem sự tình nói một lần từ gia tiên cung bắt đầu đến các ngươi phát hiện nguyên châu mới thôi mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái đều không rõ hắn là có ý tứ gì thần hy hỏi Trấn Dương Sư Minh, có cái gì vấn đề sao? Việc này có chút không giống bình thường, các ngươi trước nói, ta nghĩ lại. Hào đi. Tân Hy lại lần nữa sắp xuất hiện tiên cung lúc sau trải qua nói một lần, trung gian Trấn Dương Đạo Quân đánh gây rất nhiều lần, đem một ít chi tiết lặp đi lặp lại hỏi vài biến, mới làm hắn tiếp tục. Thật vất vả nói xong, Trấn Dương Đạo Quân lần thứ hai lâm vào trầm tư. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn Tân Hy, hai người cùng nhìn Trấn Dương Đạo Quân, chờ hắn mở miệng. chuyện này bọn họ cũng thảo luận rất nhiều thứ nhưng đều không có kết quả bọn họ ra tiên cung tiên cung liền tự hủy sau đó dẫn phát không gian nội cấm chế sụp đổ theo sau chính là thiên kiếp thiên kiếp lúc sau chính là đại lục di chuyển vị trí những việc này một kiện tiếp một kiện bọn họ tổng cảm thấy có cái gì liên hệ nhưng lại không thể nói tới nếu là chấn dương đạo quân có thể cho bọn họ một đáp án cũng đỡ phải bọn họ lung tung suy đoán hồi lâu lúc sau trấn dương đạo quân thu hồi tinh thần nhìn mạch thiên ca nói thanh hơi chỉ sợ việc này cùng ngươi có cực đại quan hệ cái gì mạch thiên ca khó hiểu trấn dương sư huynh là chỉ nào sự kiện trấn dương đạo quân khấu mặt bàn nói các ngươi nói thiên kiếp lúc sau sóng gió không có bình ổn thậm chí càng thêm mãnh liệt như vậy hẳn là chính là lúc này đã xảy ra đại lục di chuyển vị trí việc tân hy nhẹ nhàng gật gật đầu không tồi thời gian này chúng ta đã xác nhận qua kia vấn đề tới rốt cuộc chuyện gì dẫn phát rồi đại lục di chuyển vị trí bực này thiên địa dị biến việc luôn là có nguyên nhân dẫn đến y chính là mạch thiên ca nhữ mày suy tư chúng ta ra tới là lúc bên ngoài đã mây đen dày đặc không nhất định chính là thiên kiếp khiến cho không tồi trấn dương đạo quân không có phản đối nguyên anh thiên kiếp xác thật đã ở nhân giới biến mất các ngươi bốn cái nửa ngày kiếp ghé vào cùng nhau càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu nói bốn cái nửa ngày kiếp liền dẫn phát rồi đại lục di chuyển vị trí, ta là không tin, liền hóa thần thiên kiếp đều sẽ không có lớn như vậy uy lực. Ba cái hóa hình thiên kiếp, một cái nửa kết anh thiên kiếp, hợp nhau tới uy lực cũng so bất quá một cái hóa thần thiên kiếp. Trên đời này tồn tại hóa thần tu sĩ, đều không ngừng một cái, nếu nói thiên kiếp uy lực là có thể dẫn phát đại lục di chuyển vị trí, kia này mười mấy và năm, đến di bao nhiêu lần. kia chấn dương sư huynh ý tứ là, lúc ấy trừ bỏ thiên tiếp, còn đã xảy ra chuyện gì? Mạch thiên càng nghĩ nghĩ, thiên cung nơi không gian sụp đổ. Không sai, chính là chuyện này. Chấn dương đạo quân nói, các ngươi nói, theo vân trung tu sĩ lời nói, cái này không gian, hẳn là thượng, cổ kết thúc khi, thiên địa dị biến bị xé rách mà ra, nó ở quy khư hải an an ổn ổn mà tồn tại mười mấy vạn năm, kia không đạo lý các ngươi vừa ra tới, liền sẽ sụp đổ. Mà ở này phía trước, các ngươi làm một sự kiện, ngươi nói mê hoặc thông vấn trận, sẽ rách không gian chi thuật. Trấn Dương Đạo quân nói, rốt cuộc chỉ là suy đoán, chân tướng đến tột cùng như thế nào, hiện tại tiên cung đã sụp, không có biện pháp chứng thực. Xem Mạch Thiên Ca tâm sự nặng nề, Tần Hi nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, lúc ấy chúng ta chỉ có thể như vậy lựa chọn, ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Mạch Thiên Ca lắc lắc đầu, ta biết, ta há là kia chờ cổ hủ người. chẳng qua nghĩ đến thiên điệu dị biến đại lục di chuyển vị trí như vậy nhiều người thay đổi vận mệnh có khả năng chỉ là bởi vì chúng ta trong lúc vô ý một cái hành vi có chút cảm khái thôi nếu chấn dương đạo quân suy đoán là thật sự như vậy chính là bọn họ mấy người sử dụng mê hoặc thông vân trận sẽ rách không gian là lúc trong lúc vô ý xúc động cái gì tạo thành tiên cung hủy diệt dẫn phát cấm chế sụp đổ cuối cùng không gian biến mất mà cái này không gian lại đề cập đến cái gì không biết phát tắc vì thế đã xảy ra lần này thiên địa dị biến cái này suy đoán có thể nói không có bất luận cái gì căn cứ nhưng sự tình một vòng khấu một vòng lại làm người cảm thấy đương nhiên mạch thiên ca trong lòng thở dài một tiếng không hề nghĩ nhiều sự tình đã phát sinh lại tưởng cũng là vô ích gặp qua trấn dương đạo quân mạch thiên ca cùng tần hy hai người lần thứ hai khởi hành hồi huyền thanh môn trấn dương đạo quân ý kiến Cùng huyền nhân, diệu một hai người nhất trí, huyền thanh môn đã có ba vị nguyên anh tu sĩ xuất chiến, bọn họ hai người không cần phải lại lưu lại. Lại nói, mạch thiên ca tấn giai nguyên anh không lâu, lại pháp bảo tận hủy, đúng là bế quan ổn định cảnh giới thời điểm. Hai ngày lúc sau, hai người rốt cuộc thấy được huyền thanh môn sân môn. Mênh ngông qua khang sơn, sáu phong như tụ, khí thế nguy nga, biển mây mênh mang, tiên khí lửa lờ, hết thể còn theo chân bọn họ rời đi khi giống nhau. Bất đồng chính là, lúc này quá Khang Sơn, hộ Sơn đại trận cơ hồ toàn bộ khai hỏa, chỉ trừ một hai cái xuất khẩu. Tuần tra đệ tử càng là mấy lần với ngày xưa, đề phòng nghiêm ngặt, không khí ngưng trọng. Nhìn đến bọn họ hai người, tuần tra các đệ tử còn không có tới kịp đón nhận tiền đến. Linh ẩn phong phương hướng đã bay lên một đạo đột quang, hướng bên này lượt tới. Thủ tĩnh, thanh hơi. Người tới đúng là Hoa Viêm Đạo Quân. Hoa Viêm Sư huynh Hai người cùng chào hỏi. Hoa viêm đạo quân gật đầu mỉm cười, đón nhận tiến đến, Trấn Dương Sư Huynh đã chuyển tin trở về, không nghĩ tới các ngươi trở về đến nhanh như vậy. Thế nào, mấy năm nay có khỏe không? Thần Hi nói, đa tạ hoa viêm Sư Huynh quan tâm. Chúng ta còn tính may mắn, quá đến không tồi. Vậy là tốt rồi. Đi, tiên tiến tới lại nói. Ý bảo chúng tuần tra đệ tử như cũ đi tuần tra, hoa viêm đạo quân mang theo hai người. Hướng thanh tuyển phong rơi xuống. Chưa tới thanh tuyển phong. Hai người đã nhìn đến, phong thượng gần trăm tên trúc cơ đệ tử chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng đứng, từ vài tên kết đan tu sĩ mang đội. ngẩng đầu chờ đợi. Nhìn đến bọn họ lại đây, này đó trúc cơ đệ tử cùng kêu lên nói, cung nên thủ tĩnh sư tổ, thanh hơi sư tổ trở về núi. Gần trăm tên đệ tử đồng loạt hô lớn, thanh thế rung trời. Mạch thiên ca hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía hoa viêm đạo quân. Hoa viêm sư minh. Đây là hoa viêm đạo quân mỉm cười. Hiện giờ là phi thường thời kỳ, chỉ có thể hết thể giản lược. Các ngươi chớ có để ý. nay vẫn là giản lược. Nếu là không giản lược, kia phải làm sao bây giờ? Bất quá, nói trở về, từ môn phái góc độ tới nói, xác thật không tính long trọng. Không có triệu tập luyện khí đệ tử, nay đó trúc cơ đệ tử cùng kết đan tu sĩ, cũng chỉ là thuộc sở hữu với thanh tuyển phong mà thôi. Cùng lần trước Tần Hy kết anh trở về, căn bản không đến so. Cung nên thủ tính sư thúc, thanh hơi sư thúc trở về núi. Bọn họ rơi xuống số dưới, lấy minh thật thật nhân vi đầu kết đan tu sĩ liền đón đi lên. Cung cung kính kính mà thi lễ. Vài vị sư minh sư tỷ không cần đa lễ. thần Hy phất một cái ống tay háo, đem mấy người lấy lên. Thanh tuyển phong vài vị kết đan tu sĩ. Đều là tinh cùng đạo quân nhập thất đệ tử. lại đều lớn tuổi thật nhiều hắn thói quen xưng hô sư huynh sư tỷ chẳng sợ chính mình kết anh cũng là giống nhau minh thật lại không dám thác đại cung kính nói thủ tĩnh sư thúc đã kết thành nguyên anh sao còn có thể như thế xưng hô nay sư huynh sư tỷ còn thỉnh sư thúc về sau chớ có nhắc lại thần hy bất đắc dĩ cười vị này minh thật sư huynh cái gì cũng tốt chính là vũ chút hắn kết anh lúc sau ngẫu nhiên gặp được mỗi xưng hô một lần liền phải bị hắn sửa đúng một lần. May mắn, trừ bỏ minh thật ở ngoài, tố tân, trời cao, thanh nguyên bọn người tương đối tùy ý, từng người tiến lên thăm hỏi. Hướng vân gặp qua thủ tính sư thúc, thanh hơi sư thúc. Cuối cùng một cái tiến lên đây kết đan tu sĩ, làm mạch thiên ca ngẩn ra, theo sau kinh hỷ, Diệp đại ca. Người này đúng là Diệp Cảnh Văn, 80 nhiều năm không thấy, hắn đã kết đan thành công. Diệp Cảnh Văn ngẩng đầu cười nói, cũng không dám đương sư thúc đã là nguyên anh tu sĩ này xưng hô cũng muốn một lần nữa sửa đổi sư tôn ban hào hướng vân sư thúc về sau gọi ta đạo hào đó là mọi người trước mặt mạch thiên ca áp xuống kích động tâm tình cũng cười nói nhiều năm không có trở về chợt thấy cố nhân nhất thời kích động thanh tuyển phong kết đan tu sĩ toàn bộ gặp qua lễ tần hy quay đầu hỏi hoa viêm sư minh ta sư tôn hay không ở thượng thành cung nội này liền đi bài kiến hoa viêm đạo quân lại nói tinh cùng sư huynh đang ở bế quan chỉ sợ muốn quá mấy ngày mới có thể thấy các ngươi bế quan tân hy sửng sốt liên quan mạch thiên ca cũng khẩn trương lên sư phụ ta hắn đừng nghĩ nhiều hoa viêm đạo quân cười xua tay tinh cùng sư huynh chỉ là bế quan tu luyện bí thuật mà thôi không có mặt khác nguyên nhân các ngươi trở về đến quá nhanh hắn nhất thời không kịp xuất quan nga hai người nhẹ nhàng thở ra Bọn họ đều thói quen sư phụ cà lơ phất phơ bộ dáng, không có việc gì liền đoa ở thượng thanh cung cùng thị nữ trêu đùa, đột nhiên nghe nói hắn bế quan, liền liên tưởng khởi lần trước bị thương sự. Các ngươi hai người vừa trở về, nói vậy cũng mệt mỏi, không bằng đi trước nghỉ ngơi đi. Hoa viêm đạo quân nói, chờ các ngươi dàn xếp hảo, sư huynh lại đến bái phòng, cùng các ngươi ôn chuyện. Thần hy gật đầu, làm phiền sư huynh. Hoa viêm đạo quân cười cười, chắp tay. Tế ra phi hành pháp bảo, hồi linh nhận phong đi. Hoa viêm đạo quân vừa đi, tần hy liền phân phó minh thật, lệnh các đệ tử tan đi. Hai người đang muốn bước đi hồi động phủ, lại thấy đệ tử bên trong, một người chúc cơ hậu kỳ nữ tu đón nhận tiền đến, tham kiến hai vị sư tổ. Mạch thiên ca tập trung nhìn vào, kinh ngạc, lâm sóng. Là, nay nữ tử biểu tình dịu dàng, cử chỉ đoan chính, đúng là Thủy Lâm Ba. Nàng ngẩng đầu doanh doanh cười nói. Biết được hai vị sư tổ tin tức, lâm sóng cùng thật cơ đã đem động phủ thu thập hảo, cung nên hai vị sư tổ trở về. Nga, thật cơ đâu? Thủy lâm ba cười, thật cơ hắn. Biết hai vị sư tổ trở về, kích động đến hai ngày đứng ngồi không yên, cho nên ta làm hắn ở động phủ chờ, miễn cho người trước thất lễ. Mạch Thiên Ca nhìn Tần Hy liếc mắt một cái, hai người lại là bất đắc dĩ, lại là buồn cười. Nếu như thế, chúng ta này liền về đi. miễn cho hắn chờ lâu rồi là một hàng ba người trở lại động phủ nơi đỉnh núi mở ra cửa đá lập tức nhìn đến có người vội vã mà vẩn ra nhìn đến bọn họ hai người lại đứng lại đột nhiên quỳ xuống thật cơ khấu kiến sư phụ cô cô thật cơ mạch thiên ca tiến lên đem hắn kéo lên vai thập niên không thấy diệp chân cơ vẫn là nguyên lai bộ dáng tu vi tinh tiến đã là trúc cơ viên mãn mặt mày gian thiếu tính trẻ con nhiều trọng thính lên hắn cũng mau 170 tuổi cô cô nhìn nàng diệp chân cơ khỏe mắt hơi ướt ngươi cuối cùng đã trở lại các ngươi cuối cùng đã trở lại nhiều năm không thấy mạch thiên ca cũng thập phần kích động ở bên ngoài lưu lạc đến lâu rồi huyền thanh môn hết thể đều làm nàng hoài niệm huống chi thật cơ là nàng thân nhân cô, cô ngươi có khỏe không các ngươi lâu như vậy không trở về ta vẫn luôn lo lắng đề phòng còn hảo sư tổ nói Các ngươi bản mạng đèn hảo hảo lau lau khỏe mắt, Diệp chân cơ lại cười nói, đúng rồi, ta thật buồn, các ngươi hiện tại hảo hảo đã trở lại, đương nhiên là hết thể đều hảo. Thật cơ hai vị sư tổ đường xa trở về, đi vào trước rồi nói sau. Thủy Lâm Ba như vậy vừa nhắc nhở, Diệp chân cơ phản ứng lại đây, vô vô chính mình đầu, nói, đúng vậy, ta lại ngớ ngẩn. Sư phụ, cô cô, tiến vào lại nói, tiến vào động phủ Mạch Thiên Ca ngẩng đầu chung quanh, quả nhiên, động phủ nội chỉnh chỉnh tề tề, chút nào không loạn. Nói vậy bọn họ hai người vẫn luôn ở dụng tâm xử lý, không có chấm trễ. Mạch Thiên Ca một bên đánh giá động phủ, một bên bưng lên thủy lâm ba đưa lên tới trả, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, có chút ngoài ý muốn nhìn thủy lâm ba liếc mắt một cái. Thủy Lâm Ba cười nói, thật cơ nói, thanh hơi sư tổ thích loại này linh trả, không biết hợp không hợp khẩu vị. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, ngươi có tâm. Thủy lâm ba như là nhẹ nhàng thở ra, túi đầu thi lễ, lui xuống. Diệp chân cơ đang muốn nói cái gì, nhìn đến hai người lược có mệt mỏi, đem lời nói nuốt trở về, nói, cô cô, sư phụ, các ngươi vừa trở về, đại khái mệt mỏi, ta liền không quấy dày các ngươi. Các ngươi trước nghỉ ngơi, có việc liền gọi đến chúng ta. Ân. Tần hy an ủi mà vô vô vai hắn, mấy năm nay vất vả các ngươi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Sư phụ cùng cô cô đã đã trở lại, có rất nhiều thời gian nói chuyện. Là, chờ đến diệp chân cơ rời đi, mạch thiên ca nhìn hàn bóng dáng, phất phất tay, bày ra một cái cách gâm kết giới. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Ngươi lưu lại thủy lâm ba, là cố tình bồi dưỡng nàng làm việc. Nghe thế câu nói, Thần Hy cười, gác xuống trong tay chén trà, bằng không đâu. Lấy nàng tư chất, chẳng lẽ là thu đệ tử không thành? Mạch thiên ca nếu có điều ngộ gật đầu, cũng là lâm sóng tư chất tuy kém, làm người lại ổn trọng. Chúng ta hai người, chỉ có thật cơ một cái đệ tử, cố tình thật cơ cá tính lại quá đơn thuần chút. Không tồi. Chúng ta tu vi cao, có một số việc liền không có phương tiện chính mình đi làm, yêu cầu đệ tử thay ta nhóm ra mặt. Thật cơ sao, ta là không trông cậy vào, nếu không phải bởi vì ngươi ta cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Đứa nhỏ này cá tính. làm hắn đơn thuần mà tu luyện cho thỏa đáng. Nếu là từ môn nhân chúng tuyển lấy đệ tử, ta lại ngại phiền thoái, mà lâm sóng lại cùng thật cơ quan hệ không giống tầm thường, dù sao tránh không khỏi nàng, không bằng dứt khoát lưu nàng xuống dưới, thay làm việc, xử lý tác vụ, về sau chúng ta cũng hảo chuyên tâm tu luyện. Những năm gần đây, nàng làm việc ổn thỏa, đã hưu cơ chí, cũng có tâm cơ, cho nàng cơ hội, liền hiểu được bắt lấy, là cái người thông minh, Chính là mạch thiên ca như mày, ta xem nàng hướng đạo tri tâm rất là kiên định, như vậy có phải hay không quá chậm chế nàng? Tân hi cười, có cái gì chậm trễ không chậm trễ, nhiều ít đệ tử cầu đều cầu không được. Lấy nàng tư chất, chúng ta nếu không tương trợ, nàng có khả năng kết đan sao? Mạch thiên ca tưởng tượng, lắc lắc đầu. Ngũ linh căn kết đan, không phải vạn trùng vô nhất vấn đề. Đây là, nàng hay ta nhóm làm việc, chúng ta trợ nàng kết đan. cũng không tính mệnh nàng. Gần trăm năm thời gian không hồi, có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Động phủ việc, Thủy Lâm Ba cùng Diệp chân Cơ xử lý thật sự thỏa đáng, tỉnh bọn họ rất nhiều phiền thoái. Lúc sau, đồng môn gặp nhau, bạn tốt ôn chuyện, hai người dối ren hảo chút thiên. Cố nhân bên trong, Diệp Cảnh Văn không cần phải nói, đã kết đan. Hán tư chất không tồi, tu luyện lại luôn luôn chăm chỉ, năm đó Mạch Thiên Ca còn chưa ra cửa du lịch. liền nếm thử quá kết đan, đáng tiếc thất bại. Nay gần 100 năm thời gian, hắn lại nỗ lực vài lần, cuối cùng ở không lâu phía trước thành công tấn dai. Húng đúc triển bạch đám người, quá đến cũng không tồi, xuống nước tu vi càng thêm tinh tiến, đang toàn lực trợ triển bạch đánh sâu vào kết đan. Nghe nói, vị này bạch sư đệ tư chất thực hảo, cơ sở đánh thật sự vững chắc, huống đúc lại thỉnh động hoa viêm đạo quân hỗ trợ, kết đan khả năng tính rất cao. Làm mạch thiên ca ngoại ý muốn chính là, nàng trở về lúc sau, lạc phong tuyết không có tới cửa bái phỏng, liền hỏi đều không có. Nàng trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ bởi vì chính mình kết anh, cho nên cảm thấy không tiện tương giao. Lấy lạc phong tuyết cá tính, thật sự không giống. Hỏi thủy lâm ba, mới biết được nàng cũng đang bế quan đánh sâu vào kết đan. Lạc phong tuyết tư chất, cũng là cực hảo, bất quá, nàng đối cầm quyền việc càng cảm thấy hứng thú, tu luyện không tính thực chăm chỉ. Nhiều năm như vậy, mới đến chúc cơ viên mãn. Huyền thanh môn mấy năm nay, tọa hóa một đám thọ nguyên đã hết kết đan tu sĩ, đồng thời, trẻ tuổi đệ tử lần lượt kết thành kim đan, tu sĩ cấp cao đang ở từng bước thay đổi triều đại. Diệp Cảnh Văn là thứ nhất, 200 tuổi xuất đầu, đối kết đan tu sĩ tới nói, tuổi còn thực nhẹ. So với hắn sớm hơn kết đan chính là Triều Dương Phong Bạch Nhạn Phi, vị này đơn linh căn bạch sư đệ, ở 130 hơn tuổi khi kết đan thành công. coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đáng tiếc chính là có tần thủ tĩnh, lý thông minh sắc xảo, mạch thanh hơi châu ngọc ở trước, hắn như vậy tốc độ tu luyện, chỉ có thể xem như tạm được. Làm mạch thiên ca kinh ngạc chính là vị tiêu lưu vân phong khương sư muội, thế nhưng cũng kết đan thành công. Theo Thủy Lâm Ba hồi báo, đã trải qua bạch nhạn phi thành hôn, lăng hư đạo quân qua đời đã kích, vị này khương sư muội thu hồi điêu ngoa tính tình, một lòng khổ tu. Với 160 tuổi khi tấn giai kết đan, ngược lại là bạch nhạn phi cưới vị kia ngô sư tỷ vẫn luôn không có thể kết đan thành công. Mấy ngày ở chung xuống dưới, thủy lâm ba là gan lớn chút, đối mạch thiên ca nói như thế nói, ngô sư thúc tư chất pha dai, nếu không phải ngày ngày thế bạch sư thuốc xử lý tục sự, có lẽ sớm chút năm liền kết đan thành công. Nàng nói được hàm xúc, bất quá. Mạch thiên ca nghe ra nàng ý tứ. Vị tiêm nô sư tỷ là diệu một đạo quân quan môn đệ tử, tư chất có thể nghĩ, nàng tuổi so với chính mình hơi đại. Hiện giờ hẳn là 190 tuổi tả hưu, thân là nguyên anh tu sĩ nhập thất đệ tử, tuổi này kết đan thực thường thấy. Đáng tiếc, nàng gả cho bạch nhạn phi. Ngay ngay thế hắn xử lý tục vụ, liên lụy chính mình. Mạch thiên ca có chút cảm khái. Ngày đó khương sư mội tình trường thất ý, nô sư tỷ ngoại ý muốn thắng được. ai có thể đủ nghĩ đến sẽ có hôm nay nếu không có bạch nhạn phi lựa chọn ngô sư tỷ khương sư mội chưa chắc có thể tu tâm dưỡng tính kết đan thành công nếu không có gả cho bạch nhạn phi ngô sư tỷ chuyên tâm tu luyện có lẽ sớm liền tấn giai kết đan mà bạch nhạn phi ngày đó cưới ngô sư tỷ là muốn tìm một cái thích hợp song tu bạn lữ lấy này đơn linh căn chi tư quả quyết sẽ không lựa chọn một cái kết đan không thành nữ tu cố tình hôm nay cục diện ra ngoài ngay lúc đó đoán trước mặt khác trẻ tuổi trung đều không phải là tất cả mọi người thuận lợi kết thành kim đan cũng có người ngoài ý muốn ngã xuống người này chính là ngụy giai tư mạch thiên ca còn chưa kết đan thời điểm huyền nhân đạo quân dưới tòa đại sư tỷ hàn thanh ngọc liền thành công kết đan mà nhị sư tỷ ngụy giai tư thẳng đến nàng ly sơn là lúc vẫn vây ở trúc cơ kỷ thủy lâm ba nói nàng chậm chạp không thể tấn giai kết đan Mắt thấy số tuổi càng lúc càng lớn, hoành hạ tâm mạnh mẽ kết đan, kết quả tẩu hỏa nhập ma, ngoài ý muốn nga xuống. Chuyện này phát sinh lúc sau, các phong sư tổ lệnh cưỡng chế đệ tử, tâm cảnh tu luyện không đủ, trăm triệu không thể mạnh mẽ tấn giai. Nghe nói tin tức này, mạch thiên ca trầm mặc hồi lâu. Vị tiên ngụy sư tỷ, tuy rằng tính tình cao ngạo, bản tính lại không xấu, chỉ vì vây với tình cảm, nhập ma trướng, rơi vào như vậy kết quả. thật sự gọi người thở dài. Nhưng thật ra Nguyễn Minh Châu, mấy năm nay bệnh tình hảo rất nhiều, hàng thanh ngọc cùng lạc phong tuyết thực chiếu cố nàng, ở cam lộ phong quá đến không tồi. Mấy ngày qua đi, hết thể lý định, Thượng Thanh Cung rốt cuộc truyền đến tin tức, tính cùng đạo quân xuất quan. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy vui vô cùng, lập tức tiến đến Thượng Thanh Cung bài kiến. 80 nhiều năm không trở về, Thượng Thanh Cung thị nữ tuy rằng còn gọi những cái đó tên, người cũng đã thay đổi một bát Nguyên lai like những cái đó bọn thị nữ, tuổi tiệm trường, hoặc là trở về truyền tâm tu luyện, hoặc là khác tìm đường ra. Rốt cuộc làm nguyên anh sư tổ thị nữ, chỗ tốt tuy rằng không ít, lại không thể vẫn luôn làm đi xuống. Các nàng đã 200 hơn tuổi, nếu là tu vi không có tình tiến, rời chỗ ngồi hóa cũng chỉ dư lại trăm năm thời gian. Mà này đó mới tới bọn thị nữ, không có một cái nhận được bọn họ. Tân Minh Hạ mang theo kinh nghi, đưa bọn họ lên tiến thượng thanh cung. Hai người liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên long ỷ phiên mũ quyển sách Tinh Cùng Đạo Quân. Rõ ràng đã qua thiên thuế, Tinh Cùng Đạo Quân vẫn là bộ dáng kia, không có biến lão một phân. Tóc đen đoàn cần, kim quan áo gấm, quý khí bức người. Cứ việc hắn lúc này thực đứng đắn mà ngồi, vẫn làm cho người cảm giác được một cổ lười biếng phóng túng hơi thở. Nhìn một màn này, mạch thiên ca có chút hoảng hốt, phảng phất thời gian chưa bao giờ trôi đi. trở lại lần đầu tiên nhìn thấy vị này sư tôn thời điểm sư phụ nhìn đến bọn họ tiến vào tinh cùng đạo quân nâng lên ánh mắt ngay sau đó quyển sách trên tay hướng bọn họ tạp lại đây hai cái nhai danh hắn cau mày quát mắt thật là cánh lạnh đi rồi liền không hiểu được trở về này đều đã bao nhiêu năm a không trở lại liền tính liền cái tin tức cũng không thì thầm húc đầu liền mắng hai người cúi đầu ngoan ngoan ai huấn nhìn tung tăng nhảy nhót hỏa khí mười phần sư tôn lại nhịn không được gợi lên khoe miệng trong lòng ấm áp nhiều năm như vậy bên ngoài lưu lạc bọn họ có bao nhiêu hoài niệm một màn này đúng là bởi vì có cái này bảo bối sư phụ tồn tại huyền thanh môn mới là bọn họ ra tĩnh cùng sư huynh tĩnh cùng sư huynh mắt thấy hắn mắng đến càng ngày càng trôi chảy không có dừng lại xu thế một bên hoa viêm đạo quân vội vàng giữ chặt hắn đủ rồi đủ rồi Có người hòa giải, tính cùng đạo quân hừ một tiếng, ngồi trở lại đi uống trà nhuận hầu, trước buông tha các ngươi. Đã lâu không như vậy mắng chửi người, thật sảng khoái. Hoa viêm sư huynh. Hai người lại hướng bên cạnh hoa viêm đạo quân chào hỏi. Tuy rằng hoa viêm đạo quân tu vi không cao, nhưng tuổi so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, lại cùng tính cùng đạo quân quan hệ pha dai, bọn họ hai người thái độ cung kính. Chưa dám thất lễ. Hai vị sư đệ sư muội. không có người ngoài, không cần đa lễ, đều ngồi đi. Hoa viêm đạo quân nói lúc sau, mạch thiên ca cùng tần hy không có thoái thác, phi thường tự nhiên mà tìm vị trí ngồi xuống. Tinh cùng đạo quân đôi mắt chừng, lại kêu lên, sư phụ ta còn không có kêu các ngươi ngồi đâu. Hai người bất đắc dĩ, đành phải lại đứng lên. Thấy bọn họ như thế nghe lời, tinh cùng đạo quân vừa lòng gật gật đầu, hảo, các ngươi ngồi đi. Tần hy khỏe miệng có điểm chịu. Nhìn xuống rít gào xúc động, một lần nữa ngồi xuống. Mạch thiên ca tắc quay mặt đi, vô vô cái chán. Hảo, các ngươi nói nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì lâu như vậy không trở về? Tinh cùng đạo quân rốt cuộc tâm bình khí hòa hỏi, lại trừng mắt tần hy bổ sung một câu, còn có ngươi tên tiểu tử thối này. Vì cái gì mới rời đi vài thập niên, liền già rồi vài tuổi. Nghe thế câu nói, hai người trong lòng có chút cảm động. Thần Hy bên ngoài biến hóa, tất cả mọi người thấy được. Nhưng vô luận là huyền nhân vẫn là Trấn Dương, đều không có hỏi nhiều. Đại khái bọn họ cũng chưa nhớ tới, lấy hắn tuổi tác, căn bản còn không đến bộ dạng biến hóa thời điểm, nhưng sư phụ lại liếc mắt một cái liền chú ý tới. Sư phụ Mạch Thiên ca trả lời trước, ta cũng không phải là không nghĩ trở về, là cũng chưa về. Cái này cũng chưa về nguyên nhân, không cần nàng nói rõ đi. Tần Hy sở dĩ rời đi thiên cực đi tìm nàng. còn không phải là phát hiện đáy biển thông đạo sổ sao. Tính cùng đạo quân hát mặt, kia sau lại đâu? Đừng nói cho ta, cái này tiểu tử thúi hoa vài thập niên thời gian mới tìm được ngươi. Đương nhiên không phải. Bất quá tần hy bất đắc dĩ nói, chúng ta sau lại cũng là cũng chưa về. Nói, trả lời vừa rồi vấn đề, lại đem quy khư hải bị nhốt tiên cung việc giản lược mà nói một lần, nhưng việc này, hắn đã nói ba lần. Nghe bọn họ trải qua, tinh cùng đạo quân sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc cuối cùng không phải không có ghen ghét mà nói các ngươi hai cái nhãi danh vận khí chính là hảo loại này cơ duyên đều có thể đụng tới thượng cổ thông linh pháp bảo thần thú tri tức hóa thần kỳ tu sĩ tích tàng còn có kia nguyên anh kỳ con dối, rối tấm tắc nhiều như vậy đồ vật thật là kiếm lớn hắn nếu có bực này cơ duyên gì đến nỗi ở nguyên anh trung kỳ mệt nhọc như vậy nhiều năm Đến nỗi trung gian gặp được những cái đó mạo hiểm việc, liền không quan trọng. Muốn có điều thành tựu, cần thiết trải qua chắc trở, dù sao bọn họ hiện tại hảo thật sự. Ngươi nha đầu này a tĩnh cùng đạo quân nhìn mạch thiên ca cảm thán, thật không biết nên nói ngươi là xui xẻo vẫn là vật khí, chúc cơ thời điểm, vừa đi du lịch chính là hơn 20 năm, đồng dạng là bị người khác vây khốn ra không được, trở về liền thuận lợi tấn dai. Kết đan càng sẽ gây chuyện. Cứ nhiên dám cùng như vậy đa nguyên sau đại tu sĩ chu toàn, kết quả còn làm ngươi nhờ họa được phúc, kết thành nguyên anh. Mạch thiên ca cười, sư phụ, đây là bởi vì ta phúc trạch thâm hậu, cơ trí hơn người A. Đi. Tính cùng đạo quân chừng nàng, thật ra mặt dày. Thôi, lại có chút không yên tâm hỏi, ngươi kết anh lúc sau, cảnh giới còn ổn định. kia thiên kiếp là chuyện như thế nào? Không có tổn thương đi. Mạch thiên ca dứt khoát mà đi lên trước. vươn tay, ngài xem xem sẽ biết. Tinh cùng đạo quân đệ lại nàng mạch môn, linh khí ở nàng trong cơ thể du tẩu một vòng, kinh ngạc, linh khí cư nhiên như thế ngưng thật Hơn nữa thân thể cũng thập phần cứng cỏi, đó là tu luyện quá luyện thể thuật tu sĩ, cũng rất khó có hiệu quả như vậy. Thiên lôi nắn thể, quả nhiên không giống bình thường. Trúc cơ là lúc, đến trung mục linh ngũ linh tu thân, kết anh thiên kiếp lại trải qua thiên lôi nắn thể, vô luận là kinh mạch vẫn là thân thể. Đều đã kiên cường dẻo dai tới rồi nhất định trình độ, tương lai đấu pháp, nàng nhưng nói là chiếm hết tiện nghi. Tiểu tử ngươi đâu? Xem xong rồi mạch thiên ca, tinh cùng đạo quân nhìn phía Tân Hy, ngươi độ hải là lúc bị trọng thương. Hiện giờ không có đáng ngại đi. Tân Hy gật đầu, sư phụ yên tâm, đến chu tức chi cung khi, ta trải qua chu tức chi tức tôi thể, thương đều hảo, hơn nữa căn cơ không xong vấn đề cũng giải quyết. Vậy là tốt rồi. Đây là hắn phía trước vẫn luôn lo lắng sự. Năm đó, không giúp đỡ hắn tấn giai trung kỳ, lo lắng hắn độ hải khi thực lực vô dụng, mạnh mẽ tăng lên hắn tu vi sau, lại lo lắng hắn căn cơ không xong, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Hiện giờ biết việc này giải quyết, tính cùng đạo quân cũng bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Sư phụ, ngươi đâu? Năm đó thương đều hảo sao. Mạch thiên ca hỏi, ngươi xem vi sư như là không tốt bộ dáng sao. Tinh cùng đạo quân ném cho nàng một cái xem thường, ngươi cố hảo tự mình là được, không cần hạt nhọc lòng. Tham hỏi lúc sau, hoa viêm đạo quân nhắc tới, đúng rồi, Trấn Dương Sư Huynh truyền tin nói, hiện giờ đúng là phi thường thời kỳ, thanh hơi kết anh đại điển, chỉ có thể đẩy sau một đoạn thời gian, hy vọng thanh hơi ngươi có thể lý giải. Chuyện này, bọn họ rời đi côn trung thành trước, Trấn Dương đạo quân liền hơi đề qua. Mạch Thiên Ca tự nhiên không thèm để ý, Nàng lại không thích trường hợp này, nếu không phải lệ thường, liên kết anh đại điển đều không nghĩ cử hành. Hoa viêm sư huynh nói nơi nào lời nói. Ta sao lại như vậy không hiểu sự. Dừng một chút, nàng lại nói, ta đảo hy vọng, kết anh đại điển càng đơn giản càng tốt. Ta đảo đã quên, ngươi cùng thủ tĩnh là một cái tính tình. Hoa viêm đạo quân lắc đầu cười nói, bất quá, cái này kết anh đại điển, nhưng tỉnh không được, ý nghĩa phi Phàng a. Hoa viêm đạo quân câu này nói đắc ý vị sâu xa. Tự huyền nhân đạo quân bắt đầu, huyền thanh môn mỗi một lần có người kết anh, đều có khác sâu ý nghĩa. Huyền nhân đạo quân kết anh, đại biểu cho huyền thanh môn hương thịnh bắt đầu, rồi sau đó tần hy kết anh. Huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ rốt cuộc truy bình thiên đạo tông, thông minh sắc xảo đạo quân là ở tần hy sau khi rời khỏi. Huyền thanh môn thiếu một vị nguyên anh tu sĩ dưới tình huống kết anh, ổn định cục diện, mà mạch thiên ca, nàng kết anh trở về huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ lập tức gia tăng đến 8, chặt chẽ chiếm cứ thiên cực đệ nhất tông môn vị trí biểu thị sắp đã đến ngàn năm hương thịnh mà làm người ngoài ngạc nhiên chính là tân tấn bốn cái nguyên anh tu sĩ trùng, có ba người xuất từ tĩnh cùng đạo quân môn hạ hừ hừ nghĩ đến này tĩnh cùng đạo quân dấu không được đầy mặt đắc ý một môn bốn nguyên anh phóng nhãn thiên cực ai có thể làm được đến kia tùng phong lão nhân được xưng thiên cực đệ nhất tu sĩ Lại liền cái đứng đắn đồ đệ đều không có, ha ha ha ha. Nghe tính cùng đạo quân cười to, tấn hy lần thứ hai chịu động khỏe miệng. Mạch thiên ca quay mặt đi, chỉ có hoa viêm đạo quân cười ngâm ngâm, hoàn toàn thói quen. Chờ đến tính cùng đạo quân cười đủ rồi, hoa viêm đạo quân tiếp tục nói, đứng rồi, thanh hơi, ấn chúng ta huyền thanh môn quý củ, tấn giai nguyên anh lúc sau, có thể độc chiếm một phòng, nhưng chúng ta bao năm qua tới không ra quá sáu cái trở lên nguyên anh tu sĩ. Năm đó thủ tĩnh kết anh trở về, liền bế quan ổn định cảnh giới. Không tính toán tiếp nhận Lưu Vân Phong, mà thủ tĩnh không ở thời điểm, thông minh sát xảo sư đệ vừa lúc kết anh, chúng ta một thương nghị, liền đem Lưu Vân Phong cho hắn. Cho nên, Mạch Thiên ca xua tay, chuyện này, vài vị sư minh không cần khó xử, ta như bây giờ liền rất hảo. Đúng vậy. Hoa viêm sư huynh tần hy nói, năm đó ta kết anh là lúc, Lưu Vân Phong còn không. Nhưng ta cũng không tưởng rời đi Lưu Vân Phong, hiện giờ sao? Thiên ca tự nhiên là cùng ta một chỗ. Trấn thủ một phòng thật sự không phù hợp bọn họ ca tính. Huống chi, bọn họ hai người chỉ có diệp chân cơ một cái đệ tử, tính tiếp nước lâm sóng, động phủ cũng mới ở bốn người, không cần thiết độc chiếm một phòng Huyền thanh môn tổng cộng cũng mới sáu phong, tổng không thể làm cho bọn họ hai dọn đến có tượng trưng ý nghĩa chủ phong đi thôi. Sớm nói loại chuyện này các ngươi không cần để ý, huyền nhân đã đi cam lộ phong, ta lưu hai gã đệ tử xuống dưới kế thừa y y bắt tổng hành đi. Tĩnh cùng đạo quân chẳng hề để ý mà nói. Nếu không phải hắn gật đầu. Ở Tân Hi còn sống dưới tình huống, những người khác cũng không hảo đem lưu vân phong thuộc về lý thông minh sắc sảo, chỉ là. Hoa viêm đạo quân cảm thấy, chuyện này vẫn là muốn cùng bọn họ nói đến mới hảo. Theo sau lại nói chút tạp vụ. Hoa viêm đạo quân liền đứng dậy cáo tử. Trấn dương đạo quân không ở, tinh cùng đạo quân lại là như vậy ca tính, chủ trì huyền thanh môn nhiệm vụ liền rơi xuống hoa viêm đạo quân trên người, mặt khác việc vật văn tuy có kết đan, kỳ trưởng môn tơi xử lý, đề cập đến quan trọng sự vụ, lại còn muốn hắn quyết định. Chờ đến hoa viêm đạo quân rời đi, tinh cùng đạo quân vừa thu lại chẳng hề để ý biểu tình, phất tay bày ra cách thơm kết giới. Nói đi, thiên ca ngươi pháp bảo sao lại thế này? Sư phụ Mạch Thiên ca muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Tính cùng đạo quân xua xua tay, kết anh thiên kiếp, là họa cũng là phúc. Người Pháp bảo tân hủy, chưa chắc không phải một chuyện tốt, phá rồi mới lập, đứng ở càng cao khởi điểm một lần nữa bắt đầu, sẽ so nguyên lai càng tốt. Là, sư phụ, như thế đứng đắn ăn ủi, Mạch Thiên ca tự đáy lòng cảm động. Nàng nghĩ nghĩ, bắt đầu nói chính mình tư tưởng, sư phụ, ta nghĩ tới. Trăm điều ở lâm không bằng một chim nơi tay. Pháp bảo ở tinh không ở nhiều. Ta bản mạng pháp bảo, bản thân thập phần cường đại. Cho tới nay, ta đều không có hoàn toàn phát huy ra nó uy lực. Lại một lần nữa luyện chế pháp bảo, không bằng hảo hảo nắm giữ thiên địa phiến. Ân, tĩnh cùng đạo quân gật đầu. Ngươi nói không tuổi. Ngươi thủ tĩnh sư huynh, một thân thần thông hơn phân nửa đều ở tam dương chân hỏa trên thân kiếm, mà sư phụ ta. chân chính sát chiêu cũng ở bản mạng pháp bảo ly hỏa hồ lô thượng. Cái gọi là bản mạng pháp bảo, có thể đi theo tự thân cùng nhau cường đại, chính là nó lớn nhất ưu thế, nếu bỏ bản mạng pháp bảo mà liền mặt khác pháp bảo, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Nghe xong lời này, mạch thiên ca có chút mặt đỏ. Ở toàn bộ kết đăng kỳ, nàng đối bản mạng pháp bảo đều không đủ coi trọng, ngược lại hoa rất nhiều thời gian ở tạp thuật thượng, tuy rằng chỉnh thể thực lực cũng không nhược, nhưng cũng không có phát huy ra bản thân mạnh nhất chiến lược. Sư phụ tần Hy nói, vừa rồi hoa viêm sư huynh ở, có một số việc, ta không có nói rõ. Thiên ca bản mạng pháp bảo, ta hoài nghi cùng thanh long có quan hệ. Thanh long. Mạch thiên ca có chút trột dạ, kỳ thật, chúc cơ khi lần đó du lịch, ta lộng tới thanh long chi cốt lần đó trải qua, nàng cũng không có nói thẳng ra, chỉ ngắt đầu bỏ đuôi mà nói đại khái, nếu không nói. tinh cùng đạo quân đã sớm nhảy dựng lên thanh long chi cốt này lại là kiểu gì cơ duyên thanh long chi cốt tinh cùng đạo quân nhất thời không phản ứng lại đây thần hy nói ngũ linh chi nhất phương đông thanh long tinh cùng đạo quân lắp bắp kinh hãi lại hỏi cùng ngươi chu tức chi cung giống nhau thái cổ thần thú di cốt là mạch thiên ca từ càn khôn giới trung lấy ra một khối còn thừa long cốt đưa cho hắn sư phụ ngươi xem tinh cùng đạo quân tiếp nhận Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một khối toái cốt, nhưng mặt trên có lùng liệt một hệ hơi thở, kia mênh mông cuộn cuộn thánh khiết linh tức gập vào trước mặt. Quả nhiên là thần thú. Tuy rằng chưa từng gặp qua thần thú, nhưng như vậy to lớn hơi thở, trừ bỏ thần thú còn có thể là cái gì. Tính cùng đạo quân nắm này tiết long cốt, thở dài nói. Thần thú chi cốt, đó là giống hắn như vậy số ngàn năm nguyên anh hậu kỳ lao quái vật, cũng chưa gặp qua, thật không biết này nha đầu chết tiệt kia cái gì vật khí. Thân Hy nói, thiên ca thiên địa phiến, kỳ thật chính là lòng cốt luyện thành. Tĩnh cùng đạo quân chuyển qua ánh mắt, mạch thiên ca thực tự giác mà đem thiên địa phiến đưa qua. Kỳ quái nhìn nửa ngày, Tĩnh cùng đạo quân cao mày, phiến thượng hoàn toàn không có thanh long chi tức. Đây cũng là chúng ta tưởng không rõ một chút. Thân Hy nói, ta nguyên bản cho rằng, thanh long chi tức ở luyện chế pháp bảo trong quá trình biến mất, nhưng thiên ca ở độ kiếp là lúc, lại có thanh long chi ảnh từ phiến trung đang khởi. Đem thiên lôi chắn xuống dưới. Cư nhiên có chuyện như vậy. Tinh cùng đạo quân không thể tưởng tượng. Nhưng xong việc, chúng ta vẫn là không có tìm được thanh long chi tức. Mạch thiên ca vẻ mặt nghi hoặc, sư phụ, thanh long xuất hiện thời điểm, thanh long chi tức thập phần cường thịnh. Hơn nữa, ta kết đan là lúc, từng nộ quá nguyên anh kỳ ma tu, kêu ma tu trong lúc vô ý đánh trúng thiên địa phiến, lại bị bức lui, bởi vậy có thể thấy được. Thanh long chi tức nhất định là tồn tại. nhưng thanh long chi tức rốt cuộc đi đâu vậy đâu nhìn nửa ngày tinh cùng đạo quân đem thiên địa phiến cùng lòng cốt đệ còn cho nàng nghiêm mặt nói vấn đề này sư phụ cũng không có biện pháp trả lời ngươi đây là ngươi bản mạng pháp bảo chỉ có ngươi mới có thể thâm nhập hiểu biết nó ngươi hiện giờ kết anh chưa lâu đúng là ổn định cảnh giới thời điểm ngươi thả tiêu tốn 10 năm sau thời gian chậm rãi ổn định cảnh giới đồng thời không ngừng mà tế luyện pháp bảo luôn có một ngày Ngươi đối thiên địa phiến rõ như lòng bàn tay, liền có thể tìm ra che giấu thanh long chi tức. Mạch thiên ca tiếp xoay chuyển trời đất mà phiến cùng long cốt, gật đầu, đã biết, sư phụ. Không được. Tần Hy lại nói lời phản đối, thiên ca, ngươi đừng quên hai trăm năm chi ước, lại kéo đi xuống, ai biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cái gì hai trăm năm chi ước? Tinh cùng đạo quân không do nguyên do, trừng mắt mạch thiên ca. Ngươi nha đầu này. Còn có chuyện gì gạt sư phụ? Mạch thiên ca càng trột dạ. Vừa mới bắt đầu, nàng là đối vị này sư phụ không đủ tín nhiệm. Sau lại đã xảy ra liên tiếp sự tình, lại cảm thấy không tiện nói. Tân hy thở dài, ta tới nói đi hắn đem tử vi tán nhân việc đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, ta biết việc này, là ở thiên ma sơn thời điểm. Nguyên bản tính toán trở về khiến cho sư phụ nhìn xem, hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nhưng ai biết như vậy xảo, thiên ma sơn trở về. Sư phụ liền bị trọng thương, việc này liền gác qua một bên đi. Sau lại ta nghĩ, dù sao thời gian còn lớn lên thực, trước đi ra ngoài du lịch cũng không có gì. Hơn nữa, Tia tử vi tán nhân nói, nếu giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, hắn sẽ đem suốt đời tích tàng tương tặng. vậy tính có biện pháp giải cấm chế, cũng không ngại thử một lần. Cho nên, cho nên, một kéo liền kéo dài tới hiện tại, tính cùng đạo quân tức giận mà trợn trắng mắt, Khi thật nàng tưởng cũng không sai, lúc ấy nàng đi vân trung, nguyên bản chỉ là tính toán du lịch mấy năm hoặc mười mấy năm thời gian, trở về lúc sau, còn có một trăm nhiều năm thời gian, lại chậm rãi nghĩ cách không muộn, nhưng ai biết sẽ nhiều năm như vậy cũng chưa về đâu. Lại đây ta nhìn xem, xem mạch thiên ca trột dạ mà túi đầu, tính cùng đạo quân bất đắc dĩ mà nói là, sư phụ, rồi tay để lại nàng đỉnh đầu, tính cùng đạo quân phân phó, không cần chống cự. Sư phụ muốn đi vào người thức hải. Nàng hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ, nếu là tâm tồn chống cự, tiến vào thức hải là lúc, có khả năng sẽ phát sinh nghiêm trọng ngoài ý muốn. Mạch thiên ca nghe lời mà nhắm mắt lại, vung đề phòng, rồi sau đó, cảm giác được một cổ không thuộc về lực lượng của chính mình xuất hiện ở trong thức hải. Cổ lực lượng này ở trong thức hải du tẩu, nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, thức hải tầm quan trọng có thể so với nguyên anh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nếu không có tuyệt đối tín nhiệm người là căn bản sẽ không cho phép đối phương tiến vào chính mình thức hải bởi vì một khi thức hải bị xâm lấn liền có khả năng tự mình ý thức bị hủy diệt nay liền tương đương với đoạt xá một lát sau cổ lực lượng này rời khỏi thức hải mạch thiên ca mở mắt ra sư phụ thần hy gấp không chờ nổi hỏi thế nào tinh cùng đạo quân thần sắc ngưng trọng Chắp tay sau lưng đi qua đi lại, cuối cùng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, vị này tử vi tán nhân, quả nhiên không giống bình thường. Hắn lưu lại ơn ký, vi sư không thể nời hạ. Mạch thiên ca cũng không phải thực thất vọng, lúc trước tử vi tán nhân đã nói rồi, đây là hắn độc môn thủ pháp, trừ phi hóa thần tu sĩ, mới có khả năng giải trừ. Chỉ là hắn một mặt thân thức, liền có thể bảo tồn 200 năm lâu, thậm chí còn có thể tiếp tục bảo tồn đi xuống. có thể thấy được hắn ở thần thức chi thuật thượng có chính mình độc đáo chỗ cái gọi là độc môn bí kỹ há là những người khác có thể tùy ý giải trừ nay tử vi tán nhân chỉ là đánh sâu vào quá hóa thần vẫn chưa chân chính mà tới hóa thần chi cảnh cư nhiên liền có như vậy năng lực kia chân chính hóa thần tu sĩ nên có bao nhiêu đại thần thông tinh cùng đạo quân lẩm bẩm tự nói hóa thần tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu đại thần thông mạch thiên ca không biết Nhưng nàng tin tưởng nhớ rõ, năm đó Trung Mục Linh cùng nguyên bảo phất tay tri gian, kia vô cùng cường đại uy áp Trung Mục Linh nói, hán tại đây thế gian, đã là giống như thần giống nhau tồn tại. Mà bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ, tu vi càng cao, thực lực càng cường, đối thiên địa ngược lại càng kính sợ, càng không cần phải nói lấy thần tự so. Đến tột cùng có được như thế nào đại thần thông, mới có thể nói ra những lời này tới. Đáng tiếc, hóa thần tu sĩ ít ỏi. lại há là bọn họ muốn gặp liền có thể thấy vấn đề này chỉ có chính bọn họ bước vào hóa thần kỳ mới có thể được đến đáp án thấy cho ba người một phen thương nghị sau mạch thiên ca cùng tần hy trở về đậu phủ lúc sau mạch thiên ca làm thủy lâm ba chuyên lời gọi tới chấp sự đường chấp sự thấy là tân tấn nguyên anh đạo quân gọi đến chấp sự đường không dám chậm trễ chủ trì chấp sự đường hỏi sự trưởng lão tự mình tiến đến hi di gặp qua hai vị sư thúc không biết hai vị sư thúc có gì phân phó chấp sự đường này mặc cho hỏi sự trưởng lão đạo hào hi di xuất từ thanh loan phong tuổi pha đại vẫn cứ dừng lại ở kết đan trung kỳ trên cơ bản đã không có kết anh khả năng thọ nguyên cũng chỉ dư lại một vài trăm năm huyền thanh môn xử lý sự vụ các đường khẩu trừ bỏ trưởng môn sẽ lựa chọn trẻ trung khỏe mạnh kết đan tu sĩ mà khác chấp sự trưởng lão đều cùng hi di giống nhau thọ nguyên không nhiều lắm xử sự, sự ổn trọng Mấy năm nay lớn lên kết đan tu sĩ, kinh đến nhiều, thấy được nhiều, thủ đoạn khéo đưa đẩy, làm việc ổn thỏa. Bọn họ tu vi không cao lắm, phần lớn không có kết anh hy vọng, cho nên thực nguyện ý đảm nhiệm chấp sự trưởng lão cũng may tỏa hóa phía trước, vì gia tộc hoặc môn nhân, như đến một ít chỗ tốt. Không cần đa lễ. Tân Hy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, bổn quân Ly Sơn phía trước, từng phó thác chấp sự đường làm một chuyện. Hiện giờ làm được như thế nào? Nghe được gọi đến là lúc, vị này Hi Di Trưởng Lão cũng đã nghĩ tới nguyên nhân, vạn hạnh chính là, chuyện này hắn lúc ấy thực thật trọng, là chính mình tự mình đốc thúc. Thủ tĩnh Sư Thúc nói, chính là huyền cơ môn một chuyện. Không tồi, các ngươi tra được chút cái gì? Được đến khẳng định, Hi Di Trưởng Lão từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản, phụng đi lên, hồi Sư Thúc, những năm gần đây. Chúng ta chấp sự đường đệ tử đến Ngọc Trụ Sơn cẩn thận điều tra qua. Huyền cơ môn đời trước là thiên lương môn, này phái am hiểu cơ quan trận pháp chi thuật, mấy ngàn năm trước đã bị diệt phái. Sau lại, thiên lương môn di lưu đệ tử thành lập huyền cơ môn, tồn tại rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí xuất hiện quá nguyên anh tu sĩ, một lần trung hưng, nhưng nối nghiệp vô lực. Cuối cùng chậm rãi suy thoái, trung nhân nội loạn mà diệt môn. Lúc sau, Ngọc Trụ Sơn vùng xuất hiện quỷ cấp môn, bảy xảo phái, âm dương tông trở môn phái nhỏ. Được xưng chuyển thừa tự huyền cơ môn. Nhưng, vô luận là môn nhân tu vi vẫn là trận pháp chi thuật. Cùng ngày xưa huyền cơ môn căn bản không thể đánh đồng. Chấp sự đường đệ tử ở này đó môn phái nhỏ chung tìm được rồi linh tinh ghi lại, lại tìm được huyền cơ môn ngày xưa nơi dừng chân, phí một phen công phu, cuối cùng có thể xác định, vị kia huyền cơ môn nguyên anh tiền bối, biến mất ở cực tây nơi. Nơi này là chấp sự đường tìm được manh mối, thỉnh hai vị sư thuốc xem qua. Thần Hy tiếp nhận Ngọc Giản, rót vào thân thức, một lát sau đem Ngọc Giản đưa cho Mạch Thiên Ca. Mạch Thiên Ca xem bãi, gật đầu nói, vất vả các ngươi. Nghe thế câu nói, khi di trưởng lao biết hai vị nguyên anh đạo quân đối chính mình làm sự còn tính vừa lòng, lộ ra tươi cười, vi sư thúc nhóm làm việc, là chúng ta chấp sự đường nên làm. Không dám xưng vất vả. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, hướng thủy lâm ba nhìn thoáng qua. Nói, đều là mấy ngàn năm trước sự. Các ngươi có thể tìm được này đó manh mối, nói vậy phí một phen công phu. Này đó là cho các ngươi thủ lao, cầm đi phân đi. Tiếp nhận Thủy Lâm ba truyền đạt túi căn khôn, khi di trưởng lao thô thô tìm tòi, phát hiện trong đó có vài bình đang dược, còn đầy hứa hẹn số không ít linh thạch, kích động không thôi, đa tạ hai vị sư thuốc ban thưởng. Huyền thanh môn người đều biết, thủ tĩnh sư thuốc luyện đan thuật là vài vị nguyên anh đạo quân trung tốt nhất, ban thưởng đang dược, nhất định không phải vật Phàm thảo ngươi đi đi. Là, khi di cáo lui. Cung cung kính kính làm thi lễ, khi di trưởng lao ở thủy lâm ba dẫn dắt dưới, lui đi ra ngoài. Như thế nào? Chờ đến thủy lâm ba cũng cáo lui lúc sau. Tần Hi hỏi. Mạch thiên ca trầm ngâm nói, chấp sự đường tìm được này đó manh mối, mức độ đáng tin rất cao, lại còn có phụ bản đồ, chúng ta có thể tự mình đi nhìn xem. Ân. Tần Hi tỏ vẻ đồng ý, cực tây sa mạc, Có không ít hung hiểm nơi, không phải bọn họ Tu Vi có thể ứng phó, dư lại sự, chỉ có thể chính chúng ta đi làm. Rốt cuộc là mấy ngàn năm trước sự, Mạch Thiên ca đối chấp sự đường cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, có thể làm được trình độ này, đã ra ngoài nàng dự kiến. Tìm hiểu tin tức, tìm kiếm manh mối, chấp sự đường người so với bọn hắn am hiểu, thật có chút sự, ngại với Tu Vi, bọn họ bất lực. Chúng ta đây khi nào nhích người? Không đổi. Tân Hi nói. Nguyên Anh tu sĩ si ngã xuống chỗ, tất là hiểm địa không thể nghi ngờ. Lại sốt ruột, ngươi cũng muốn khôi phục một ít thực lực, mới có thể tiến đến. Hào đi! Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, nghe theo hắn ý kiến, ta đây trước đem thiên địa phiến ôn dưỡng trở về lại nói. Còn có thiên lôi, cũng có thể tu luyện. Như thế sau khi quyết định, Mạch thiên ca lại bắt đầu du rú trong nhà nhật tử. Trôn ở hư thiên cảnh nội tôi Linh Ngọc, đã bắt đầu sinh ra tôi Linh Thủy. Có lấy chi bất tận tôi linh thủy, bọn họ hai người đem trên người pháp bảo một lần nữa tế luyện một phen. Dùng tôi linh thủy tế luyện lúc sau, pháp bảo tạp chất diệt hết, uy lực lại có điều gia tăng. Đặc biệt là tần hy tam dương chân hỏa kiếm, hắn đã ôn dưỡng 200 năm lâu, tâm ý tương thông, hiện giờ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mạch thiên ca thấy vậy, đối với một lần nữa tế luyện sau thiên địa phiến ôm có rất lớn kỳ vọng. Dùng mặt khác pháp bảo thử tay nghề lúc sau. Nàng lấy tôi linh thủy, bắt đầu ngắn hạn bế quan, tế luyện thiên địa phiến. Bế quan trong nhà, nàng vươn tay, lòng bàn tay linh khí tụ tập, thiên địa phiến chậm rãi hiện lên. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, thiên địa phiến khôi phục một ít linh tính, nhưng ly linh khí tràn đầy đỉnh thời kỳ còn rất xa. Mở ra mặt quạt, mặt trên hoa điểu sân thủy, tựa hồ có chút điêu tàn, không còn nữa rực rỡ lung linh. Thiên cực tu sĩ bản mạng phát bảo. Phòng trừng không có ai giống nàng dùng liêu như vậy xa xỉ phiến cốt là thanh long chi cốt mặt quạt là thiên tơ tàm cẩm sử dụng thuốc màu bao gồm tê vân thạch cùng ánh trăng mê nguyễn thạch như vậy bảo vật cuối cùng còn dùng ngàn năm ngọc tủy gia tăng này tính dai này đó tài liệu bình thường kết đan tu sĩ có thể lộng tới một loại đều không dễ dàng huống chi trong đó còn có thần thú chi cốt nếu là bị những cái đó nguyên ánh tu sĩ biết đều phải đoạt phá đầu vung ra tay Làm thiên địa phiến nổi tại trước người, mạch thiên ca lấy ra một con hồ lô. Nay chỉ trong hồ lô, trang chính là từ tiên cung chung lấy ra tôi linh thủy. Tuy rằng trôn ở hư thiên cảnh nội tôi linh ngọc đã bắt đầu sinh ra tôi linh thủy, nhưng thời gian còn thiếu, không bằng tiên cung chung tôi linh thủy như vậy thuần tịnh. Mặt khác pháp bảo, nàng là dùng tân sinh ra tôi linh thủy tế luyện, nhưng thiên địa phiến là bản mạng pháp bảo, này tầm quan trọng đều không phải là mặt khác pháp bảo có thể so sánh với. Đem hồ lô phong tới một bên, nàng khoanh chân nhắm mắt, vận khí điều thức. Một cái đại chu thiên sau, đem tự thân điều tiết đến tốt nhất trạng thái, đôi tay một véo chỉ quyết, một cái bộ mặt cùng nàng giống nhau, toàn thân trẻ con xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Đây là nàng Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh bạch bạch nột nột, linh khí ngưng thật, đang đứng ở tinh lực dư thừa trạng thái, giờ phút này phản ở nàng đỉnh đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống. Theo linh khí vận hành. nguyên anh trên người linh khí càng ngày càng đùng đột nhiên há mồm phun ra ánh hỏa đem thiên địa phiến bao vây lại anh hỏa bên trong thiên địa phiến chậm rãi xoay tròn xung quanh dần dần xuất hiện một mảnh xương đỏ toàn bộ mặt quạt dần hiện ra làm người mê say ánh huỳnh quang ánh huỳnh quang càng ngày càng ổn định mạch thiên ca vung tay háo hồ lô cũng bay lên hồ lô miệng văng ra dòng nước từ hồ lô chúng bắn nhanh mà ra mạch thiên ca linh khí một lóng tay Do nước phảng phất bị lôi kéo giống nhau, hướng thiên địa phiến vào tới, cùng xương đỏ dung hợp ở bên nhau. Chờ đến hồ lô chung tôi linh thủy toàn bộ đảo tẫn, thiên địa phiến đã bị tôi linh thủy hình thành thủy mạc vây quanh. Anh hỏa vẫn cứ một khắc không ngừng tế luyện thiên địa phiến, tôi linh thủy dần dần sôi trào lên, cuối cùng biến thành hơi nước. Anh hỏa bên trong, hơi nước trong vòng, thiên địa phiến vẫn cứ xoay tròn, chậm rãi, một viên thật nhỏ hạt bụi bị chóc ra tới, dung nhập hơi nước. sau đó là đệ nhị viên đệ tam viên thời gian một chút một chút qua đi mạch thiên ca trên người linh khí tiệm không nguyên anh cũng dần dần mà hể vải xuống dưới thiên địa phiến trung hạt bụi càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng toàn bộ mặt quả thoánh khiết sáng loáng không hề có một chút tạp chất mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra đang muốn thu hồi anh hỏa đột nhiên nàng chấn động toàn thân tựa hồ cảm giác được cái gì sờ cao dai bổ linh đan nuốt vào đi bổ sung trong cơ thể linh khí là nguyên anh tiếp tục phun ra anh hỏa Tập chất đi tẫn anh hỏa tế luyện dưới thiên địa phiến chung quanh chậm rãi xuất hiện một cổ thuần tịnh đến cực điểm hơi thở nay cổ hơi thở thánh khiết minh ông gần chỉ là một tức liền làm người cảm giác được vô cùng vô tận sinh cơ thanh long chi tức phát hiện cái này mạch thiên ca kích động không thôi thanh long chi tức rốt cuộc xuất hiện chẳng lẽ là lúc trước thiên địa phiến trung tạp chất quá nhiều cho nên thanh long chi tức tiềm tàng không ra. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thanh long chi tức cuối cùng bị nàng tìm đến. Anh hỏa liên tục, thanh long chi tức càng ngày càng đùng, đến cuối cùng, bế quan bên ngoài tần hy đều bị kinh động. Trong thân thể hắn có chu tức chi tức, đối với thần thú chi tức so với người khác muốn nhanh nhạy đến nhiều, hắn có thể khẳng định, đó chính là thanh long chi tức, chỉ là, mạch thiên ca còn đang bế quan bên trong, hắn vô pháp đi vào tìm tòi, chỉ có thể bên ngoài chờ. Thiên ca rốt cuộc làm cái gì? Rốt cuộc tìm được thiên địa phiến bí mật sao? Thanh long chi tức ở thiên địa phiến chung quanh tụ tập, này cổ hơi thở ngay từ đầu là vô sắc, nồng hậu tới rồi trình độ nhất định, dần dần biến thành màu xanh lá, này màu xanh lá càng ngày càng đủng, cuối cùng thế nhưng biến ảo thành một con nho nhỏ thanh long. Thanh long chi ảnh. Mạch thiên ca gặp qua tần hy sử dụng chu tức chi cung, đương chu tức chi tức bị chu tức chi cung bắn ra lúc sau. sẽ biến ảo vì chu tức công kích mà thiên kiếp là lúc thiên địa phiến nội đằng khởi thanh long chi tức cũng là thanh long bộ dáng xem ra nàng rốt cuộc tìm được rồi thiên địa phiến chân chính sắt chiêu nhưng mà làm nàng ngạc nhiên sự còn không có kết thúc thanh long chi ảnh càng ngày càng ngưng thật cơ hồ giống như thực chất trên người vậy thanh quang lấp lánh ngao thanh long một trương miệng phun ra một đoàn kim sắc lôi quang hướng nàng nguyên anh bay tới thiên kiếp kim lôi Mạch thiên ca ngẩn ra dưới, này đoàn kim lôi đã đem nàng Nguyên Anh vây quanh. Nhưng, lệnh người ngạc nhiên chính là, không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Nguyên Anh một chữ miệng, thế nhưng đem này đoàn kim lôi nuốt đi xuống. Mà Thanh Long, ở phóng xuất ra kim lôi lúc sau, lượn vòng một vòng, khắc ở thiên địa phía mặt quạt phía trên. Tân Hy ngồi ở hư thiên cảnh tiểu trúc trong phòng, nhìn bên cạnh bế quan thất. Bế quan trong nhà, linh khí dao động dần dần ổn định. Cuối cùng bình ổn xuống dưới. Theo sau, môn mở ra, mạch thiên ca vượt ra tới, đầy mặt không khí vui mừng. Thế nào? Thần hy hỏi, thanh long chi tức. Trở lại tiểu trúc thính ngồi xuống, mạch thiên ca phất tay mở ra thiên địa phiến, đưa cho hắn, ngươi xem. Trải qua tôi linh thủy tinh lọc tế luyện, thiên địa phiến linh khí thuần tịnh, rực rỡ lung linh. Nhưng này không phải trọng điểm, Tần hy liếc mắt một cái liền nhìn đến, mặt quạt thượng xuất hiện thanh long đồ án. Tản ra thuần tịnh mà to lớn Thanh Long chi tức. Đây là. Ta đem thiên địa phiến một lần nữa tế luyện qua đi, Thanh Long liền xuất hiện. Mạch Thiên Ca nói, có lẽ, là nguyên lai thiên địa phiến phẩm giai không đủ cao, cho nên Thanh Long chi tức nặc mà không phát. Mạch Thiên Ca cũng không phải hồ đoán. Chu Tước Chi Cung là thượng cổ đại phái Hàn băng cung Trấn phái Chi Bảo, không nói đến thượng cổ luyện khí thủ pháp muốn so hôm nay cao minh đến nhiều. Đơn nói hàn băng cung có được như vậy đại một cái tôi linh đàm, luyện chế ra tới pháp bảo, nhất định thuần tịnh vô cùng. Mà nàng thiên điệu phiến, sử dụng tài liệu tuy rằng vô lễ, luyện chế thủ pháp lại không cách nào cùng này so sánh, cũng vô dụng tôi linh thủy tinh lọc tế luyện quá, cùng chu tức chi cung, đương nhiên không thể đánh đồng. May mắn, thiên điệu phiến là bản mạng pháp bảo, cùng nàng tâm thần tương liên, có thể vẫn luôn tế luyện tăng lên, giả lấy thời gian. chưa chắc so ra kém chu tức chi cùng Tần Hy hơi tưởng tượng, cũng minh bạch, cười nói, mặc kệ như thế nào, thanh long chi tức cuối cùng là tìm được rồi. Người hảo hảo ôn dưỡng, thiên địa phiến uy lực sẽ đại đại tăng lên. ân Điểm này, Mạch Thiên Ca tràn ngập tin tưởng. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến một khác sự kiện, có chút do dự. Nói, còn có chuyện, ta sờ không chuẩn. Như thế nào? Mạch Thiên Ca không có lập tức trả lời. Mà là một véo chỉ quyết, từ đan điển châu gọi ra một đoàn kim lôi. Đây là tần hy hơi giật mình, nói, này hơi thở, như thế nào cùng ngày đó thứ 9 trọng thiên kiếp kim lôi như thế tương tự. Đúng vậy mạch thiên ca dôi tay, nâng này đoàn kim lôi, này đoàn kim lôi không lớn. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng trong đó bao hàm khiếp người uy thế, lại cùng kia một ngày thiên lôi giống nhau như lúc, thanh long xuất hiện lúc sau, liền há mồm hộp ra này đoàn kim lôi. Thần Hy nghĩ nghĩ, cười, ta đã biết. Ngày đó Thanh Long nên địch, nuốt vào này đoàn kim lôi, rồi sau đó ẩn thân ở thiên địa phiến nội. Trong khoảng thời gian này, Thanh Long đã đem kim tương đồng hóa, mà ngươi lần này một lần nữa tế luyện thiên địa phiến sau, Thanh Long đã chân chính nhận ngươi là chủ. Cho nên, này đoàn kim lôi cũng cùng cấp với bị ngươi tế luyện. Thiên kiếp chi lôi, đều là có linh tính, này đoàn kim lôi ở nàng trong tay lại như thế dịu ngoan. Hiển nhiên đã bị nàng tế luyện. Nguyên lai like là như thế này mạch thiên ca nhìn trong tay kim lôi, kia này đoàn kim lôi. Với lúc dùng để tu luyện thiên lôi. Thần hy tiếp theo nói, kia bổn công pháp, ta xem qua. Đây là thượng cổ một vị đại thần thông tu sĩ trải qua thiên kiếp lúc sau, căn cứ thiên lôi đặc tính sáng tạo ra tới bí thuật. Cái này bí thuật, tuy rằng có thể chính mình tu luyện ra thiên lôi, nhưng nếu bản thân liền có cao phẩm giai lôi hệ pháp thuật, càng là làm ít công to. Ngươi hiện giờ được đến này đoàn kim lôi. Với lúc dùng để tu tập thiên lôi, này kim lôi bản thân chính là thiên lôi, đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ân, Thiên lôi mạch thiên cà cũng xem qua. Cái này bí thuật, khó nhất chính là mở đầu. Muốn trước tu luyện ra thuần tịnh thiên lôi, sau đó tại đây đoàn thiên lôi cơ sở thượng, chậm rãi tăng cường thiên lôi vi lực. Tuy rằng thiên lôi có thể tu luyện ra cao phẩm giai lôi hệ pháp thuật, nhưng rốt cuộc không phải chân chính thiên lôi. Mà nàng hiện giờ trong tay liền có một đoàn chân chính thiên lôi, hơn nữa vẫn là thiên lôi trung uy lực lớn nhất kim lôi, này khó nhất một quan, liền như vậy bị nàng trong lúc vô ý vượt qua. Nghĩ vậy, mạch thiên ca cảm thấy chính mình vận khí thật là hảo đến quá mức. Nguyên anh thiên kiếp, vốn là cửu tử nhất sinh, may mà có tần hy cùng cảnh hành tung toàn lực tương trợ, an toàn vượt qua. Vượt qua thiên kiếp lúc sau, càng là nhờ họa được phúc, chẳng những có thiên lôi tôi thể. Càng kích phát ra thiên địa phiến uy lực chân chính, còn phải tới rồi một đoàn thiên lôi. Kế tiếp ngươi liền bế quan tu luyện đi, có này đoàn thiên lôi, không cần bao lâu, ngươi thiên lôi liền nhưng sơ cụ quy mô. Đến lúc đó, chúng ta liền lên đường đi cực tây nơi. Hảo! Mạch thiên ca cũng biết, tử vi tán nhân việc đã là lửa xém lông mày, muốn đi cực tây, chính mình liền phải khôi phục thực lực, cần thiết nắm chặt thời gian bế quan. Tân hy ánh mắt nhu hòa xuống dưới. vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói ngươi lần này bế quan phỏng chừng muốn mấy năm thời gian ta vô pháp ở hư thiên cảnh bồi ngươi ngươi muốn chính mình cẩn thận mạch thiên ca nhẹ nhàng cười chúng ta đều là theo đuổi đại đạo người há có thể mắt với sớm sớm chiều chiều làm bạn ngươi yên tâm đi nơi này còn có phi phi chúng nó đâu ân tân hy lên tiếng một lát sau thỏa mãn mà thở dài trước kia luôn là cảm thấy truy tìm thiên đạo Là một kiện cô độc sự, không rõ những người đó vì cái gì muốn tìm kiếm đạo lữ. Hiện giờ mới hiểu được, gặp được ngươi, thật là ta cả đời may mắn nhất sự. Mạch thiên ca trong lòng vừa động, Nàng quá minh bạch thần hy ca tính, lại tình thâm ý trọng, hắn cũng sẽ không quên chính mình suốt đời truy đuổi đại đạo. Có thể nói ra như vậy một câu tới, đã là hắn cực hạn. Sư minh, ta không cần nhiều lời, ta minh bạch. Đem thanh long cùng thiên lôi việc bẩm báo tĩnh cùng đạo quân, theo sau thông báo hoa viêm đạo quân một tiếng, mạch thiên ca lần thứ hai bế quan. Lúc này đây bế quan, không có ngoại ý muốn nói, sẽ không quá giải. Thiên địa phiến ôn dưỡng, là một kiện trường kỳ sự, mạch thiên ca chỉ cần nó khôi phục ngày xưa linh tính là được. Mà thiên lôi, ở nàng có được kim lôi dưới tình huống, ngắn ngủn mấy năm, liền sẽ sơ cụ uy lực. Thời gian cấp bách. Nàng không có khả năng chờ đến Thiên Lôi Đại Thành mới xuất quan, như vậy ít nhất muốn vài thập niên thời gian, nhưng tu luyện đến Sơ Cụ quy mô, liền không cần quá dài thời gian. Tân hy Tắc Lưu tại bên ngoài, một bên tu luyện, một bên chú ý Thiên Cực Thế Cục. Tân Đại Lục xuất hiện, Thiên Cực gặp phải thật lớn uy hiếp, tuy nói Chấn Dương Đạo Quân đã tỏ thái độ tạm thời không cần phải bọn họ, nhưng nếu thế cục có biến, bọn họ liền có khả năng yêu cầu tham chiến. Mặc kệ nói như thế nào, Huyền thanh môn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, nên xuất lực thời điểm, liền phải xuất lực. Mấy tháng lúc sau, Diệu một đạo quân từ Côn Trung Thành đã trở lại. Được đến nàng trở về tin tức, trừ bỏ mạch thiên ca ở ngoài, huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ toàn bộ đi thanh loan phong, bao gồm vừa mới ổn định cảnh giới xuất quan thông minh sắc xảo đạo quân. Thông minh sắc xảo đạo quân cùng tần hy tuổi tương đương, 20 xuất đầu thanh niên bộ dáng, nhưng khí chất cùng tần hy hoàn toàn bất đồng. Cả người hào hoa phong nhã, thậm chí thoạt nhìn có một chút ôn thôn. Hắn vừa lúc cùng Tần Hy đồng thời tới, nhìn đến hắn, liền không người ấp lễ, thủ tĩnh sư huynh, nhiều năm không thấy, còn được chứ. Tần Hy cùng mạch thiên ca trở lại huyền thanh môn khi, hắn còn đang bế quan bên trong, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Tần Hy đáp lễ lại, khách khách khí khí nói, làm phiền thông minh sắc xảo sư đệ nhớ thương, mấy năm nay quá đến không tồi." Từ biệt mấy năm... Sư đệ kết anh thành công, chúc mừng. Thông minh sát xảo đạo quân cười cười, nói, nghe nói thanh hơi sư muội cũng thành công kết anh, cùng vui cùng vui. Thần hy hơi hơi mỉm cười, không hề trả lời. Hắn cùng thông minh sát xảo hai người, chỉ kém một tuổi, cơ hồ đồng thời nhập môn, thường xuyên bị người lấy tới tương đối, đặc biệt là hai người thành công kết đan lúc sau, càng là thành huyền thanh môn tân một thế hệ thiên tài tiêu chí. Loại này lâu dài tới nay cạnh tranh. Làm cho bọn họ chi gian hình thành một loại độc đáo quan hệ, đã chú ý đối phương, lại âm thầm phân cao thấp. Tuy nói kết đan lúc sau, thông minh sắc xảo dần dần lạc hậu, tới rồi kết anh, đã vô pháp cùng hắn tranh trước, nhưng tần hy cũng không xem nhẹ hắn. Bởi vì, hắn vẫn luôn có sư phụ quan tâm, mà thông minh sắc xảo trúc cơ sau chưa lâu, liền mất đi sư phụ, từ nay về sau vẫn luôn là một người tu luyện. Cam lộ phong năm đó cũng có một vị nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Người này chính là thông minh sắc xảo sư tôn Thiên Vân Đạo Quân. Năm đó Thiên Vân Đạo Quân cũng là nguyên anh trung kỳ, thực lực cường đại, cho nên mới có thể cướp được thông minh sắc xảo như vậy một vị đơn linh căn đồ đệ. Đáng tiếc chính là, một lần ra ngoài, Thiên Vân Đạo Quân ngoài ý muốn ngã xuống. Lấy thông minh sắc xảo tư chất, chấn dương đạo quân cố ý làm hắn khác chọn sư tôn, để tránh chậm trễ tu luyện, nhưng hắn lại là cái trọng tình người, không muốn rời đi cam lộ phong. Có hay không nguyên anh kỳ sư tôn, ảnh hưởng quá lớn, từ nay về sau, thông minh sát xảo tuy rằng chăm chỉ khắc khổ, lại rốt cuộc vô pháp cùng tần hy cạnh tranh. Thẳng thắn mà nói, tần hy cùng thông minh sát xảo cá tính hoàn toàn bất đồng, cho nên chỉ duy trì đồng môn chi tình, nhưng bọn hắn đều là bằng thằng người, lẫn nhau chi gian, cho nhau thưởng thức. Hai người vào rượu một đạo quân động phủ từng người chào hỏi ngồi xuống, một lát sau, hoa viêm đạo quân cùng tĩnh cùng đạo quân cũng tới rồi. Diệu một, ngươi nha đầu này như thế nào đã trở lại? Trấn Dương lão nhân kia đâu? Còn có huyền nhân kia tiểu tử, không xảy ra chuyện gì đi. Tĩnh cùng đạo quân vừa đến, kêu kêu quát quát mà ồn ào. Toàn bộ huyền thanh môn, cũng chỉ có hắn sẽ như vậy kêu. Diệu một so với hắn nhỏ trăm tới tuổi, là hắn nhìn đi bước một tấn giai cất anh, Trấn Dương cùng hắn cùng thế hệ, huyền nhân lại là hắn đồ đệ. Diệu một đạo quân vừa nghe lời này, liền cười. Tính cùng sư minh, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, lại thế nào, cũng hảo thảo cái điểm có tiền. Thảo cái gì điểm có tiền? Chúng ta lại không phải phạm nhân, còn tin cái này. Tinh cùng đạo quân hoàn toàn không cho là đúng. Huy xuống tay nói, biết rõ ta tính tình cấp, mau nói, đã xảy ra chuyện không? Diệu một đạo quân bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau nghiêm mặt nói, vài vị sư minh sư đệ, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Không biết các ngươi tưởng trước hết nghe cái nào, tùy tiện cái nào. Tính cùng đạo quân lại vội vã tỏ thái độ, mau nói mau nói. Rượu một đạo quân càng bất đắc dĩ, đành phải nói, ta đây trước nói tin tức tốt. Trước mắt, chúng ta cùng yêu tu còn đánh nữa thôi lên, tân đại lục thượng quỷ tu cùng yêu tu bất hòa, ở giải quyết chuyện này phía trước, chiến sự sẽ không toàn diện kích phát. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy cái này tin tức, hoa viêm đạo quân nhẹ nhàng thở ra, như thế. chúng ta cũng có chuẩn bị thời gian nếu là chuẩn bị đầy đủ yêu tu chưa chắc chiếm được đến tiện nghi ân diệu một đạo quân gật đầu nhân loại cùng yêu tu so sánh với ưu thế chính là luyện đan luyện khí phụ thuật trận pháp chờ tạc học bọn họ có môn phái nơi dừng chân một khi hộ sơn đại trận toàn diện mở ra vật tư đúng chỗ yêu tu tiêu phí vài lần sức người sức của cũng chưa chắc công đến hạ kìa tin tức xấu đâu đừng nóng nổi Diệu một đạo quân cười nói, tin tức tốt còn chưa nói xong đâu. Chúng ta lại tìm được rồi một khối tân đại lục, mảnh đại lục này thượng, sinh hoạt rất nhiều đạo tu, chúng ta có đồng minh. Mảnh đại lục này, liền ở nguyên thiên cực vị trí thượng, cùng đông bắc rừng rậm cách xa nhau không xa. Chúng ta đã phái người đi điều tra qua, chính là thủ tĩnh cùng thanh hơi đi qua Vân Trung. Vân Trung, tin tức này, liền tinh cùng đạo quân cũng chấn kinh rồi, nói như vậy. Chúng ta cùng vân chúng có thể tùy ý lui tới. Không tồi. Vài vị Nguyên Anh đạo quân trên mặt lộ ra vui mừng. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, mặc kệ nói như thế nào, nhân loại cùng yêu tu là thiên địch, đối phương không có khả năng không giúp bọn hắn, mà đi chợ giúp yêu tu. Thần hy lại là mày nhân lại, trên mặt không có vui mừng. Diệu vừa thấy trạng, tò mò hỏi, thủ tĩnh, có cái gì vấn đề sao? Thần hy hỏi, các ngươi nói. thật sự là vân trung không tồi đã có xác thực tin tức diệu một đốn hạ nói ngươi cùng thanh hơi ở vân trung trải qua chúng ta đều đã biết tuy nói các ngươi cùng vân trung các đại phái có chút khập khiễng, nhưng kia chỉ là ích lợi gốt mắt thôi cũng không phải gì đó đại thủ hiện giờ các ngươi đã trở về sư môn lường trước bọn họ sẽ không vì cái này cùng chúng ta trở mặt như vậy nói thần hy khuôn mặt vẫn cứ không có ra hắn ra hoa viêm đạo quân liền hỏi hay là trong đó có cái gì ẩn tình? Tân Hy không có lập tức trả lời, lại hỏi một câu, rượu một sư tỷ, không biết các ngươi đối vân trung tình huống hiểu biết nhiều ít. Rượu một đạo quân nói, còn chỉ là bước đầu tiếp xúc một chút, không có thâm nhập. Nàng quan tâm hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Tân Hy trầm ngâm một lát, mới vừa nói nói, vân trung địa vực so thiên cực muốn lớn hơn một chút, linh mạch, tài nguyên so thiên cực chỉ nhiều không ít, thế lực lớn càng nhiều. Không nói đến ma, nho, Phật ba đạo tu sĩ, riêng là đạo tông, năm đại phái vô luận nào nhất phái. Đều có năm cái trở lên nguyên anh tu sĩ, trong đó cửu ngạn tông nguyên anh tu sĩ càng là nhiều đạt mười mấy. Mười mấy nguyên anh tu sĩ. Hoa viêm đạo quân lắp bắp kinh hải. Huyền thanh môn lập phái mấy vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ có 6 vị nguyên anh tu sĩ, hiện giờ ra 8 vị. Nhưng nói là từ trước tới nay tuyệt vô cận hữu, không nghĩ tới. cùng vân trung đại tông môn căn bản vô pháp so sánh với đúng là vân trung nguyên anh tu sĩ chừng trăm vị các vị nguyên anh đạo quân đối diện vài lần sắc mặt đều ngưng trọng lên bọn họ cũng đều biết vân trung so thiên cực cường đại hơn nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ này thiên cực nguyên anh tu sĩ đại khái cũng liền 60 tới vị cho dù có lánh đời không ra cũng sẽ không vượt qua 70 chi số nay cùng vân trung so sánh với Ước trừng thiếu một phần ba. Tân Hy tiếp tục nói, yêu tu sinh hoạt rừng rẩm cùng chúng ta côn ngô núi non tương liên, liền tính chúng ta không nghĩ cùng chúng nó tranh chấp. Cũng vô pháp tránh đi. Nhưng đối vân trung tới nói, nay cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Bọn họ cố nhiên sẽ không đi chợ yêu tu, nhưng chúng ta cùng yêu tu đánh nhau, bọn họ lại không có tổn thất. Sao không tỏa sơn quan hổ đấu, nhặt ngư ông đắc lợi. Chúng ta cùng yêu tu đấu đến lưỡng bại câu thương tốt nhất. Đến lúc đó, chúng ta không thể không thần phục với bọn họ, mất đi quyền tự chủ. Các vị nguyên anh tu sĩ đều trầm mặc. Điểm này, xác thật là bọn họ không nghĩ tới, thiên địa dị biến phía trước, vân trung cùng thiên cực có nam hải cách xa nhau, không được tương thông, cho dù là bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ biết vân trung so thiên cực cường đại hơn một ít, lại không biết sẽ cường đại nhiều như vậy. Thủ tinh nói không phải không có lý. Một lát sau... Diệu một đạo quân mở miệng, bất quá, tình huống chưa chắc sẽ như vậy hư. Nga. Hoa viêm đạo quân hỏi. Diệu một sư mội còn có cái gì tin tức? Diệu vừa nói, vừa rồi ta còn có cái tin tức xấu chưa nói, hiện giờ xem ra. Chưa chắc là tin tức xấu. Nàng dừng một chút, nói, trừ bỏ vân chung ở ngoài, chúng ta lần này còn có một cái phát hiện, ma đạo lại không an phận. Nghe thế câu nói, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. liền tĩnh cùng đạo quân bưng trả tay đều dừng lại, ma đạo, thiên ma sơn, không tồi. Diệu vừa nói, thiên đạo tông lần này bỏ vốn gốc, chỉ trừ hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tỏa Trấn sơn môn, mặt khác bốn vị toàn bộ tới rồi côn trung thành. Vốn dĩ, có thiên ma sơn cách xa nhau, bọn họ thực kiên tâm, nhưng không nghĩ tới, không lâu trước đây, xuất hiện một đám ma đạo đệ tử, đánh bất ngờ ngọc hành sơn. Lần này thiên cực các phái liên hợp, dục thành lập liên minh thiên đạo tông tích cực chủ động xuất động bốn vị nguyên anh tu sĩ có hai vị hậu kỳ một vị trung kỳ thực lực ở các phái trung đứng hàng đệ nhất thiên đạo tông tâm tư đại gia trong lòng biết rõ ràng mắt thấy huyền thanh môn càng ngày càng hưng thịnh bọn họ làm như vậy vì chính là liên minh thủ tịch chi vị huyền thanh môn chỉ phái tôn chỉ xưa nay so với bọn hắn bảo thủ bọn họ chủ động xuất kích còn có thể chiếm được thượng phong đáng tiếc chính là Liêu định nguyên này một phen tính toán, bởi vì tần hy cùng mạch thiên ca hai người trở về mà rơi không. Có tám vị nguyên anh tu sĩ, chẳng sợ huyền thanh môn ở côn trung thành nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, địa vị cũng không phải thiên đạo tông có thể giao động, liền tính liêu định nguyên như nguyện được đến thủ tịch chi vị, cũng là giống nhau. Thiên đạo tông đập nồi dìm thuyền, không nghĩ tới hai đầu thất bại, thiên cực đệ nhất tông môn danh hiệu chắp tay nhường người, mà mấy vạn năm đều an an phận phận ma đạo. Cư nhiên ở ngay lúc này đánh bất ngờ Ngọc Hành Sơn. Kết quả đâu? Tính cùng đạo quân khó được chính xác, thiên đạo tông tổn thất như thế nào? Hiện giờ lại là cái tình huống như thế nào? Có hộ Sơn đại trận ở, thiên đạo tông tổn thất không lớn. Diệu một đáp, này phê ma đạo đệ tử, tối cao cũng chỉ là kết đăng kỳ, hẳn là ma đạo thử cử chỉ. Hoa viêm đạo quân thở dài, này xác thật là cái tin tức xấu. Trước có yêu tu, sau có ma đạo. Côn ngô thế cục không ổn. Tuy nói thiên đạo tông tổn thất nhất cự, nhưng côn nô các phái đồng khí liên trì, thiên đạo tông xuống dốc, bọn họ cũng thảo không đến chỗ tốt. nay cũng không phải là hơn 100 năm trước yêu thú chi loạn, lúc ấy nhân loại tu sĩ chiếm cư ưu thế, bọn họ mấy đại phái chi gian, còn có thể chơi chơi tâm kế. Hiện giờ đối địch thế lực so với bọn hắn càng cường đại, chân chính nhất tổn câu tổn. Hoa viêm sư huynh đừng nội. Diệu vừa nói. Thiên ma sơn là thiên nhiên cái chán, chung quanh núi non cấm chế phức tạp, này đó ma đạo tu sĩ tới không được quá nhiều, tình huống cũng không phải thực nguy cấp. Nhìn đến rượu một đạo quân trên mặt mang cười, tựa hồ cũng không phải thực lo lắng, Tần hy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, rượu một sư tỷ vừa rồi nói, chúng ta có đồng minh, chẳng lẽ chỉ không phải đối mặt yêu tu, mà là đối mặt ma đạo. Rượu một có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười nói, thủ tĩnh sư đệ quả nhiên tâm tư nhanh nhẹ. Không tồi, nếu vân Trung chỉ là cùng chúng ta địa vực tương liên, xác thật không cần thiết cố sức chi viện chúng ta, có thể trợ giúp một vài đã là cực hảo. Nhưng là, ma đạo biến cố, làm cho bọn họ không thể không giúp chúng ta. Nàng kỹ càng tỉ mỉ nói, thiên ma sơn phát sinh biến cố lúc sau, chúng ta phái người tìm hiểu tình huống, kết quả phát hiện, này mấy vạn năm tới, ma đạo thế lực sớm đã thâm nhập Đông Bắc rừng rậm. Thiên cực Đông Bắc, là diện tích rộng lớn rừng rậm. Khu rừng này cùng côn ngô nam diện yêu thú rừng rậm bất đồng, không tồn tại đại linh mạch, cho nên, chỉ sinh hoạt một ít tiểu yêu thú, cũng không có tu tiên môn phái. Bởi vì nguyên nhân này, thiên cực các đại phái căn bản không đem khu rừng này đương hồi sự, liền tâm bảo tu sĩ đều rất ít đi nơi đó. Chính là như vậy một cái bị quên đi nơi, nguyên lai sớm đã rơi vào ma tu tay. Năm đó chính ma đại chiến, ma tu bị đuổi tới thiên ma sơn lấy bắc, từ đây không vào côn nô kia phiến núi non, địa thế phức tạp, điều kiện ác liệt, ma tu ở nơi đó ăn đủ đau khổ, nhưng lại không địch lại chính đạo, không làm sao được, đành phải hướng Đông Bắc di chuyển. Tuy rằng Đông Bắc rừng rậm linh mạch không nhiều lắm, sản vật cũng không phải thực phong phú, nhưng cùng thiên ma sơn so sánh với, ít nhất bình tĩnh đến nhiều. Thiên địa dị biến lúc sau, vân trung cùng thiên cực cách xa nhau không xa, lệch trời Nam Hải thành một đạo eo biển, đám ma tu phát hiện, Nguyên lai like Đông Bắc còn có như vậy một tảng lớn rồi rào thổ địa, nơi nào còn nhẫn được. Tuy không dám chính diện cùng vân trung tu sĩ là địch, thường xuyên quấy giày đoạt lấy, lại là không tránh được. Thì ra là thế. Tần Hi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là như thế này, thiên cực tình huống cũng không phải quá xấu. Có ma đạo tu sĩ cấp vân trung thêm thêm phiền, ít nhất không cần lo lắng bọn họ ngư ông đắc lợi, đem cân nao động đến thiên cực tới. Hơn nữa. Vì làm thiên cực kiềm chế ma đạo phía sau, vân trung tu sĩ si rất có khả năng sẽ chủ động tỏ vẻ thân thiện, trợ giúp bọn họ đối phó yêu tu. Kể từ đó, đồng minh mới có thể thành lập. Diệu một đạo quân nói xong, những người khác từ người trầm tư. Vân trung xuất hiện, ma đạo di động, này hai việc đồng thời phát sinh, thiên cực thế cục một chút trở nên thực phức tạp. Yêu tu, quỷ tu, ma đạo, vân trung, thiên cực, ngũ phương thế lực, các có đối địch. Hơn nữa địa vực cách xa nhau, thật sự nói không sự tình tốt sẽ như thế nào phát triển. Hồi lâu lúc sau, tinh cùng đạo quân thở dài một hơi, khó được thực đứng đắn mà nói, này bàn cờ, không hảo hạ a Đúng vậy hoa viêm đạo quân mày nhữ chặt, nam diện rừng rậm yêu tu khen ngược nói, xuất hiện cái này tân đại lục, chúng ta còn sợ không chuẩn tình huống như thế nào, yêu tu cùng quỷ tu bất hòa, có hay không có thể lợi dụng địa phương. Thiên ma sơn lấy bắc ma đạo, hiện giờ thế lực có bao nhiêu đại, có bao nhiêu cao giai ma tu, bọn họ đối côn Ngô cùng Vân Trung đến tột cùng ốm như thế nào ý tưởng, còn có Vân Trung, bọn họ thực lực cường đại, đối phó Thiên Ma Sơn Ma đạo tu sĩ hẳn là không khó, có thể hay không dùng ra lôi đỉnh thủ đoạn, đem Ma đạo nhất cử tiêu diệt. Chúng ta kẹp ở bên trong, không đơn giản chỉ có địch hữu quan hệ, còn muốn bảo trì một loại cân bằng, mới có thể cầu được sinh tồn. Hoa Viêm đạo quân tu vi không cao. nhưng lịch duyệt phong phú, nhớ nhung suy nghĩ, đúng là mấu chốt nơi. Thiên cực hiện tại có địch có hữu, lại không phải tiêu diệt địch nhân liền hảo, nếu là vân trung thế lực quá lớn, ma đạo bị nhất cử tiêu diệt, bọn họ đồng dạng tình huống không ổn. Cho tới nay, côn nô tu sĩ đều cho rằng, bọn họ có yêu thù ở bên, có thể lâu dài mà bảo trì cảnh giác chi tâm. Thiên địa dị biến lúc sau, thế cục đại biến, bọn họ mới biết được, nguyên lai nhật tử, kỳ thật thực kiến vui. Sát sát yêu thú tính cái gì? Bọn họ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chưa từng có gặp phải quá sinh tồn nguy cơ, giống hiện tại như vậy, mới kêu bước đi duy gian. Mà ở tòa nguyên anh đạo quân, thân là thiên cực đứng đầu một đám tu sĩ, lại có tông môn ở phía sau, lại là vô pháp trốn tránh. Hắc! Tinh cùng đạo quân đông nhiên cười nói, ta hiện tại cư nhiên có điểm hâm mộ tùng phong láo nhân, hán khét ngược, liền tính chúng ta đánh đến long trời lở đất. Hắn đều có thể hoa ở rùa đen trong động tiếp tục tu luyện. Hoa viêm đạo quân cười khổ, tính cùng sư minh, ngươi đây là ý định cho chúng ta ngột ngạt ta. Nay liên tính ngột ngạt. Tính cùng đạo quân nói, phiền thoái sự tình còn không có tới đâu. Chờ đến yêu tu quy mô tiến công, ma đạo lại không chịu cô đơn, chúng ta tưởng ngồi ở chỗ này phát sầu đều không thể. Nghe hắn lời này, mọi người đều tại nội tâm thở dài. Còn không phải sao. Chỉ có yêu tu. bọn họ còn có thể lưu tại tông môn nội tu luyện nhưng chiến sự nếu toàn diện bùng nổ tông môn nội phòng trừng chỉ có thể lưu lại hai ba cá nhân tọa trấn thậm chí liền hai ba cái đều không được bên ngoài long trời lở đất mạch thiên ca toàn không biết tình giờ này khắc này nàng chính toàn tâm toàn ý mà tu luyện thiên lôi đến nỗi thiên địa phiến đã thu hồi đan điền ôn dưỡng bản mạng pháp bảo tăng lên chưa bao giờ là một lần là song sự cấp cũng cấp không tới hư thiên cảnh nội nguyên anh phàn ở nàng đỉnh đầu đồng dạng khoanh chân mà ngồi một véo chỉ quyết há mồm phun ra một đoàn kim lôi nay đoàn kim lôi chỉ có nắm tay lớn nhỏ lại chứa đầy uy thế làm kim lôi nổi tại giữa không trung mạch thiên ca như cũ không nội không từ mà vận chuyển toàn thân linh khí chờ đến toàn thân linh khí ở vào một loại cân bằng ổn định trạng thái mới véo khởi chỉ quyết phóng xuất ra hôn nguyên chi khí đem kim lôi bao vây lại kim lôi tuy rằng khí thế kinh người Đối nàng lại thập phần dịu ngoan, không có chút nào chống cự, tùy ý linh khí thông thả mà thấm vào. Theo thời gian trôi qua, kim lôi một chút mà hấp thu linh khí, dần dần mà lớn mạnh. Mà mạch thiên ca, phảng phất quên mất thời gian trôi đi. Tu luyện vô năm tháng, xuân hạ thu đông, dây lát lướt qua. Thần hy ngồi ở phòng tu luyện nội, nhắm mắt tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, chu tước chi tức từ dương lình châu nội phong xuất ra tới, chậm rãi đem hắn vây quanh. ở hắn quanh thân hình thành một mảnh thiện hồng sương mù. hắn hiện giờ tình huống có chút phức tạp. mặc kệ là Dương Linh Châu vẫn là Chu Tức chi cung đều đã nhận hắn là chủ sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn. nhưng này hai kiện đồ vật lực lượng quá mức cường đại hiện tại hắn còn không thể hoàn toàn khống chế. Dương Linh Châu nội bao hàm linh khí quá nhiều chỉ có thể chậm rãi từ giữa hấp thu luyện hóa vì mình dùng. từ điểm đó tới nói hắn tu luyện điều kiện được trời ưu ái. chẳng sợ không có hư thiên cảnh, không có linh mạch Cũng có thể sử dụng Dương Linh Châu tiến hành tu luyện. Đến nỗi chu tức chi cùng, mặt trên chu tức chi tức quá cường đại, chỉ có ỷ lại Dương Linh Châu, mới có thể miễn cưỡng sử dụng, muốn thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ tăng lên tu vi, không còn hắn pháp. Mặc kệ là Dương Linh Châu vẫn là chu tức chi tức, hai người đều là cực dương. Dưới tình huống như vậy, hắn tu luyện tam nguyên luân chuyển công trở nên khó khăn thật mạnh. Chỉ có thể lựa chọn tu luyện thuần dương quyết. Nếu lấy thuần dương quyết là chủ tu công pháp, này không có gì vấn đề. Chính là, lúc trước hắn tấn giai nguyên anh là lúc, đã từng suy xét quá cùng mạch thiên ca chuyển tu nguyên bảo cho hắn âm dương song tu. Nay liên thành đại đại vấn đề. Trải qua mấy năm nay sờ soạn, như thế nào chuyển tu cùng loại công pháp, hắn đã có phương án suy tính. Nhưng là, lấy hắn hiện giờ chẳng hướng, nếu là hai người sửa tu âm dương song tu. Chu tước chi tức liền sẽ không thể tránh né mà truyền lại cấp mạch thiên ca. Nay chu tước chi tức quá bá đạo, mạch thiên ca đều không phải là nó nhận chủ người. Đến tột cùng có thể hay không thừa nhận, lại là không biết. Vấn đề này, chỉ có thể chờ hai người đồng tu là lúc, đi thêm quan sát. Chính tu luyện, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, thần hy mở mắt ra. Hơi suy tư, hắn thu hồi linh tức, đứng dậy đi ra phòng tu luyện. Bên cạnh bế quan trong phòng cùng thời điểm mở ra, mạch thiên ca đi ra. Thế nào? Thần hy gấp không chờ nổi hỏi, thiên lôi luyện thành sao? Mạch thiên ca gật gật đầu, vươn tay, lòng bàn tay nháy mắt tụ tập một đoàn kim lôi, tuy rằng không tính chút thành thiệu. Cuối cùng có thể đối địch. Thần hy cười, buông trong lòng tảng đá lớn. Thiên lôi đã bước đầu luyện thành, cực tây nơi. Có thể thành hàng. Hai người sửa lại luyện thất ngồi xuống. Đại khái nói qua bế quan việc. Mạch thiên ca hỏi, mấy năm nay, thiên cực tình huống như thế nào? Tân hy đáp, tình huống có chút phức tạp, nói tóm lại, không được tốt lắm cũng không tính hư. Từ phát hiện vân trùng, thế cục quả nhiên như tĩnh cùng đạo quân, hoa viêm đạo quân đám người sở liệu, từ đối kháng biến thành cân nhắc. Vì thế, thiên cực các phái thực mo ở côn trung thành hợp thành liên minh, sương thiên cực tiên minh. Tiên minh lấy thiên đạo tông liễu định nguyên cầm đầu tịch. cùng mặt khác năm tên nguyên hậu tu sĩ tạo thành nguyên lão sẽ cộng đồng quyết sách mặt khác tu sĩ chỉ cần kết thành nguyên anh mặc kệ là tông môn tu sĩ vẫn là tán tu đều vì tiên minh trưởng lão tiên minh quyết nghị phàm là thiên cực tông môn vô luận lớn nhỏ đều quy tiên minh quản thúc phàm là thiên cực tu sĩ vô luận tu vi xuất thân, đều nghe tiên minh hiệu lệnh tiên minh thành lập đại biểu cho thiên cực tu tiên giới bao gồm côn ngô ở ngoài tử hình tông rơi dụng với phạm nhân quốc gia trung tu tiên gia tộc cùng môn phái nhỏ, toàn bộ sát nhập vì một cái thế lực. Đương nhiên, thiên cực tu sĩ như thế nhiều, lớn nhỏ môn phái nhiều như Lông Châu, tiên minh quản lý, không có khả năng tham chiếu môn phái. Cho nên, nếu vô chiến sự phát sinh, các phái vẫn như di vãng, tiên minh đối các phái nội vụ không có quản lý quyền, nhưng ở đối kháng ngoại địch là lúc, tiên minh đối với bất luận cái gì tông môn cùng tu sĩ, đều có hiệu lệnh quyền lực. Tiên minh từ bảy đại phái sướng nghị thành lập, có đông đảo Nguyên Anh tu sĩ tòa trấn mặt khác lớn nhỏ môn phái cùng gia tộc cũng không dám phản đối, thừa nhận tiên minh lãnh đạo địa vị. Thành lập lúc sau, tiên minh phái ra đại lượng thám tử, đối các thế lực lớn tiến hành điều tra. Cùng nam diện rừng rậm tương tiếp đại lục, tên là Tây Trì, nguyên ở cực Tây, cùng các đại lục còn cách cực xa. Tại đây khối trên đại lục, nguyên bản là có người tu tiên, sau lại. Tây Phi ra một vị kinh tài tuyệt diễm quỷ tu, tại đây danh quỷ tu lãnh đạo dưới, thành lập quỷ thành, thế lực đại trướng, đến cuối cùng thế nhưng đem nhân loại tu sĩ toàn bộ diệt sát. Từ nay về sau, Tây chỉ đại lục chỉ có quỷ tu, mà vô nhân loại tu sĩ. Quỷ tu tu luyện phương pháp, cùng nhân loại tu sĩ đại đồng tiểu dị, cũng có luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh trở phân chia, bất đồng chính là, bọn họ tu luyện chính là tử khí, cuối cùng kết ra chính là quỷ anh. Chuyên thuyết, quỷ tu hóa thần lúc sau, có thể trọng sóc thân thể, nếu là cuối cùng tu thành quỷ tiên, đồng dạng có thể phi thằng nhập tiên giới. Nhưng quỷ tu tấn dai rất khó, ở Tây Trì Đại Lục, còn chưa bao giờ xuất hiện quá hóa thần quỷ tu. Mặc kệ nói như thế nào, quỷ tu nơi phát ra với nhân loại tu sĩ, cùng yêu tu đồng dạng bất hỏa. Mấy vạn năm qua, Tây Trì quỷ tu cùng yêu tu đại bộ phận thời gian tưởng an không có việc gì, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian. đều sẽ bùng nổ tranh đấu. Đến nỗi ma đạo, mấy năm nay động tác càng lúc càng lớn, thường xuyên có ma đạo tu sĩ ở thiên ma sơn xuất hiện, tập sát thiên đạo tông đệ tử. Vạn hạnh chính là, phía trước suy đoán không sai, thiên cực không phải bọn họ trọng điểm, có thiên ma sơn ở, lại lần nữa xâm lấn thiên cực, khó khăn thật mạnh, còn không bằng lướt qua đông bắc eo biển, cướp bóc vân trùng tu sĩ. Điểm này, thế cục so mọi người phía trước đoán trước còn tốt một chút, Cùng Thiên Cực Đông Bắc cách Hải tương vọng là Nam Chu Quốc. Nam Chu quốc sinh hoạt nho tu cùng phật tu, thế lực cũng không phải rất lớn. Đông đường quốc đạo tu tuy rằng cũng sẽ tiến đến tương trợ, nhưng Bắc lân quốc ma tu đã có thể khoanh tay đứng nhìn. Trừ bỏ ma tu, vân công chính nói thế lực cũng liền so Thiên Cực lược cường một ít, trên lệnh cũng không có nguyên lai like cho rằng như vậy đại. Vì đối kháng ma tu, vân trung quả nhiên phái người tới cùng Thiên Cực tu sĩ tiếp xúc, xác lập đồng minh. Vân công chính nói cùng thiên cực tiên minh trung gian, cách một cái ma đạo, cái gọi là đồng minh, không có khả năng thâm nhập, nói tóm lại, đơn giản hai điểm. Một là, ở vân trung hòa thiên cực chi gian thành lập khởi truyền tống trận, dễ bề vật tư trao đổi, nhị là ở đối kháng thiên ma sơn ma đạo thế lực vấn đề này thượng. Đặt thành nhất trí, đến nôi chiến sự hỗ trợ, lại là không có khả năng, cự ly xa truyền tống trận tiêu phí quá lớn, vô luận là vân trung vẫn là thiên cực. đều không muốn gánh vác. Theo thời gian chuyển rời, chiến sự từng bước thăng cấp. Ba năm trước đây, Mạch Thiên ca bế quan là lúc chỉ là ngẫu nhiên có xung đột. Hiện tại, lúc nào cũng có yêu thú đánh bất ngờ Côn ngô, rất nhiều môn phái nhỏ cùng tu tiên gia tộc tổn thất quá lớn, thậm chí biến mất. Dưới loại tình huống này, tiên minh quyền lực đại trướng, đối Côn ngô lớn nhỏ môn phái lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nếu là chiến sự vẫn luôn liên tục đi xuống, chỉ sợ các phái cuối cùng sẽ nhập vào tiên minh bên trong mà không chỉ có chỉ là một cái chiến sự liên minh nghe đến đó mạch thiên ca liền cười vị kia liếu thủ tịch quả thực lao gian cử hoạt thần hy nói cũng không phải là thiên đạo tông đệ nhất tông môn chi vị không cần tưởng cũng không giữ được cùng với tranh cái này đệ nhất tông môn không bằng hảo hảo kinh doanh tiên minh làm nhạt môn phái ảnh hưởng Chỉ cần bọn họ còn có hai vị nguyên hậu tu sĩ ở ở tiên minh lực ảnh hưởng liền sẽ không được. Bất quá, theo ta được biết, bọn họ hai vị nguyên hậu tu sĩ. thọ nguyên đều phải so chấn dương sư huynh cùng sư phụ đoàn đi. Đúng vậy tần hy liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đây là vui sướng khi người gặp họa. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Mạch thiên ca khắc chế không được ý cười, lại thế nào, bọn họ tọa hóa cũng là sáu 600 năm sau sự. Nói không chừng đến lúc đó thiên đạo tông lại ra cái gì nguyên hậu tu sĩ đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên mặt nàng cười, thấy thế nào như thế nào không có hảo ý. tần Hy lắc đầu mà cười, người A dừng một chút, hắn nói, ta đảo rất bội phục liễu định nguyên người này, hắn vì thiên đạo tông, nhưng nói là cúc cùng tật tụy. Hắn đã là nguyên hậu tu sĩ, 500 năm thời gian, chưa chắc không thể đánh sâu vào hóa thần, nhưng hắn hiện giờ buông tu luyện, vì tiên minh buôn tẩu. Còn không phải là vì cấp thiên đạo tông tranh thủ địa vị sao? Mạch thiên ca thu cười, gật đầu thở dài, đúng vậy. Còn có vị kia cửu nạn tông nguyên mục chân nhân, ta có đôi khi thật muốn không rõ, bọn họ nếu tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên là đạo tâm kiên định hạng người, vì cái gì sẽ nguyện ý vì tông môn trả giá nhiều như vậy đâu. Huyền thanh môn đãi nàng thật dày, nếu là có yêu cầu, nàng cũng sẽ động thân mà ra. Nhưng giống Liêu Định Nguyên cùng Nguyên Mục chân nhân như vậy dốc hết tâm huyết, lại là làm không được. Ngươi là trên đường nhập phái, đương nhiên không rõ tông môn đối với chúng ta này, đó từ nhỏ nhập phái tinh anh đệ tử tới nói, có như thế nào ý nghĩa?" Tân Hy chậm rãi nói, "Chúng ta những người này đều là từ nhỏ tiến vào tông môn, trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử, bị tông môn mấy ngàn đệ tử cung cấp nuôi dưỡng ra tới, đối tông môn cảm tình, so gia tộc còn muốn thâm hậu. Không có tông môn Liền không có chúng ta ngăn nắp thân phận, cùng cao thâm tu vi. Nói đến chỗ này, hắn thở dài nói, tu tiên người, nói đến cùng vẫn là người, há có thể tránh đi người cảm tình. Nếu là liền tông môn chi tình đều không niệm, chúng ta sao có thể tu đến nguyên anh? Đã sớm tâm ma cuốn thân, thân vẫn đạo tiêu. Cho tới nay, tần hy cho người ta cảm giác, đều là trong lòng chỉ có tu luyện, mạch thiên ca không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng ngẩn ra trong chốc lát, hỏi, nói như vậy, nếu có một ngày yêu cầu, ngươi cũng sẽ giống bọn họ làm như vậy. Tân Hy cười lắc đầu, mỗi người cá tính bất đồng, chẳng sợ đồng dạng tình cảm thâm hậu, cách làm cũng không giống nhau, loại chuyện này, không thích hợp ta. Vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Tân Hy nghĩ nghĩ, nói, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ tìm một người thay xử lý, chính mình tọa chân phía sau. Chỉ cần có tu vi ở. Ai ra mặt đều là giống nhau. Ta không am hiểu giao tế cân nhắc chi đạo, không bằng giao cho am hiểu người. Dứt lời, hắn nhìn mạch thiên ca, ngươi lo lắng ta sẽ giống bọn họ giống nhau. Mạch thiên ca trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, ta chỉ là cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Xuất quan lúc sau, hai người đi bài kiến tĩnh cùng đạo quân, đưa ra cực tây hành trình. Thiên minh thành lập sau, chấn dương đạo quân trưởng trú côn trung thành, không ở môn phái bên trong. Chiến sự thăng cấp, hoa viêm, thông minh sát xảo hai người lần lượt rời đi, đại biểu huyền thanh môn xuất chiến. Diệu một tạm thời lưu tại môn phái nội, thay xử lý môn phái sự vụ. Huyền nhân trở về quá một chuyến, không lâu lại ly sơn. Hiện giờ Tần Hy cùng Mạch Thiên Ca vừa đi, huyền thanh môn nội chỉ còn lại có tĩnh cùng đạo quân cùng Diệu một đạo quân hai người. Cứ việc như thế, bọn họ hai người vẫn là cho đi. Chiến sự lại khẩn cấp, cũng không phải phi bọn họ không thể. mà tử vi tán nhân việc, đã là kéo dài không dậy nổi. Cắt vàng từ từ, mặt trời trói trang huyền thiên, tây tới phong gào thét mà qua, khô giáo đến một chút hơi nước cũng không có, nóng cháy khó chán. Đứng ở cắt vàng bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có một mảnh trói mắt kim hoàng, trừ cái này ra, không còn mặt khác nhan sắc. Đây là cực tây sa mạc, thiên cực khí hậu nhất ác liệt địa phương. Ở cực bắc sông băng, ít nhất có băng phòng có thể giữ ấm. có nước trong có thể dùng để uống nhưng ở cực tây trừ bỏ cắt vàng cùng mặt trời chói chang không còn gì khác mạch thiên ca vẫy vẫy ống tay háo, mang theo một trận gió lại không cảm thấy mát mẻ một phân nàng không cấm hoài nghi địa phương quỷ quái này sẽ có người cư trú sao phải biết rằng giống bọn họ như vậy tu sĩ đã hàng thử không sâm vừa vặn chỗ cắt vàng nhìn này phó cảnh tượng trong lòng đều phải sinh ra khô nóng tới huống chi phàm nhân Tân Hi đang xem một phần gia thú bản đồ, một lát sau, đem bản đồ thu vào cản con giới, nói, sa mạc trung đương nhiên không có, bất quá, nếu là có thể tìm được ốc đảo, là có thể tìm được người. Chấp sự đường người ta nói, ốc đảo là sẽ di động, này phân bản đồ chỉ sợ không chuẩn. Chấp sự đường cấp trong ngọc giản, có một phần cổ bản đồ, là vị kia tiếu tử lan tiền bồi tới cực tây khi sa mạc bản đồ. 5.000 năm qua đi. Này phân bản đồ đã làm không được chuẩn, hai người nhập sa mạc phía trước, ở phụ cận huyền thanh môn phân viện, lộng tới hiện tại bản đồ. Nhưng là, cực tây hoang vắng nơi, căn bản không có gì tài nguyên, kia huyền thanh môn phân viện, rất đúng tây sa mạc cũng không quá hiểu biết, này phân bản đồ, cũng là đã nhiều năm trước. Không có biện pháp, chúng ta tìm xem xem đi. Tân Hy cũng biết điểm này, nhưng cực tây sa mạc, đối thiên cực tu sĩ tới nói, thập phần xa lạ. căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ân, đi thôi. Hai người ngự phong dựng lên. Hóa thành đột quang, hướng sa mạc chỗ sâu trong bay đi. Cứ việc cực tây sa mạc thập phần mở mang, nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, chuyển thượng một vòng, cũng bất quá một hai ngày sự. Chỉ là, sa mạc chung có hải thị thật lâu, hai người bị lừa vài lần, rõ ràng gần trong găng thức, bay nửa ngày, mới phát hiện chỉ là ảo ảnh. Kêu bản đồ. Đánh dấu càng là giản lượng, cái gì ốc đảo, hai người tìm đều tìm không thấy. Đến ngày thứ hai, chính phi ở giữa không trung, chợt thấy trên sa mạc một hàng đà đội. Như kiến thong thả đi trước, hai người thấy thế đại hỉ, hướng đà đội bay đi. Này đà đội có thượng trăm chỉ lạt đà. Ba năm mười người, tất cả mọi người ăn mặc to rộng áo bào trắng, đầu đội bạch mũ, rắn người thật là cao lớn. Liền nữ nhân cũng thập phần cường tráng, làn da hơi hắc. hình dáng so thâm nhìn đến mạch thiên ca cùng tần hy từ bầu trời rơi xuống đa đội tức khắc nổi lên xôn xao này đó áo bào trắng người kêu to hai người nghe không hiểu ngôn ngữ sôi nổi quỳ xuống đất cùng bái mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái tần hy mở miệng nói các ngươi thủ lĩnh là ai không có người trả lời hắn lại hỏi một câu mới có một vị áo bào trắng người ra tiếng nói tiểu nhân tiểu nhân chính là thủ lĩnh Này áo bào trắng người âm điệu cực quái, nghe tới mơ hồ không rõ. Chấp sự đường cho bọn hắn trong ngọc giản nhắc tới, cực Tây dân tộc, được xưng là Tây Nung, Tây Nung người có chính mình ngôn ngữ. Bất quá, bọn họ cũng sẽ cùng tần sở nơi người thông thường, cho nên, thiếu bộ phận người sẽ thiên cực thông dụng ngôn ngữ. Này thủ lĩnh hẳn là chính là như thế. thấy này đó áo bào trắng người như thế kinh hoàng tần hy lộ ra hỏa khí tươi cười. Hoa nhã nói. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là có việc hỏi, sẽ không thương tổn các ngươi. Nghe thế câu nói, này thủ lĩnh lắp bắp nói, không biết. Thiên thần buông xuống, có cái gì yêu cầu? Chúng ta, chúng ta nhất định làm hết sức. Các ngươi trước đứng lên đi. Một đống người quỷ gối nóng bỏng bờ cát, xem đến mạch thiên cà khẽ như mày. Nay thủ lĩnh nhìn xem nàng, lại nhìn xem tần hy, thấy hắn không có phản đối, liên tục khấu tạ, cảm ơn thiên thần. Cảm ơn thiên thần. Nói, đứng lên xoay người, múa may cánh tay, dùng tây nhung nôn ngự hướng bộ tộc người lớn tiếng kêu to. Chờ đến tất cả mọi người đứng lên, thủ lĩnh không người nói, cảm ơn thiên thần chịu mến, tây nhung người. Cảm tạ thiên thần nhân tử. Tân hy nói, ta thả hỏi các ngươi, này phụ cận nhưng có ốc đảo, các ngươi lại ở tại nơi nào? Ốc đảo. Thủ lĩnh lộ ra vui sướng biểu tình, một đốn một đốn mà nói, hai vị thiên thần muốn đi ốc đảo. chúng ta cũng là giống nhau ốc đảo cách nơi này không xa đại khái nửa ngày lúc sau liền đến chúng ta ở tại y Mục, qua ốc đảo còn có hai ngày liền đến nửa ngày kia thật đúng là không xa tần hy nhìn nhìn mạch thiên ca thấy nàng không có phản đối liền nói nếu như thế ngươi cho chúng ta chỉ lộ chúng ta mang các ngươi đi ốc đảo là là thủ lĩnh liên tục không người tần hy hơi hơi mỉm cười Tế gia Phi Vân, Phi Vân chứng đại, bốn 340 trượng trường. Này đó áo bảo trắng người nhìn thấy trước mắt kỳ cảnh, lại phải quỳ mà dập đầu, miệng sưng thiên thần. Tần Hy không để ý đến, vung lên ống tay áo, đem toàn bộ đà đội dịch đến Phi Vân Thượng, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Hai người mang theo này đó tây nhung người, bay lên. Có thủ linh chỉ lộ, chỉ tốn 30 phút, liền tìm được rồi ốc đảo. Cái này ốc đảo cũng không lớn. Trung gian là một loan thanh tuyển, quay chung quanh thanh tuyển, chắc rất nhiều liều trại. Nhìn đến đoàn người từ trên trời giáng xuống, quốc đảo trào ra đám người, sôi nổi quỳ xuống đất lê bái, kêu to tây nhung ngôn ngữ. Thấy như vậy một màn, đứng ở mạch thiên ca cùng tần hy phía sau thủ lĩnh mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, hướng những người này lớn tiếng mà nói cái gì. Trong đám người đi ra một cái khô gầy lão nhân, đồng dạng áo bào trắng bạch ngũ, cung kính về phía hai người không người tạo thành chữ thập. Nói, Tây Khấu kiến hai vị thiên thần, không biết hai vị thiên thần buông xuống, hay không mang đến trời cao chỉ thị. Cái này Lão Nhân, nói lên lời nói tới so với kia thủ lĩnh lưu sướng nhiều. Thần Hy nói, chúng ta chỉ là trải qua, các ngươi không cần đa lễ. Là, hai vị thiên thần quang lâm ốc đảo, không thắng vinh hạnh, thỉnh tiếp thu ốc đảo khoản đãi. Nói, Lão Nhân này là một cái thỉnh tư thế. Thần Hy nhìn nhìn mạch thiên ca, mạch thiên ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn họ rất đúng Tây hiểu biết không nhiều lắm, chính yêu cầu từ này đó Tây Nung dân cư chung được đến xác thực tư liệu. Ở Lão Nhân ngồi dưới, hai người tiến vào một gian lều trại. Lều trại thập phần rộng mở, tuy rằng đơn giản, sinh hoạt dụng cụ lại giống nhau không ít. Lão Nhân thỉnh hai người ngồi xuống, lập tức có áo bào trắng thiếu nữ dâng lên trà tới. Mạch Thiên ca túi đầu vừa thấy, này trà xanh mượn, đều không phải là bọn họ hàng ngày dùng để uống trà phẩm, tựa hồ là cái gì chất lỏng. Lao nhân nói, đây là chúng ta tây nhung tiên nhân trà, thỉnh thiên thần dùng để uống. Mạch thiên ca do dự một chút, thấy tần hy không có gì mâu thuẫn mà nâng trùng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng liền cũng bưng lên. Nay cổ quái trà nhập khẩu, lại là thập phần ngọc thanh, mang theo thực vật thanh hương, thập phần ngon miệng. Xem bọn họ hai người đều uống đi xuống, Lao nhân nói, mỗi đến mùa mưa, sa mạc hội trưởng ra rất nhiều tiên nhân thụ, này đó tiên nhân thụ chất lỏng. Chính là tiên nhân trà. Ở chúng ta Tây Nung, thiên nhân trà chỉ dùng tới chiêu đãi khách quý. Nguyên lai like là như thế này. Mạch Thiên Ca dừng một chút, hỏi, các ngươi kêu thiên thần, là có ý tứ gì? lão nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, hai vị từ bầu trời rớt xuống, chẳng lẽ không phải thiên thần sao? Ai biết bọn họ Tây nhung người thiên thần, có phải hay không liền chỉ có thể phi người tu tiên? Mạch Thiên Ca không có trả lời, hỏi tiếp nói, các ngươi ốc đảo. nhưng có tư tế. Chấp sự đường cấp ngọc giản thượng nói, mỗi cái Tây Nhung bộ lạc, đều có tư tế, này đó tư tế đại bộ phận đều là cấp thấp người tu tiên, cũng có một ít trung nguyên hôn không đi xuống tu sĩ cấp thấp, chạy đến Tây Nhung đi đương tư tế, hưởng thụ Tây Nhung người cung phụng. Nghe nàng nói ra tư tế hai chữ, lao nhân lập tức không hề hoài nghi, vội văng nói, có, tư tế đi ra ngoài, thỉnh hai vị thiên thần chờ một chút. Kế tiếp, hai người một bên chờ úc đảo tư tế trở về một bên hướng lao nhân hỏi thăm tin tức cái này tên là tây lão nhân là úc đảo lớn tuổi nhất trưởng giả đã từng là tây nhung nào đó bộ lạc thủ lĩnh mười mấy năm trước hắn bộ lạc gặp sa mạc gió lốc đã chết rất nhiều người dư lại người liền di chuyển tới rồi cái này úc đảo úc đảo đều không phải là bộ lạc không có thủ lĩnh y đi theo tây nhung người quy củ đều sẽ nghe theo trưởng giả nói nay úc đảo không lớn tại đây tồn tại ba bốn mươi năm có một vị tư tế đại khái một trăm nhiều dân cư tây nhung toàn bộ bộ tộc dân cư đều không tính nhiều tiểu bộ lạc mấy chục người đại bộ lạc cũng liền mấy trăm dân cư vượt qua một ngàn chi số rất ít Này đó bộ lạc thiếu bộ phận giải rác ở cực tây sa mạc ốc đảo đại bộ phận sinh hoạt ở sa mạc bên cạnh tỉ như bọn họ gặp được cái kia bộ lạc liền sinh hoạt ở ly này không xa y hề muộc vừa mới ra sa mạc không lâu Úc đảo tư tế đã trở lại. Người này quả nhiên là cái luyện khí kỳ người tu tiên, vừa thấy đến bọn họ, giật mình không thôi, vội vàng lễ bái, vạn bối đường tử mạc, gặp qua hai vị tiền bối. Người này xem ra hơn 40 tuổi, khuôn mặt hơi hắc, giống tây lão nhân giống nhau khô gầy. Nghe tên của hắn, cùng với lưu sướng ngôn ngữ, hẳn là trung nguyên hoặc là côn ngâu người, không biết hay không ở cực tây sinh hoạt đến lâu rồi, liền khuôn mặt cũng giống tây nhung người. ngươi là côn ngô người vẫn là trung nguyên nhân thần hy hỏi cái này đường tử mạc thấy bọn họ hai người trên người uy thế rất nặng trong lòng biết gặp được cao nhân tiền bối nơm nớp lo sợ đáp van bối là trung nguyên nhân ngươi đã là trung nguyên nhân lại như thế nào sẽ tới cực tây tới ngươi tại đây úc đảo đã bao lâu rất đúng Tây việc hiểu biết nhiều ít đường tử mạc không người đáp không dối gạt tiền bối van bối ở trung nguyên chỉ là bình thường tán tu Nhân tư chất cực kém, đừng nói côn ngô môn phái, liền Trung Nguyên gia tộc đều không muốn thu lưu. Vạn bối cảm giác sâu sắc tu luyện gian nan, dứt khoát tới cực Tây, làm Tây Nhung người tư tế. Cực Tây tuy rằng điều kiện khốn khổ, nhưng Tây Nhung người đối tư tế thập phần tôn kính, nhật tử đảo so Trung Nguyên hảo quá một ít. Tính lên, vạn bối đến cực Tây đã có hơn 30 năm, không dám nói rất đúng Tây thập phần hiểu biết, nhưng đại khái đều biết một ít. Hắn dừng một chút. Thấy bọn họ hai người thần thái hòa khí, đánh bạo hỏi, hai vị tiền bối chính là côn ngâu kết đan tiền bối. Với hắn mà nói, kết đan tu sĩ đã là bầu trời nhân vật, ở trung nguyên thời điểm, liền trúc cơ tu sĩ đều rất khó nhìn thấy, mà bọn họ hai người khí thế, so với kia chút trúc cơ tu sĩ còn phải cường đại. Tần Hi hơi hơi mỉm cười, không có khẳng định, cũng không có phủ định, nói, chúng ta tới cực Tây có việc muốn làm, chỉ là rất đúng Tây không lớn hiểu biết. Ngươi chỉ lo đem chính mình biết đến nói ra, đáp đến hảo, đều có đáp tạ Là, tiền bối muốn biết cái gì, văn bối nhất định biết gì nói hết Xem bọn họ không có phủ nhận, nay đường tử mạc đã nhận định bọn họ là kết đan tiền bối, vội vàng đáp Ngươi nói trước nói cực Tây có tiếng mấy chỗ hiểm địa Nếu ngươi tại đây sinh sống hơn 30 năm, nói vậy đối này đó thập phần hiểu biết Là đường tử mạc không có chân chờ, nếu nói cực Tây hiểm địa nổi tiếng nhất có như vậy ba chỗ một là gió cắt thành nhị là lang đồ sơn tam là lạc thần uyên cực tây tam đại hiểm địa gió cắt thành ở vào nhất phía tây muốn thâm nhập sa mạc lang đồ sơn ở tây nam hàng năm tràn ngập quỷ xương ngủ lạc thần uyên thì tại phương bắc sâu không thấy đáy này ba chỗ hiểm địa vô luận nào một chỗ đều là cực tây các tán tu tránh chi chỉ é e không tìm nơi cho dù là côn ngô tu sĩ cấp cao đều không muốn tiến đến Nếu nói này ba chỗ hiểm địa, các có bảo vật, như vậy, chẳng sợ lại nguy hiểm, cũng sẽ có tu sĩ tiến đến. Đáng tiếc chính là, này ba chỗ hiểm địa, chưa từng có chuyển ra quá bất luận cái gì có quan hệ cơ duyên tin tức, bởi vậy, cũng liền thành bị thiên cực tu sĩ quên đi nơi. Nghe xong đường tử mặc nói, Tần Hy nghĩ nghĩ, lấy ra một phần bản đồ, bãi ở trước mặt án, ngươi thả nhìn xem, này phân trên bản đồ sở đánh dấu ốc đảo, hay không còn tồn tại. Cho dù là di tích cũng đúng. Hắn lấy ra, đúng là chấp sự đường từ huyền cơ môn nơi dừng chân tìm được cổ bản đồ. Chấp sự đường khắp nơi hỏi thăm, tiếu tử lan cuối cùng chỗ đặt chân, chính là trên bản đồ đánh dấu tiến vào cực tây không xa ốc đảo. Lúc sau, liền rốt cuộc hỏi thăm không đến tin tức. Đường tử mặc cẩn thận mà nhìn nhìn, lắc đầu nói, tiền bối, văn bối trước nay không nghe nói qua cái này ốc đảo, chỉ sợ này phân bản đồ là mấy trăm năm trước đi. Cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, sa mạc bên trong, thay đổi trong nháy mắt, đừng nói cách mấy ngàn năm, chẳng sợ chỉ là mấy năm, bản đồ đều phải đại biến dạng, liền bọn họ nhập sa mạc phía trước lộng tới kia phân bản đồ, đều có không ít sai lầm, hướng chi là này phân cổ bản đồ. Tân Hy không hề hỏi nhiều, lấy ra một con bình ngọc vứt cho hắn, nói, đa tạ ngươi. Đường tử mạc tiếp nhận bình ngọc, ước lượng một chút, vui vẻ ra mặt, đa tạ tiền bối ban thưởng. Đang ở cực Tây, tuy rằng pha chịu Tây nhung người kính trọng, nhưng tu tiên tài nguyên quá mức khuyết thiếu, luyện chế đan dược linh thảo căn bản không thấy được. Bọn họ này đó cực Tây tư thế nhóm, chỉ có thể dựa số rất ít linh vật tiến hành tu luyện, đan dược hắn đã rất nhiều năm không có gặp qua, hướng chi này bình ngọc trọng lượng không nhẹ, ít nhất có mười mấy viên. Được chỗ tốt, đường tử mạc nhiệt tình hỏi, hai vị tiền bối còn có cái gì phân phó? Nếu có yêu cầu vạn bối cống hiến sức lực địa phương. Văn bối nhất định biết gì nói hết. Nga, đúng rồi Mạch Thiên cá hỏi, vì sao Tây Nung người thấy chúng ta? Miệng xưng thiên thần. Nay ở cực Tây có cái gì hàm nghĩa sao? Đương tử Mạc đáp, đây là Tây Nung người tín ngưỡng, truyền thuyết bọn họ sở dĩ có thể ở cực Tây dừng chân, là bởi vì thiên thần ban cho bọn họ ốc đảo. Sau lại, bọn họ nhìn thấy sẽ phi người tu tiên, đều xưng thiên thần. Nguyên lai like là như thế này. Đương tử Mạc Cực có ánh mắt. Thấy bọn họ không nói chuyện nữa, liền nói, nhị vị tiền bối nếu là không có việc gì, thỉnh an lòng đang này tạm nghỉ. Văn bối bảo đảm, sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Không dám không dám, văn bối cáo lui. Đường tử mạc vừa đi, thần hy tay gõ mặt bàn. Nói, tam đại hiểm địa, đều không có bảo vật tin tức. Vị tiêu tiếu tiền bối tới cực Tây làm cái gì đâu. Cực tây sa mạc lớn như vậy, muốn tìm đến một cái 5000 năm trước đã tới người, quá khó khăn, trừ phi có thể phỏng đoán ra nàng ý đồ đến, nếu không, không khắc biển rộng tìm kim. Mạch Thiên Ca nhìn trên bàn này trương cổ bản đồ, mặt trên đánh dấu đồng dạng giản lược, liền tam đại hiểm địa đều không có. Ma Tiếu Tử Lan đi qua ốc đảo, đã sớm biến mất ở sa mạc chúng, bọn họ liền tính đi, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Quan xem này trương bản đồ, Thật sự nhìn không ra tiếu tử Lan sẽ đi nơi nào. Suy tư một lát, Mạch Thiên ca nói, một vị nguyên anh tu sĩ. Sẽ đến cực Tây, hẳn là trốn bất quá ba cái mục đích. Thần Hi ngẩng đầu. Nhìn nàng. Nàng nói, đệ nhất, cực Tây hoàn cảnh đặc thù, tu luyện nào đó đặc thù công pháp. Thần Hy nghĩ nghĩ, gật đầu, không sai, nếu là tu luyện cực dương công pháp, tại nơi đây xác thật làm ít công to. Tỷ như hắn. Nếu là có cái không sai biệt lắm linh mạch, cực tây sa mạc chính là cái thực tốt tu luyện nơi. Bất quá, tử vi tán nhân cấp ngọc giản thượng nói, vị này thiếu tiền bối, tu tập chính là một thuộc tính công pháp, cái này lý do hẳn là không thành lập Mạch thiên ca tiếp tục nói, đệ nhị, vì tránh né kẻ thù hoặc là cái gì, cố tình nhận thân nơi này. Tần hy lắc lắc đầu, huyền cơ môn tựa hồ không có gì cương địch, mà tử vi tán nhân cũng nói, thiếu tiền bối làm người hiền lành. Nhân duyên rất tốt, chưa bao giờ cùng người khác kết thủ. Vậy chỉ có cái thứ ba nguyên nhân, vì tầm bảo. Trong tình huống bình thường, Nguyên Anh tu sĩ thọ nguyên chưa hết mà ngã xuống, nguyên nhân này chiếm đa số. Tu luyện đến Nguyên Anh, tu sĩ đều thập phần tích mệnh, nếu không có sinh tử đại thù, giống nhau sẽ không tánh mạng tương đua, mà đối mặt cơ duyên cùng bảo vợ, có đôi khi liền bất chấp nguy hiểm. Kia vấn đề liền vòng đã trở lại, cực tây nơi. Có thứ gì đáng giá một vị nguyên anh tu sĩ mạo hiểm, lại còn có đáp thượng tánh mạng. Vấn đề này, làm hai người đều lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Mạch Thiên Ca nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là muốn đi tam đại hiểm địa thăm dò. Không nói này tam đại hiểm địa rốt cuộc có hay không bảo vật, có thể làm một vị nguyên anh tu sĩ có đến mà không có về, tất là hiểm cảnh không thể nghi ngờ, cực tây nơi, trừ bỏ tam đại hiểm địa, còn có này đó địa phương như thế nguy hiểm. Ân, Thần Hy tán Đồng. Nếu vô pháp từ nguyên nhân đi phỏng đoán, kia chỉ có thể từ kết quả phản đẩy, trước tiên ở này nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nhích người. Ngày thứ hai, hai người lại gọi tới đường Tử Mạc, từ hắn trong miệng hiểu biết một ít tam đại hiểm địa cụ thể tin tức. Đường Tử Mạc chỉ là cái tu sĩ cấp thấp, đối với tam đại hiểm địa không hiểu nhiều lắm, chỉ nói đại khái đường nhỏ, mặt khác, để cử bọn họ đến hiểm địa phụ cận Tây Nhung Bộ Lạc. tìm kiếm dẫn đường. Này đó Tây Nhung người, vẫn luôn sinh hoạt ở hiểm địa phụ cận, nhiều ít hiểu biết một ít. Hai người cho đường tử mạc một ít linh thạch cùng đan dược làm thù lao, liền rời đi cái này ốc đảo. Bọn họ đi cái thứ nhất hiểm địa, là Lạc Thần uyên Lạc Thần uyên ở vào cực tây sa mạc bắc bộ, là một cái dài đến ngàn dặm đất nước chi phùng, bên trong trận gió gào thét, sâu không thấy đáy. Tây Nhung người ta nói, mấy ngày liền thần tới rồi Lạc Thần uyên Đều sẽ ngã xuống, cho nên cứ gọi là Lạc Thần Uyên. Nghe tên này, tựa hồ cùng người tu tiên có quan hệ, hai người đối Lạc Thần Uyên ôm có rất lớn kỳ vọng. Ở Lạc Thần Uyên phụ cận, bọn họ tìm được một cái bộ lạc, từ một cái lao nhân trong miệng nghe được cố lao tướng truyền về Lạc Thần Uyên truyền thuyết. Nghe nói, thật lâu trước kia, cực tây nơi vốn dĩ không có Lạc Thần Uyên. Sau lại, có hai cái thiên thần tại đây tranh đấu, trong đó một cái thiên thần nhất kiếm đánh xuống. bổ ra một đạo thật dài cái khe liền thành lạc thần uyên lạc thần uyên thâm không thấy đế nếu là một không cẩn thận ngã xuống mấy ngày liền thần đều cứu không đứng dậy nay đó sinh hoạt ở phụ cận bộ lạc đều sẽ lệnh cưỡng chế tộc nhân không được tới gần lạc thần uyên nghe nói bọn họ muốn đi lạc thần uyên kia bộ lạc lao nhân đại kinh thất sắc liên tục khuyên bảo cho dù là thiên thần tới rồi lạc thần uyên đều sẽ có đi mà không có về mạch thiên ca nghe hắn nói như vậy thập phần cảm thấy hứng thú liền hỏi hắn có phải hay không có thiên thần đã tới này lao nhân trả lời hắn chưa từng gặp qua nhưng bộ lạc truyền thuyết thật lâu trước kia đã từng có thiên thần tiến vào lạc thần uyên lại rốt cuộc không trở về nghe thấy cái này tin tức hai người đối lạc thần uyên càng cảm thấy hứng thú cảm tạ lao nhân này sau thẳng đến lạc thần uyên mà đi cứ việc đã từ đường tử mạc cùng tây nhung lão nhân trong miệng nghe nói lạc thần uyên bộ dáng Nhìn đến cái kia thật dài đất nước chi phùng khi, mạch thiên ca vẫn cứ đảo hút một hơi. Cư nhiên lớn như vậy. nay đất nước chi phùng, dài đến ngàn dặm không nói, khoan cũng hiểu rõ, đứng ở cái khe biên đi xuống nhìn lại, đen tuyền nhìn không tới cuối, liền cái khe nội trận gió, đều là ưu ám nhan sắc. Cái khe chung quanh, đều là khô khốc hoàng thạch, không có một ngọn cỏ, thường thường có hoàng thạch xuống phía dưới lăn đi, bị trận gió cuốn đi. Hai người đứng ở lạc thần nguyên bên cạnh, nghe được trận gió gào thét, mang theo uy thế cường đại, nghĩ thầm, khó trách này đất nước chi phủng gọi là lạc thần nguyên. Đừng nói phàm nhân, bình thường người tu tiên đều chịu không nổi như vậy trận gió. Đi xuống sao? Mạch Thiên ca hỏi. Nàng hơi chút dùng thần thức cảm giác một chút, này trận gió uy lực, cho dù là kết đan tu sĩ đều khó có thể ứng phó. Ai biết có phải hay không càng đến phía dưới, uy lực lại càng lớn. Hạ đi. thần hy nói nếu không chịu nổi lại nói ân không có manh mối dưới tình huống bọn họ tưởng tìm được tiếu tử lan chỉ có nhất nhất đem tam đại hiểm địa đi khắp tần hy rung lên cánh tay tam dương chân hỏa kiếm từ trong cơ thể trồi lên hóa thành kiếm khí đem hai người vây quanh Ma mạch thiên ca cũng gọi ra thiên địa phiến đồng thời thế ra bạch ti mạt trải qua thiên kiếp hy bạch ti mạt hỏng rồi nửa thành mấy năm nay nàng tìm chút tài liệu miễn cưỡng xem như chữa trị cuối cùng còn có thể dùng theo sau hai người hướng lạc thần uyên nhảy đi xuống bên hai tiếng gió gào thét chung quanh hơi thở hỗn độn mạch thiên ca nhíu như mày một sờ càn không giới lấy ra thái cực bắt quái đồ thái cực bắt quái đồ tại bên người triển khai chung quanh hơi thở tức khắc ổn định xuống dưới hai người tiếp tục giảm xuống trận gió thổi quét mà đến ố ô, ô, ô tiếng gió trận gió mang theo rất nhiều hoàng thạch thoái viên Hướng bọn họ tạp tới. nay đó toài viên, còn không có tới gần bọn họ, đã bị tam dương chân hỏa kiếm sở mang chu tức chi diễm đốt hủy, suy suy không ngừng bên hai. Hai người ở trận gió chung liên tục giảm xuống. Này phong mạch thiên ca nhíu như mày, nói, giống như có thể nhiễu loạn thần thức. Nàng trải ra thần thức, lại trước sau vô pháp chạm đến lạc thần uyên cái đáy. ân, chúng ta tiểu tâm một ít. Thần hy nói, trận gió càng ngày càng liệt. bên hai tiếng rít mấy dục phá tan màng hai đến mặt sau mạch thiên ca có thể khẳng định kết đan tu sĩ cũng chịu không nổi loại trình độ này trận gió khó trách này cực tây nơi cũng chưa cái gì tu sĩ tiến đến này lạc thần uyên gần từ phía trên xuống dưới cũng đã như thế nguy hiểm lại không nghe nói có cái gì bảo vật cái nào nguyên anh tu sĩ sẽ như vậy nhàn nói trở về vị kia tiếu tử lan tiên bối chẳng lẽ là nhàn dỗi nhàm chán nơi nơi tầm bảo Cảm thấy như vậy nguy hiểm nơi, hẳn là sẽ có bảo vật cho nên chạy đến cực Tây tới. Cái này suy đoán không phải không có khả năng, vấn đề là, ấn tử vi tán nhân theo như lời, thiếu tử lan tựa hồ không phải như vậy nhàm chán người. Giảm xuống 15 phút sau, hai người cảm giác được một cổ cực đại hấp lực. Mạch thiên ca túi đầu vừa thấy, lại thấy phía dưới trận gió chung, xuất hiện một cái xoáy nước. Nàng sát mặt khẽ biến, thần hy đã kêu lên, tránh đi. Sẽ xuất hiện xoáy nước, thuyết minh nơi đó có một cổ lực lượng cường đại, bọn họ quanh thân trận gió, cũng đã là nguyên anh cấp, ai biết xoáy nước lực lượng bọn họ có thể hay không chịu nổi. Hai người xoay phương hướng, muốn rời xa xoáy nước, nhưng hạ truy chi thế lại ngăn không được, càng là đi xuống rơi đi, kia xoáy nước lực lượng lại càng lớn, bọn họ cực lực tránh đi, vẫn cứ không thể tránh né mà bị xoáy nước một chút kéo qua đi. Bọn họ chỉ có thể gắt gao mà nắm tay, bảo vệ lẫn nhau. một cổ xé rách lực lượng truyền đến cơ hồ muốn đem phòng hộ cái lồng khí xé rách hai người tận lực duy trì cân bằng đem cổ lực lượng này ngăn cản bên ngoài thân mình lại như cắt đứt quan hệ diều khống chế không được về phía phía dưới ngã đi mất khống chế cảm giác đại khái rằng con nửa khắc chung rốt cuộc oanh mà một tiếng tam dương chân hỏa kiếm kiếm khí tựa hồ đem thứ gì đánh nát hai người nặng nề mà té xuống ô ô tiếng gió lập tức nhỏ hai người thích đứng trong chốc lát Mê đầu ngông não mà bỏ dậy. Không có việc gì đi. Thần hy hỏi. Mạch thiên ca thở hổn hển khẩu khí, lắc đầu, không có việc gì. Ngũ linh tu thân, thiên lôi tôi thể, nàng kinh mạch cùng thân thể đều phi giống nhau tu sĩ có thể so, chỉ là mất khống chế lâu như vậy, có chút choáng váng đầu thôi, Ngươi đâu. Thần hy rung lên cánh tay, thu hồi tam dương chân hỏa kiếm, ta cũng không có việc gì. Hán đồng dạng trải qua chu tức tôi thể, nho nhỏ đánh sâu vào. Không nói chơi. Xác định không có việc gì. Hai người ngẩng đầu chung quanh. Phát hiện bọn họ té rất địa phương là cái hố động. chung quanh tất cả đều là màu vàng hòn đá. Đồng dạng không có một ngọn cỏ. Không có trận gió. Bên hai chỉ có rất nhỏ tiếng gió. Hai người từ hố động trung ra tới. Bọn họ thân ở địa phương. Tựa hồ là cái hẻm núi. Bốn phía cũng đều là màu vàng cục đá. Không có bất luận cái gì sinh vật. Ô ô tiếng gió từ nơi xa truyền đến. Nghe không rõ ràng. hẻm núi phía trên ánh sáng làm đạm hơi thở hỗn độn chỉ có thập phần hẹp hòi một cái cái khe theo tiếng gió tìm qua đi hai người phát hiện xoáy nước trung tâm hẻm núi nhập khẩu trận gió ở chỗ này tập kết thành một cái xoáy nước này xoáy nước không lớn lực lượng lại thập phần cường đại bọn họ vừa mới tới gần xoáy nước mang theo linh khí dao động phảng phất lưới dao sắc bén giống nhau cắt ở trên người thần hy như mày rung lên ống tay háo Một đạo kiếm khí bay ra, hướng xoáy nước đâm tới. Càng tới gần xoáy nước, kiếm khí càng là khó có thể thao túng. Một chạm đến xoáy nước trung tâm, đột nhiên mất đi khống chế. Kiếm khí bị xoáy nước vứt ra, quanh một tiếng đánh vào bên cạnh màu vàng hòn đá thượng, đem hòn đá đánh đến rập nát. Thấy như vậy một màn, hai người liếc nhau, sắc mặt khẽ biến. Này đạo kiếm khí, là tần hy từ tam dương chân hỏa kiếm trung tách ra tới, mặt trên bao hàm chu tức chi tức. Cùng hắn tâm thần tương liên, cư nhiên như thế dễ dàng liền mất khống chế. Khó trách bọn họ hai cái dễ dàng như vậy đã bị quân tiến vào, này xoáy nước lực lượng. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp trực tiếp đối kháng. Làm sao bây giờ? Do dự một phen, Mạch Thiên ca hỏi. Thần Hy nhìn nhìn bốn phía. Nói, chúng ta tới trước chỗ đi một chút, xem đây là địa phương nào. ân, Mạch Thiên ca gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hai người theo hẻm núi, một đường hướng chỗ sâu trong đi đến. Nơi này tuy rằng không có linh mạch, cũng không có gì cổ quái sinh vật, nhưng bởi vì xoáy nước tồn tại. Bọn họ cũng không dám tùy ý sử dụng pháp thuật, chỉ là quanh thân thêm vào hộ thể linh khí, chậm rãi đi trước. Nay hẻm núi xu thế hướng lên trên, con đường thập phần phức tạp, hai người đi rồi nửa ngày, mới phát giác này cũng không phải một cái hẻm núi, mà là một cái rất sâu sơn động, hẻm núi mặt trên cái khe. không biết khi nào biến mất. Ly xoáy nước càng ngày càng xa, tiếng gió dần dần nghe không được, chung quanh thế giới một mảnh an tĩnh. Chỉ có bọn họ tiếng bước chân. Mà chung quanh vách đá, dần dần biến thành một loại than trí sắc. Lại đi rồi non nửa thiên, vẫn cứ nhìn không tới cuối. Cảnh vật cũng không có một chút biến hóa, mạch thiên ca cảm thấy kỳ quái, đây là địa phương quỷ quái gì. Như thế nào giống như vẫn luôn tại chỗ. Thần hy nhìn chung quanh cảnh vật, nói, Này Sơn Động, sắc thật quá dài. Nói, hắn vung lên ống tay háo, đánh ra một đạo linh khí, chuẩn bị ở Sơn Động trên vách đá khắc cái ký hiệu. Hồng quang chật lóe, chạm được than trì sắc vách đá, lại không có đoán trước trung tiếng vang, chỉ có rất nhỏ suy thanh, theo sau, hồng quang biến mất, trên vách đá thứ gì cũng không có. Thần hy sắc mặt đại biến, đứng lại. Mạch thiên ca cũng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, mới tìm được chính mình thanh âm, tại sao lại như vậy? Một lát sau, tần hy mới hoán lại đây, không có trả lời, mà là tế gia tam dương chân hỏa kiếm bản thể, thứ hướng vách đá. mũi kiếm không có gặp được bất luận cái gì cách trở, dễ dàng mà chạm được vách đá, nhưng, lại là rốt cuộc mới thôi, thân kiếm vô pháp đâm vào vách đá mảy may, mặt trên chu tức chi diễm, cũng ở chạm đến vách đá khi biến mất đến sạch sẽ. Này vách đá, cư nhiên liền chu tức chi diễm đều có thể cắn nuốt. Hai người liếc nhau. ở đối phương trong mắt tìm được rồi sợ hãi. Đối bọn họ như vậy Nguyên Anh tu sĩ tôi nói, đáng sợ nhất không phải đối thủ cường đại, mà là hưởng có một thân thần thông, lại không cách nào sử dụng. Mạch thiên ca vươn tay, lòng bàn tay tụ tập một đoàn kim lôi, nhẹ nhàng vung lên, hướng vách đá vứt đi. Vẫn cứ là rất nhỏ suy thành, kim lôi chạm được vách đá, biến mất vô tung Chu tước chi diễm, thiên kiếp chi lôi, này hai người nhưng nói là thế gian uy lực lớn nhất pháp thuật. ở đối mặt này phổ phổ thông thông vách đá khi cư nhiên chút nào không có tác dụng này rốt cuộc là thứ gì tần hy lẩm bẩm tự nói hắn tuổi tác tuy rằng không lớn nhưng tự trúc cơ khởi liền khắp nơi du lịch kiến thức thập phần nguyên bác nhưng thứ này hắn chẳng những chưa thấy qua liền nghe cũng chưa nghe qua mạch thiên ca sắc mặt ngưng trọng một véo chỉ quyết liên tiếp pháp thuật thi triển ra tới đao quang kiếm ảnh diệp vũ hoa phi vũ hận vân sầu chu tước Đốt Thiên." mà ham lưu xa ngũ hành cao giai pháp thuật hơn nữa phong lôi băng dị hệ pháp thuật toàn bộ thi triển một lần sở hữu pháp thuật đều ở chạm đến vách đá khi biến mất vô tung mạch thiên ca ngừng tay nhìn vách đá ngơ ngác mà không nói gì nàng thân cụ hôn nguyên linh can ngũ hành pháp thuật bao gồm dị hệ pháp thuật đều có thể sử dụng cũng mặc kệ nào một hệ đều không thể đối nảy vách đá tạo thành thương tổn mà là bị toàn bộ hấp thu trước mắt phát sinh sự làm nàng nhớ tới vân trung vô ưu cốc một hàng đã từng xuất hiện quá tam đầu cự vượng kia tam đầu cự vượng cũng là sở hữu pháp thuật cùng vũ khí sắc bén đều không thể đối chi sinh ra thương tổn nhưng kia lại cùng trước mắt việc bất đồng kia chỉ tam đầu cự vượng là sống trước mắt này vách đá lại là vật chết suy nghĩ trong chốc lát mạch thiên ca kéo ra linh thú túi thả ra phi phi làm sao vậy chính ngủ đâu phi phi từ linh thú túi lăn ra đây Có chút bất mãn. Mạch thiên ca không để ý tới nó ngứa khí, chỉ vào vết đá, hỏi, Phi Phi, tình huống như thế nào hạ, ngũ hành pháp thuật cập dị hệ pháp thuật đều sẽ bị hấp thu. a Phi Phi vươn móng bước, sờ sờ đầu. Nàng tiếp tục hỏi, người nhớ rõ vô ưu cốc cự vượt đi. Rõ ràng Tu Vi không tính rất cao, lại căn bản không sợ với chúng ta công kích. Này rốt cuộc là vì cái gì? Phi Phi chớp chớp mắt, nói. Ngươi nói chính là kia chỉ kêu cục đá cự vượng. Nó ở cái loại này quỷ dị địa phương lớn lên, tu luyện phương pháp thập phần độc đáo, từ nhỏ tiếp xúc linh khí, ma khí, tử khí, dơ bẩn chi khí, đem chi hợp mà làm một, cho nên liền sinh ra loại này hiệu quả. Ngươi muốn hỏi nguyên nhân sao, ta không thể nói tới, trên đời này cổ quái sự tình nhiều. kia cái này đâu? Mạch thiên ca chỉ chỉ, pháp thuật đánh vào này đó trên tảng đá, hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả. Tựa hồ toàn bộ bị hấp thu, ngay cả vũ khí sắc bén, cũng thứ không đi vào. Hấp thu. Phi Phi ngữ khí đứng đắn lên. Nó quay đầu nhìn xem vết đá, vươn tay sờ sờ, lại thả cái đơn giản pháp thuật, cuối cùng ngồi xổm không nhúc nhích, tựa hồ ở tự hỏi. Thế nào? Mạch thiên ca thúc giục, Qua một hồi lâu, Phi Phi mới ra tiếng, nếu đây là vật còn sống, ta thật đúng là đáp không được, chỉ có thể nói thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. bất quá đây là vật chết ta có cái ý tưởng mau nói nàng thúc dục đến nóng nảy phi phi liếc xéo nàng trắng liếc mắt một cái sau đó vươn móng vuốt không biết từ nơi nào biến ra một cái chén trà. ngươi xem cái này cái ly nếu ngươi đánh vào thành ly đã bị ngươi đánh nát đúng hay không mạch thiên ca gật đầu phi phi vừa lật lòng bàn tay nhưng nếu ngươi là từ ly khẩu đánh tiếp đâu thần hy mày nhăn lại nói ngươi là nói Đây là cái vật chứa. Phi Phi vui mừng địa điểm đầu, không sai. Nếu ngọn ý nhi này ngũ hành pháp thuật đều có thể hấp thu, thuyết minh nó có thể chứa đựng ngũ hành chi lực, khác biệt chỉ ở chỗ, người đem đồ vật phóng tới cái ly, muốn từ ly khẩu bỏ vào đi, mà thứ này, tùy tiện từ nào bỏ vào đi đều được. Nghe Thế Phiên lời nói, Mạch Thiên ca trong đầu xuất hiện một ý niệm, nếu đem này cục đá luyện chế thành một kiện pháp bảo. Hẳn là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn đi. Phi Phi chẳng hề để ý mà nói, nhưng vấn đề là, ngươi như thế nào luyện thành pháp bảo? Nào một loại hỏa có thể đem nó luyện hóa? Mạch thiên ca ngẩn ra, theo sau nói, nếu nó có thể chứa đựng ngũ hành chi lực, kia luôn có cái hạn độ đi. Chỉ cần nó tồn đầy, không thể lại hấp thu, không phải có thể luyện hóa. Nói như vậy là không sai, chính là, ngươi vừa rồi nói thứ này liền vũ khí sắc bén cũng thư không đi vào, kia như thế nào đem nó mang đi đâu. Này xác thật là cái vấn đề lớn, mạch thiên ca do dự lên, nhìn phía tần hy. Tần hy suy nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Hắc hắc, nhìn đến bọn họ biểu tình, phi phi rảo hoạt mà nở nụ cười, ta có biện pháp. Mạch thiên ca nghe vậy, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi có biện pháp còn không mau nói. Này nhà ai linh thú, như vậy không tự giác. Phi phi tiếp tục rảo hoạt mà cười, móng nuốt trên mặt đất phủi đi, nói cho các ngươi. Có chỗ tốt gì? Nhìn nó trong chốc lát, Mạch Thiên ca nói, Ngươi cứ việc nói thẳng đi, Ngươi nghĩ muốn cái gì? Gia hỏa này, tám phần nghĩ kỹ rồi điều kiện. Phi Phi vừa nghe lời này, Lập tức nhảy dựng lên, Ta muốn thực huyết đẳng, Rất nhiều rất nhiều thực huyết đằng. Thực huyết đằng là bọn họ ở quy khư hải Trong không gian được đến linh vật, Loại này linh vật, lấy yêu thú huyết nhục vì thực, Đồng dạng cũng là yêu thú đại bổ chi vật. Lúc trước bọn họ chém rất nhiều trở về. Sau lại phân cho bốn con linh thú, tiểu phàm bởi vậy tấn giai, mặt khác ba con cũng là tu vi đại trướng, tấn giai sắp tới. Nghe thấy cái này yêu cầu, Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, nói, bao lớn điểm sự, thứ này không cho các người, chẳng lẽ ta còn chính mình ăn sao? Nhanh lên nói, nói xong muốn nhiều ít đều có. Đây chính là ngươi nói. Phi Phi cường điệu một lần, mới nói nói, các ngươi dùng tôi linh thủy A tôi linh thủy có thể tẩy đi thế gian hết thể tạp chất, đem tạp chất đi này cục đã không phải tan sao mạch thiên ca ngẩn ra bừng tỉnh đại ngộ nàng như thế nào không nghĩ tới đâu luyện khí chi thuật khó nhất chính là đem tạp chất từ tài liệu chúng tách ra tới mà tạp chất cùng tài liệu thường thường hỗn hợp ở bên nhau nếu là tạp chất đi tài liệu giống nhau đều thành tiểu khối hảo chúng ta trước thí nếu thành công liền cho ngươi một đống thực huyết đảng nói Mở ra linh thú túi, nắm cất cánh phi. Phi phi một bên vằn mèo, một bên kêu to, ta hiện tại liền phải. Mạch thiên ca đem linh thú túi một hệ, thanh âm biến mất. Từ hư thiên cảnh trung lấy ra tôi linh thủy, hoa rất nhiều thời gian, cuối cùng từ vách đá chung tách ra rất nhiều tiểu khối màu trắng ngọc thạch. Này đó màu trắng ngọc thạch, màu sắc trắng sữa, tài chất thanh thấu, nhưng kỳ quái chính là, lại không có chút nào linh khí. Mạch thiên ca lăn qua lộn lại mà xem. Hoài nghi, thật là thứ này. Có thể hấp thu ngũ hành pháp thuật bảo vật, như thế nào sẽ một chút linh khí cũng không có. Tần Hy nâng lên một khối ngọc thạch, lòng bàn tay thích ra chu tước chi diễm, đụng tới ngọc thạch là lúc, chu tước chi diễm đều biến mất. Hắn nói, hẳn là, đây là một cái đơn thuần vật chứa, không có linh khí, thuyết minh thập phần thuần tịnh. Như vậy tưởng tượng, Mạch Thiên Ca cảm thấy cũng có đạo lý. Một cái vật chứa trong không. Tự nhiên là cái gì cũng không có. Đáng tiếc chính là, tôi linh ngọc ở hư thiên cảnh trôn đến không lâu, tôi linh thủy sản sinh đến không nhiều lắm, toàn bộ dùng hết, cũng chỉ dung ra một tiểu túi ngọc thạch. Thu hồi vật ấy, hai người tiếp tục đi trước. Này sơn động cực dài, may mà, cũng không có cái gì nguy hiểm chi vật, hai người một đường đi qua đi, cục đá nhan sắc càng ngày càng thâm trung quanh cũng càng ngày càng nhiệt. Nửa ngày lúc sau, rốt cuộc đi đến sơn động cuối. Hồng quang chói mắt. Trước mắt là một cái thật lớn miệng núi lửa, núi lửa cái đáy, dung nham quay cuồng, độ ấm cực cao. Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ thân ở địa phương là này núi lửa trên vách một cái tiểu sơn đậu. Túi Đầu nhìn nhìn núi lửa, Mạch Thiên ca nói, tựa hồ không có gì đặc biệt. Cái này núi lửa cũng không ở linh mạch thượng, tuy rằng có địa hỏa, phẩm giai lại không phải rất cao, ít nhất còn không đến chí dương chân hỏa cấp bậc. Ân Có chu tức chi diễm trong người, tần hy đối này đó phản hỏa không có hứng thú, ngẩng đầu nhìn nhìn, liền nói. Chúng ta đi lên đi. Từ miệng núi lửa bay ra tới, trước mắt vẫn cứ là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, không có bất luận cái gì sinh vật. Tới gần miệng núi lửa, nham thạch bị vân thành màu đen, rồi sau đó là màu đỏ, lại xa, liền như trên mặt giống nhau, là khô khóc hoàng thạch. Xe bãi, hai người có chút kinh ngạc. Nơi này tên là Lạc Thần Nguyên, được xưng là cực Tây Tam Đại hiểm địa chi nhất, bọn họ còn tưởng rằng, đáy vực nhất định mạo hiểm vô cùng, như thế nào trừ bỏ trời cao trận gió cùng xoáy nước, không còn hắn vượt. Đi, nơi nơi nhìn xem, Mạch Thiên ca nói, ân, nếu không có nguy hiểm, hai người từng người thi triển đồn thuật, về phía trước lao đi, từ phía trên xem, này Lạc Thần Nguyên cái khe dài đến ngàn dặm. Cái đấy lại không có như vậy trường, nhiều lắm chỉ có mấy trăm dặm, lấy bọn họ hai người độ tốc. Non nửa thiên liền đánh cái qua lại. Tìm biến lạc thần đấy vực bộ, cuối cùng rốt cuộc xác định. Nơi này xác thật không có bất cứ thứ gì, đã không có nguy hiểm chi vật, cũng không có bảo vật, càng không có vết chân. Duy nhất coi như kỳ lạ, chính là ở vào cái đấy khe núi trận gió xoáy nước, chỉ cần tới gần xoáy nước một dặm phạm vi, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. thần hy trầm ngâm hồi lâu nói nhìn dáng vẻ hẳn là không phải nơi này ân dứt lời mạch thiên ca lại có chút nghi hoặc nếu là tam đại hiểm địa trí nhất vì sao này lạc thần uyên nội như thế bình tĩnh thần hy cười cười nói cái này mặt là thực bình tĩnh nhưng ngươi ngẫm lại mặt khác tu sĩ muốn như thế nào xuống dưới này trời cao trận gió kết đan tu sĩ đều không thể ngăn cản Có mấy cái nguyên anh tu sĩ sẽ như vậy nhàm chán, chạy đến hoang vắng cực Tây tới. Lại nói, quá được trận gió kia một quan còn có xoáy nước đâu. Nếu chúng ta không có cơ duyên tôi thể, bị xoáy nước cuốn đi vào, không nhất định có thể giữ được tánh mạng. Nói như vậy cũng là. Mạch Thiên Ca dừng một chút, hỏi, chúng ta đây trở về. Về đi. Khi nói chuyện, thần Hy đã bước lên Phi Vân. Mạch Thiên Ca đi theo dẫm lên đi. Lại quay đầu nhìn trước mắt Lạc Thần uyên nói, ta tổng cảm thấy, này Lạc Thần uyên không đơn giản như vậy. Tần Hy lắc lắc đầu, liền tính thật sự không đơn giản, trước mắt cũng không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu, chúng ta chuyến này có khác mục đích, song xuôi sự tình lại nói. Cũng là, phí một phen công phu, hai người từ Lạc Thần uyên ra tới. Từ đi vào ra, bọn họ chỉ tốn hai ngày thời gian, thu hoạch không biết tên Ngọc Thạch một tiểu túi. không có tìm được bất luận cái gì manh mối ra tới lúc sau hai người thương nghị một chút quyết định bước tiếp theo đi gió cát thành từ lạc thần uyên đến gió cát thành so lang đổ sơn gần một ít có đường tử mạc cung cấp bản đồ hai người lần này không có lạc đường trung gian ở úc đảo nghỉ ngơi nghỉ chân ba ngày sau tới gió cát thành gió cát thành ở vào phía tây ở cực tây sa mạc mảnh đất giáp danh lương dựa tây lính núi non tương đối với thần bí lạc thần uyên Gió cắt thành truyền thuyết liền nhiều. Ở tại Gió cắt thành phụ cận lớn nhỏ bộ lạc, cơ hồ đều truyền lưu Gió cắt thành truyền thuyết. Ở Tây Nhung truyền thuyết, Gió cắt thành lại bị xưng là ma quỷ thành. Nghe nói, ở mấy vạn năm trước, nơi này từng là cực tây nhất phồn vinh thành thị. Sau lại, bởi vì bọn họ đắc tội ma quỷ, bão cắt ở trong một đêm hủy diệt thành phố này. Mà ở tại phụ cận mọi người, thường xuyên có thể nghe được Gió cắt trong thành truyền đến ma quỷ tiếng hô. Nay truyền thuyết chân thật tính không cần suy xét, nhưng do các thành xác thật quỷ dị mặc danh, đường tử mặc nói, này thành địa hình kỳ lạ, tiến vào trong đó tu sĩ, cơ hồ không có ra tới, chẳng sợ có may mắn thoát thân, cũng đều thân bị trọng thương, không sống được bao lâu. Nay trong đó, cũng có tử côn ngô mà đến tu sĩ cấp cao, nhưng tu vi rốt cuộc rất cao, đường tử mặc lại không cách nào trả lời, rốt cuộc hắn chỉ là cực tây một cái bình thường tư tế. ở Trung Nguyên đều hôn không đi xuống tu sĩ cấp thấp. Ngoài dự đoán chính là, hai người tới do cắt thành bên chấn nhỏ, cư nhiên phát hiện có mặt khác nguyên anh tu sĩ. Gì, này không phải huyền thanh môn thủ tĩnh thanh hơi nhị vị đạo hữu sao? Mạch Thiên Ca quay đầu vừa thấy, chấn nhỏ trà lều ngồi hai gã tu sĩ, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, một người hoàng, một người lục, Áo vàng giả tuổi so nhẹ, 20 tuổi bộ dáng, bên hông treo rất nhiều linh thu túi. Lại là linh thú tông tu sĩ. Áo lục giả tuổi hơi đại, đầy mặt phong xương, cổ tay háo thêu một quả lá cây, không biết thuộc về cái nào tông môn. ngươi là Hoác Đạo hữu Thấy người này, thần hy có chút không xác định địa đạo. Linh thú tông tu sĩ luôn luôn tương đối điệu thấp, hắn thấy được cũng không nhiều lắm. Người này cười nói, tại hạ đúng là Hoác Tử Kỳ, không nghĩ tới thủ tĩnh Đạo hữu còn nhớ rõ ta. nay Hoác Tử Kỳ dứt lời, đến gần hai bước. Tùy tay bày ra cách đâm kết giới, thấp giọng hỏi nói, hai vị đạo hưu chẳng lẽ cũng là vì bảo tàng mà đến. Bảo tàng. Mạch thiên ca trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía tân hy. tân hy dừng một chút, không đáp hỏi lại, không biết hoác đạo hưu là từ chỗ nào được đến tin tức. Ai? Hoác tử kỳ mỉm cười nói, trừ bỏ tiên minh, còn có thể nơi nào? Hiện giờ các đại phái đều quy tiên minh quản hạn lại là đại chiến trước mặt. tiên minh phái ta cùng với tông đạo Hữu tiến đến thăm thăm tình huống. Dứt lời, tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút để phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai vị đạo Hữu, ta cùng với tông đạo Hữu mới rời đi côn trung thành nửa tháng, tiên minh sẽ không lại phái các ngươi tiến đến đi. Thấy hắn như thế thần sắc, tần hy trong lòng biết hắn nổi lên hiểu lầm, cười nói, hoác đạo Hữu, thật không dám dấu diếm, cái gì bảo tàng, chúng ta cũng không cảm kích, đi vào nơi này. Là vì làm một khác sự kiện, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, gặp hoác đạo Hữu Nga. Hoác tử kỳ quét bọn họ hai mắt, ngay sau đó cũng cười, phải không? Không biết hai vị đạo hữu làm sự hay không cơ mật. Nếu có thể báo cho, nói không chừng chúng ta vừa lúc cho nhau hỗ trợ, đúng rồi, đã quyên cấp hai vị giới thiệu, vị này chính là trường sinh phái tông tử tông đạo Hữu Trường sinh phái là côn trung thành phụ cận một cái cỡ trung môn phái. Quy mô không lớn không nhỏ, một thuộc tính công pháp hơi có chút độc đáo chỗ, tựa hồ chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ, hẳn là chính là vị này Tông Đạo hữu. Tông tự hướng hai người giơ tay ấp lễ, không mặn không nhạt nói, gặp qua hai vị Đạo Hữu Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy từng người đáp lễ. Hai vị Đạo Hữu chúng ta ngồi xuống rồi nói sau. Tần Hy nhìn xem chung quanh, gật gật đầu. Mạch Thiên Ca thần thức trải ra, không phát hiện chấn nhỏ này có cái gì dị thường. Chỉ có một ít bình thường tây nhung người, cùng với mấy cái tu sĩ cấp thấp, cũng liền buông xuống cảnh giác. Bốn người ở trà lều nội ngồi xuống, hoắc tử kỳ một lần nữa bày ra cách đâm kết giới, lại hỏi một lần, không biết hai vị đạo hưu việc làm đâu ra. Cực tây nơi như thế hoang vắng, chúng ta có thể ở chỗ này gặp phải, thật sự có duyên A. nay hoắc tử kỳ, trên mặt cười ngâm ngâm, trong mắt để phòng chi sắc lại chưa rút đi. Mạch thiên ca thầm nghĩ. Người này nhưng thật ra cẩn thận, khó trách tiên minh phái hắn ra tới làm việc. Tần Hy hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta vợ chồng hai người, chính là Phụng Sư Tôn Chi Mệnh, tiến đến cực Tây làm việc. Năm xưa gia sư từng có quá một hồi cơ duyên, đáp ứng rồi một vị tiền bối yêu cầu, tìm kiếm nảy vợ cả di cốt. Không lâu trước đây, ta huyền thanh môn chấp sự đường tìm được manh mối, vừa vặn gia sư muốn tỏa chấn tông môn, vô pháp rời đi, khiến cho chúng ta thay tiến đến. Những lời này, nửa thật nửa giả. Mạch Thiên ca bị hạ cấm chế việc, tuyệt đối không thể nói ra, nhưng nếu không nói rõ ràng, vị này hoác đạo hưu chỉ sợ phải đối bọn họ sinh ra nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con, tốt nhất vẫn là đánh mất hoác tử kỳ nghi hoặc, mới dễ làm sự, nói không chừng, bọn họ thật đúng là có thể giúp đỡ cho nhau. Nga, nguyên lai like là tĩnh cùng đạo huynh sự. Hoác tử kỳ trong mắt nghi ngờ đi chút, nói, kia thật đúng là xảo. Cực Tây nơi hoang vắng, đừng nói nguyên anh tu sĩ, liên kết đan tu sĩ đều không muốn tới, hai vị cư nhiên cũng ở ngay lúc này tới. Cũng không phải là tần hy ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, chúng ta manh mối không được đầy đủ, chỉ biết Cực Tây có tam đại hiểm địa, vị kia tiền bối là ở Cực Tây mất tích, hơn phân nửa cùng tam đại hiểm địa có quan hệ, chỉ có thể từng bước từng bước tìm lại đây. Mấy ngày trước chúng ta vừa mới đi qua lạc thần uyên, đáng tiếc không thu hoạch được gì. lúc này mới tới gió cắt thành những việc này nguyên bản không cần đối người khác nói được như vậy rõ ràng hắn nói như vậy là cố tình nói cho hoắc tử kỳ nghe quả nhiên hoắc tử kỳ nghe xong không lại hỏi nhiều đi xuống nói như vậy hai vị đạo hưu không biết bảo tàng việc cùng hoắc tử kỳ đồng hành tông tự mở miệng thần hy nhìn hắn bình tĩnh mà lắc đầu xác thật không biết thấy hắn thần sắc không giống giả bộ tông tự thần sắc thả lòng chút nhìn hoắc tử kỳ liếc mắt một cái hoắc tử kỳ dừng một chút cười nói muốn nói chuyện này ở côn trung thành không phải bí mật nói vậy hai vị hiện tại hồi tông môn đã có thể được đến tin tức phải không tấn hy trên mặt hơi có chút tò mò nói nếu là hai vị đạo hữu không ngại nói chúng ta đảo muốn nghe xem hoắc tử kỳ nở nụ cười bỡn cợt mà chớp chớp mắt nghe là không thành vấn đề bất quá hai vị đạo hữu nghe xong cần phải hỗ trợ a thiên cực nguyên anh tu sĩ trừ bỏ bồn môn mạch thiên ca cũng không quen thuộc nàng tấn giai nguyên anh chưa lâu còn không có thành lập nhân mạch các phái nguyên anh tu sĩ xem ở huyền thanh môn phân thượng đãi nàng đều còn hòa khí chỉ là thân là nguyên anh tu sĩ khó tránh khỏi có một hai phân ngạo khí lời nói cử chỉ tổng hội giữ lại vài phần khoảng cách nhưng mà vị này linh thu tông hoác đạo hữu lại là hay nói hài hước rất có bất đồng nghe Hoắc tử kỳ nói như vậy Tần Hi mỉm cười nói, "Ta Huyền Thanh môn cũng thuộc sở hữu với Tiên Minh, thuận tay trợ thượng một vài, cũng là hẳn là." Hoắc Tử Kỳ chớp hạ mắt, nở nụ cười, "Như thế rất tốt, như thế rất tốt." Muốn nói việc này, cùng Huyền Thanh môn còn có điểm quan hệ. Hoắc Tử Kỳ chậm rãi nói lên nguyên do sự việc, "Không lâu trước đây, quý phái Huyền Nhân đạo hữu, Thiên Đạo Tông Lỗ đạo hữu, bích Vân Tông Thanh Lam đạo hữu ba người, thâm nhập yêu thu rừng, rậm, chém giết một người yêu tu." Từ tên này yêu tu trong tay được đến một vật. Bọn họ ba vị trở lại côn trung thành, đem vật ấy nộp lên, kinh chư vị nguyên lão nghiên cứu, vật ấy chính là thượng cổ chi vật, tựa hồ là một cái thượng cổ đại phái nhà kho bản đồ. Nhà kho bản đồ. Thần Hy kinh ngạc, Mạch Thiên Ca cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Bọn họ đi qua Hàn Băng cung nhà kho, biết cái gọi là thượng cổ đại phái nhà kho là cỡ nào rầm rộ, nếu là thật sự tìm được một cái thượng cổ đại phái nhà kho. Đối hiện giờ Tiên Minh tới nói, là đại đại tin tức tốt, cùng yêu tu ma đạo khai chiến, đó là muốn tiêu hao vật tư. Nghĩ vậy, Mạch Thiên Ca trong lòng khả nghi, phát hiện thượng cổ nhà kho chính là một chuyện lớn, này tin tức hẳn là thập phần bí ẩn mới là, như thế nào Hoắc Tử Kỳ nói được như thế nhẹ nhàng. Càng cổ quái chính là, Tiên Minh cư nhiên chỉ phái hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tiến đến điều tra, tựa hồ không thế nào coi trọng bộ dáng. Hoắc Tử Kỳ xua xua tay, Tựa hồ biết nàng nghi hoặc giải thích, hai vị không cần kinh ngạc, này phân bản đồ tàn khuyết không được đầy đủ, chỉ mơ hồ chỉ hướng cực tây, cho nên tiên minh phái ta cùng với tông đạo hữu tiến đến thăm thăm tình huống. Trên thực tế, bản đồ tàn khuyết đến quá lợi hại, tiên minh cũng không ôm cái gì kỳ vọng. Nguyên lai là như thế này. Tân Hy gật đầu tỏ vẻ lý giải, nói như vậy, hai vị này sai sự không được tốt làm a Cũng không phải là... Hoác tử kỳ cười khổ. Chúng ta trong tay, chỉ có một phần tàn khuyết bản đồ. Liên kỹ càng tỉ mỉ điểm manh mối đều không có. Ấn bản đồ đánh dấu, nhà kho đại khái ở cực tây, nhưng cực tây như thế to lớn, đến nào tìm đi. Chúng ta tiến vào sa mạc, dạo qua một vòng. Không thu hoạch được gì, liên tới gió cắt thành thử thời vận. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa gió cắt thành, hỏi, chẳng lẽ cực tây tại thượng cổ là lúc? Có cái gì đại linh mạch? nếu không nay thượng cổ đại phái như thế nào sẽ đem nhà kho tu sửa ở chỗ này? Môn phái nhà kho, đối môn phái mà nói cực kỳ quan trọng. Đại tông môn sở dĩ là đại tông môn, trừ bỏ tu sĩ cấp cao cùng đệ tử nhân số so tiểu tông môn cường rất nhiều ngoại. Môn phái tích tàng cũng là cái quan trọng nguyên nhân. Đại tông môn có mấy vạn năm tích tàng, vật tư phong phú. Nếu yêu cầu, có thể ở ngắn hạn nội bồi dưỡng ra đại lượng ưu tú đệ tử, nguy nan thời khắc. buộc phát ra lực lượng cường đại, đây là đại tông môn cái gọi là nội tình. Cho nên, môn phái nhà kho đều tu sửa ở tông môn nơi dừng chân, cấm chế thật mạnh, đề phòng nghiêm ngặt, nếu không có môn phái trung tâm, liền xem một cái đều khó. Trừ cái này ra, có rất nhiều đại tông môn, còn sẽ thành lập phân nhà kho. Này đó phân nhà kho, thông thường kiến ở tông môn đại phân viện nội. Thỉ như tử hình tông, tông môn ở vào cực bắc, Nhưng Côn Ngô cũng có một cái không nhỏ phân mạch, cũng kiến có môn phái nhà kho, mà có phần viện địa phương, nhất định là có linh mạch. Hoắc tử kỳ lắc đầu, đối với cực Tây, chúng ta cũng thập phần xa lạ. Bất quá, mấy ngày này chuyển xuống dưới, cực Tây cũng không giống có đại linh mạch bộ dáng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy lướt nhau, Tần Hy nói, nếu không có linh mạch, như thế nào sẽ có nhà kho? Hoắc tử kỳ nói, không dối gạt hai vị, thiên cực điển tịch trung. Chưa từng có ghi lại quá cực Tây có cái gì đại môn phái, vài vị nguyên lão cho rằng, cái này nhà kho rất có khả năng là nào đó thượng cổ đại phái bí mật tàng bảo nơi. Nga hai người minh bạch. Cái gọi là bí mật tàng bảo nơi, kỳ thật chính là vị trí ẩn mật phân nhà kho. Loại này bí mật nhà kho, rất nhiều đại tông môn đều có, nhưng, trừ bỏ chân chính người cầm quyền, không có người biết nó ở nơi nào. Thế sự vô thường, cho dù là đại tông môn, Cũng có khả năng gặp phải thai họa ngập đầu, một khi gặp được như vậy nguy cơ, bí mật nhà kho tác dụng liền hiện ra tới. Lợi dụng bí mật nhà kho vật tư, tìm kiếm một lần nữa quật khởi cơ hội, chẳng sợ không thể khôi phục ngày xưa vinh quang, cũng không đến mức diệt đạo thống. Loại này bí mật nhà kho, tích tàng thường thường thập phần phong phú, chỉ ở sau trong tông môn tổng nhà kho. Hơn nữa, vị trí không câu nệ, có hay không linh mạch cũng chưa quan hệ, thậm chí càng hẻo lánh càng tốt. Nói như thế tới, cực tây sắc thật là cái hảo địa phương, điều kiện ác liệt, ít có người điên, đem bí mật nhà kho thiết lập tại nơi này, nếu bất động dùng, ai cũng sẽ không biết. Càng quan trọng là, đối bọn họ mà nói, thượng cổ đại phái bí mật nhà kho, so tổng nhà kho còn phải có ý nghĩa. Bởi vì, tổng nhà kho ở vào tông môn trong vòng, có linh mạch làm hậu thuẫn, chẳng sợ thời gian lại trường, cấm chế uy lực đều còn tồn tại, phá lên thập phần phiền thoái. thậm chí căn bản phá không được mà bí mật nhà kho thông thường ở vào hoang vắng nơi không có linh mạch cấm chế trận pháp ở dài dòng thời gian sẽ chậm rãi mất đi uy lực nếu là tìm được liền có thể đem nhà kho nội bảo vật toàn bộ lấy ra nói như vậy hai vị đạo hưu muốn vào gió cắt thành thần hy hỏi cũng không phải là hoác tử kỳ lắc đầu thở dài chúng ta phân tích một chút này bảo tàng tổng không thể tùy tiện chôn ở sa mạc đi cho nên Chúng ta mục tiêu liền đặt ở sa mạc bên cạnh, gió cắt thành danh liệt cực Tây Tam Đại Hiểm Địa, là cái tảng bảo hảo địa phương. Dứt lời, hắn nhìn Tần Hy cùng Mạch Thiên Ca, hai vị đạo hữu đâu? Cũng muốn tiến gió cắt thành sao? Tần Hy gật đầu, không tồi, chúng ta chính là vì gió cắt thành mà đến. Chứ bỏ Tam Đại Hiểm Địa, cực Tây còn có cái gì địa phương có thể làm nguyên anh tu sĩ có đến mà không có về? Kia thật đúng là xảo hoác tử kỳ vui vẻ ra mặt. nếu chúng ta mục đích nhất trí hai vị đạo hưu nhưng nguyện cùng ta hai người đồng hành tần hy nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái khẽ cười nói nếu hoác đạo hưu tương mời có gì không thể cùng hoác tông hai người đạt thành hiệp nghị sau bốn người ước hảo thời gian liền phân công nhau hành sự hoác tông hai người đi trước chung quanh tiểu bộ lạc hỏi thăm gió cắt thành tình huống mạch thiên ca cùng tần hy tạm thời ở trấn nhỏ xa suốt chân sư Minh bày ra cách âm kết giới Mạch Thiên Ca không phải không có sầu lo hỏi, ngươi cảm thấy vị kia hoác đạo hưu nói có vài phần có thể tin. Thần Hy không đáp hỏi lại, ngươi cho rằng hắn nói không thể tin sao. Mạch Thiên Ca trầm ngâm nói, ta không quen biết vị này hoác đạo Hữu Không biết hắn làm người như thế nào. Nhưng là, phát hiện thượng cổ đại phái tàng bảo nơi, đây là đại sự, như thế nào sẽ tùy ý lộ ra nhiệm vụ. Hắn nói tiên minh đối này không quá ôm kỳ vọng, này lý do tựa hồ có chút gượng ép. Bí mật nhà kho, chẳng sợ còn không có xác thực tin tức, cũng không phải có thể tùy ý tuyên dương. Tuy rằng hiện tại thiên cực thành lập tiên minh, nhưng các môn phái chi gian, vẫn là người cạnh tranh, mà phát hiện tàng bảo địa đồ người chung. Lại có bọn họ huyền thanh môn người, chẳng lẽ hắn liền không suy xét quá, bọn họ là bí mật mà đến, điều tra bảo tàng vị trí. Người nói như vậy, cũng có đạo lý. Thần Hy không có phản đối. Tiếp theo câu lại nói, bất quá. Ta cho rằng, hắn chỉ là có chút tiểu tâm tư thôi. Nga, Tân Hy nói, Trấn Dương Sư huynh danh liệt nguyên lão sẽ, chuyện này đối chúng ta huyền thanh môn tới nói, cũng không phải bí mật. Mặc kệ chúng ta có phải hay không vì thế trước đó tới, hắn thả luôn chuyến này nhiệm vụ. Đều không kỳ quái, thứ nhất, dù sao chúng ta thực dễ dàng biết. Hắn không cần thiết dầu dếm, thứ hai, sợ là cố ý lấy lòng chúng ta. Mạch Thiên Ca khó hiểu. Hắn lấy lòng chúng ta làm chi? Luận thân phận, hắn là bảy đại phái chi nhất linh thú tông thái thượng trưởng lão, không thể so chúng ta kém. Luận tu vi, cũng chính là sư huynh ngươi cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi, không đáng lấy lòng đi. Không phải vì cái này. Tân hy lắc đầu, lấy ta phỏng đoán, hắn nói chẳng những không thể tin, hơn nữa hơi nước pha đại. A, mạch thiên ca càng không rõ, vậy ngươi còn nói, hắn chỉ là có chút tiểu tâm tư. tân hy cười cười nói cực tây như thế nào đại như thế nào vừa vặn bọn họ liền tới rồi gió cắt thành đâu sa mạc trung không hảo tùy tiện chôn bảo tây linh núi non lại lớn lên thực gió cắt thành nếu là hiểm địa chẳng lẽ không phải hẳn là phong tới cuối cùng điều tra sao người là nói bọn họ khẳng định bí mật nhà kho liền ở gió cắt thành liền tính không khẳng định hẳn là cũng có tương đối vô cùng xác thực manh mối thần hy nhìn nàng có khác ý vị Như vậy, người mình mà chưa, Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, hiểu biết hắn ý tứ, ta đã biết, chúng ta vừa lúc ở lúc này tới gió cắt thành, như vậy bí mật này nhà kho, rất có khả năng sẽ bị chúng ta phát hiện. Một khi đã như vậy, không bằng kéo chúng ta nhập bọn, bảo vật trước mặt, ai đều phải khởi một chút tiểu tâm tư. Không tồi. Tân Hy khét cười, hắn mời chúng ta đồng hành, lại không chút nào giấu giếm chính mình nhiệm vụ, đã là muốn mượn trợ chúng ta lực lượng. cũng là đáp ứng phân chúng ta một ly canh. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, này đó nguyên anh tu sĩ tâm tư, thật đúng là phức tạp. Mặt ngoài xem ra, hoác tử kỳ sang sảng hài hước, lời nói dứt khoát, không nghĩ tới ngắn ngủn nói mấy câu, có như vậy mấy tầng ý tứ. Kia sư huynh ngươi ý tứ đâu? Ta nếu đáp ứng, tự nhiên là tiếp thu hắn đề nghị. Tần hy nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo, này bí mật nhà kho tìm được rồi, cũng là thiên minh, có thể chiếm tiện nghi. Làm gì không chiếm? Hào đi. Dưng một chút, nàng đỗng nhiên nở nụ cười. thần hy nhúng mày, hỏi, cười cái gì? Mạch thiên ca thu cười, hỏi, có nhớ hay không chúng ta rời đi mây mù phái thời điểm, ngươi đã từng mang ta trở về quá một lần. Đương nhiên nhớ rõ. Tân hy trên mặt hiện lên cảm khái, lúc ấy, ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu, chỉ trước mắt, đều một trăm nhiều năm. Đúng vậy. Mạch thiên ca thở dài. Theo sau lại cười, khi đó ta cùng với ngươi không thân, chỉ cảm thấy ngươi tính cách lãnh đạm, hành sự ổn trọng, rất có quân tử chi phong, lại không nghĩ, trước khi rời đi, ngươi đem mây mù phái cướp sạch một lần. Nghe nàng nhắc tới việc này, Tần hy cũng cười, sờ sờ cái mũi, tựa hồ có chút ngượng ngùng, có chút tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm. Mây mù phái làm ra kia chờ sự tới, ta đã sớm tổn giáo hấn tâm tư, đúng rồi, năm đó ngươi rõ ràng tầm tổn hận ý. Vì sao mấy năm nay lại chưa từng để qua báo thủ việc? Mạch Thiên Ca rất có thâm ý mà nhìn hắn liếc mắt một cái, năm đó rời đi là lúc, ngươi đã đem Giang ra hai vị kết đan tu sĩ đánh thành trọng thường, ngươi cho ta không biết sao. Thần hy ngẩn ra, ngươi biết. Đúng vậy, sau lại ta đã thấy vị kia liếu sư huynh đâu? Mạch Thiên Ca thở dài, buồn bã nói, Giang thừa hiền bị Giang sư huynh giết chết, Giang ra hai vị kết đan tu sĩ lại bị ngươi trọng thường. còn có cái gì thủ? Phạm ta chính là giang người nhà, cứu ta cũng là giang người nhà, xem như huề nhau. đến nỗi nhị thúc thủ ở ta có năng lực trở về thời điểm giang gia kia hai vị kết đan tu sĩ đại khái đã ngã xuống, chẳng lẽ ta trở về diệt giang gia mãn môn sao? chúc cơ là lúc Mạch Thiên Ca từng gặp qua năm đó cùng ở Liễu Một Đao, từ hắn trong miệng biết được giang gia hai vị kết đan tu sĩ sớm tại bọn họ thoát đi là lúc. Đã bị tần hy đánh thành trọng thương Sau lại, tử Hà Tông vị kia nguyên anh tu sĩ Cũng chính là giang gia chỗ dựa Tu luyện ra sai lầm Hình cung ngã xuống Mây mù phái cùng kim đao môn cho nên thoát ly tử Hà Tông khống chế Giang ra như vậy xuống dốc Nàng kết đan lúc sau Lại ở thiên ma sơn gặp vương thiến một cùng thẩm băng hai người Biết mây mù phái cùng kim đao môn liên thủ Một lần nữa đoạt lại sân môn Tuy rằng không hỏi giang ra tình huống Nhưng, tưởng cũng biết Giang gia sẽ không có quá tốt kết cục. Kia hai vị kết đan tu sĩ liền tính bất tử cũng sẽ bị cầm tù, mà bọn họ thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nếu nàng không có bị nhốt Vân Trung, giữ nguyên kế hoạch trở lại Thiên Cực, kia sẽ là nhất thích hợp báo thù thời cơ. Chính mình tu vi đại tiến, đối phương nói không chừng còn sống. Đáng tiếc nàng ở Vân Trung ngưng lại lâu như vậy, lược một tính ra Giang gia kia hai vị kết đan tu sĩ thọ nguyên đã là hết. Huống chi. Từ Vân Trung trở về, nàng đã kết thành Nguyễn Anh. Chạm đến càng cao, xem đến liền càng xa. Nếu giờ này ngày này, Mạch Thiên Ca bất quá kết đan tu vi, có lẽ nàng sẽ trở lại mây mù phái, đi đòi lại thiếu nàng công đạo, ra một hơi. Nhưng hiện tại, chỉ cần nàng nguyện ý, toàn bộ mây mù phái đều là phất tay liền liền diệt, ngược lại không có trả thù tâm tư, một người, đối với dưới chân con kiến, sao lại để ý. Đây là trường sinh chi lộ. hết thể bằng thực lực nói chuyện. những người đó đối nàng tới nói đã là con kiến, mà nàng đâu đối với những cái đó hóa thần tu sĩ tới nói có phải hay không cũng là con kiến. đi lên con đường này nhất định phải không ngừng đi xuống đi, bởi vì ai cũng không muốn làm người khác trong mắt con kiến. cứ như vậy theo chân bọn họ tiến gió cắt thành, có phải hay không quá qua loa. dưới ánh trăng, mạch thiên ca thấp giọng hỏi nói ban ngày cùng hoắc tông hai người ước định. Ngày mai liền cùng tiến Gió Cắt Thành. Nhưng Mạch Thiên Ca Tổng cảm thấy có chút bất an, tuy rằng thiên cực các đại tông môn đều xác nhập trở thành tiên minh, nhưng bọn hắn cùng hoác tông hai người chi gian cũng không có cái gì giao tình. Gió Cắt Thành là cực Tây Tam Đại Hiểm Địa Chi nhất, đồng bạn không thể tín nhiệm, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Tân Hy nói, chúng ta trùng hợp cùng bọn họ đánh vào cùng nhau, tưởng nhập Gió Cắt Thành, tránh bất quá bọn họ. Lại nói, này hai người ta lược có hiểu biết, cũng không lấy đấu pháp tăng trưởng hợp ngươi ta hai người chi lực thắng chi cũng không khó trên thực tế hắn có tự tin chẳng sợ hắn một người đối mặt hoác tông hai người liên thủ cũng có thể nhẹ nhàng thắng chi nguyên anh trung kỳ cùng lúc đầu tuy rằng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng phổ biến mà nói một người trung kỳ tu sĩ thực lực để đến đếm rõ số lượng danh lúc đầu tu sĩ đặc biệt hắn am hiểu đấu pháp mạch thiên ca nghĩ nghĩ Cảm thấy hắn lời nói có lý, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại hỏi, này Hoắc tử kỳ cùng tông tự, người hiểu biết nhiều ít. Thần hy nói, linh thú tông cùng sở hữu ba gã nguyên anh tu sĩ. Hoắc tử kỳ là một trong số đó, tu vi thường thường, pháp thuật cũng là thường thường. Bất quá, linh thú tông am hiểu ngự thú, trong tay hắn có vài loại kỳ trùng dị thú, hơi có chút kỳ lạ chỗ. Đến nỗi vị kia tông đạo hữu, là trường sinh phái thái thượng trưởng lão. Trường sinh phái là cái trung đẳng môn phái, chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ. Vị này tông đạo hữu thanh danh không hiện, số tuổi cũng có chút lớn. Tấn dai vô vọng, nhưng hắn kết anh đã lâu, kinh nghiệm đối địch phong phú. Cũng không thể quá coi thường. Mạch thiên ca cũng minh bạch, giống loại này lao tư cách tu sĩ. Chẳng sợ tu vi không cao, bảo mệnh công phu lại là nhất lưu. Đến nỗi làm người tần hy dừng một chút, lắc đầu nói, ta cùng với bọn họ đều không thân. Nói không tốt. Thân là huyền thanh môn cao đồ, tấn hy đối các đại môn phái cập tu sĩ cấp cao hiểu biết thật nhiều, nhưng thuộc liền không thể xưng là. Hắn trúc cơ khi thích bên ngoài chạy, nhưng thật ra kết bạn một đám bằng hữu. Nhưng hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, ngày xưa bạn cũ chung, chỉ có cảnh hành tung đuổi kịp hắn tốc độ tu luyện, các phái mặt khác nguyên anh tu sĩ, đều xem như tiền bối của hắn. Mạch thiên ca tình huống, cũng là như thế. Nàng kết anh khi 180 tuổi. Hiện giờ cũng bất quá 189, là thiên cực từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Nguyên Anh tu sĩ, nếu không có trận này thiên điệu dị biến, nàng trở lại thiên cực là lúc, tất nhiên khiến cho hoành động. Kỳ thật, chấn Dương đạo quân đã sơm theo chân bọn họ để qua, chờ đến tiên minh việc ổn định xuống dưới, liền sẽ cho nàng tổ chức kết anh đại điển đến lúc đó không thiếu được bốn phía tuyên dương một phen, cấp huyền thanh môn tránh một chút thể diện. Tám vị Nguyên Anh đạo quân Trong đó bao gồm tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ, huyền thanh môn cái này thiền cực đệ nhất tông môn, ngồi được gọi là phù kỳ thật. Bất quá, đối mạch thiên ca tới nói, cái này kết anh đại điển phiền thoái chiếm đa số, đến lúc đó không thiếu được muốn xã giao người khác, nhớ tới liền có điểm đau đầu. Lắc đầu, đem chuyện này ném đến sâu đầu đi, nàng hỏi, chúng ta đây hiện tại đâu? Tân hy nghĩ nghĩ, nói, ngươi tả ta hiếu, nhiều nhất một canh giờ. Như cũ tại đây hội hợp. Hảo. Mạch Thiên ca đồng ý, hai người không hề nhiều lời, phân công nhau hành động, ngày mai liền phải tiến gió cắt thành, đêm nay bọn họ chính là tới dò đường. Dưới chân sinh vân, Mạch Thiên ca hướng nam vòng hành. Gió cắt thành giống như kỳ danh, tiếng gió ô ô, cắt đá thành đôi. Từ bên ngoài xem, tường thành cao ngất, cao lầu san sát, toàn bộ đều từ cắt đá xếp thành, khắc hùng vi đồ sộ. Đi đến gần chỗ. Lại phát hiện nơi nơi đều là phong thực hình thành hố động, không có một ngọn cỏ, hoang vắng vô cùng. Vong biết không xa, mạch thiên ca liền nhíu mày. Ban ngày tới thời điểm, nàng cùng tần hy đều đã từng dùng thần thức đảo qua gió cắt thành, lúc ấy chỉ cảm thấy gió cắt thành pha đại, lấy bọn họ thần thức cường đại, vẫn cứ vô pháp xuyên thấu, mà ở lúc này, nàng liền ở gió cắt ngoài thành lây, mới phát giác nơi này cổ quái, Sở dĩ thần thức vô pháp xuyên thấu. Đều không phải là bởi vì gió cắt thành quá mức khổng lồ, mà là bởi vì trong đó xa lâu đống đất, sẽ quấy nhiều thần thức. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca thay đổi phương hướng, hướng về phía trước bay đi, thẳng đến giữa không trung mới dừng lại. Tư thượng xuống phía dưới xem, dưới ánh trăng gió cắt thành, hắc ảnh lắc lư, quái lâu săn sát, phối hợp khi thì bén nhọn khi thì trầm thấp tiếng gió, càng thêm mà đáng sợ, phảng phất thật sự có quỷ quái ẩn thân trong đó, giống như địa phủ. Mạch thiên ca rung lên ống tay háo, thái cực bát quái đồ bay ra, treo ở giữa không trung, tản mát ra mông mông bạch quang, chung quanh hơi thở lập tức ổn định xuống dưới. Nàng nhắm mắt lại, trải ra khai thần thức. Quả nhiên. Một lát sau, nàng mở mắt ra, giữa mày níu lại. Danh liệt cực tây tam đại hiểm địa, do cắt thành quả nhiên bất đồng giống nhau. Chợt xem dưới, gió cắt trong thành cắt đá kiến trúc, đã hoang phế ngàn năm. chỉ có gió táp mưa sa lưu lại năm tháng ăn mòn dấu vết không có bất luận cái gì cùng tu sĩ có quan hệ tồn tại nhưng mà nàng lại phát hiện trong đó có dấu cổ quái này đó xa lâu đống đất lấy một loại hỗn độn lại kỳ diệu phương thức giải rác ở gió cắt bên trong thành thần thức tham nhập trong đó sẽ bị bất chi bất giác mà lầm đạo loại này lầm đạo cũng không linh khí tồn tại bởi vậy cho dù là nguyên anh tu sĩ đều sẽ trúng chiêu thật là quá kỳ diệu Nhìn dưới ánh trăng an tĩnh gió cắt thành, mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói. Này rõ ràng là một loại trận pháp, lại cùng tu tiên giới trận pháp một trời một vực. Tu tiên giới hết thể trận pháp, đều cùng linh khí có quan hệ, cho nên, một khi linh khí hao hết, rất nhiều trận pháp cấm chế liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà cái này gió cắt thành, căn bản không có linh khí tồn tại, gần bằng vào lớn nhỏ vị trí khác nhau xa lâu đống đất, là có thể quấy nhiễu tu sĩ thần thức. Này tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, cuộc đời ít thấy. Trước đó, nàng chỉ nghe nói qua thế tục trận pháp, là ấn vị trí bố thành, nhưng cái loại này trận pháp, đối tu sĩ là không có hiệu quả. Giống trước mắt loại này, không cần linh khí lại có thể đối tu sĩ sinh ra hiệu quả, kia quá nghịch thiên. Suy tư đến cuối cùng, Mạch Thiên ca đem ánh mắt đầu hướng gió cắt thành chỗ sâu trong. Nếu thần thức vô pháp thâm nhập, muốn hay không đi vào tìm tòi đâu. Chầm ngâm một lát, nàng từ bỏ cái này ý niệm. Này gió cắt bên trong thành trận pháp quá cổ quái, nói không chừng tồn tại cái gì vượt qua nhận chi đồ vật, dù sao ngày mai liền sẽ đi vào, không đáng mạo hiểm. Thu hồi thái cực bắt quái đồ, đang muốn rơi xuống, đi cùng tần hy hội hợp, đột nhiên cả người lông tơ dựng thẳng lên, dùng ra phong lôi lóe thân hình nháy mắt lóe ly mấy trượng. Theo sau, mạch thiên ca vung lên ống tay háo, lôi quang chớp động, một đoàn kim lôi đột nhiên về phía trước phóng đi với anh một tiếng nổ vang trói mắt kim quang thoáng hiện ở nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương cùng kim lôi chạm vào nhau là một đoàn xương đen giống như mặc điểm a trong xương đen truyền đến một tiếng rất nhỏ đau hô mạch thiên ca xoay chuyển ánh mắt lãnh coi một chỗ người nào kia đoàn xương đen quơ quơ ở giữa không trung ổn định theo sau mặc xương ngủ chậm dài biến đại cuối cùng tan đi hóa thành một nữ tử nay nữ tử tuổi chừng song thập dung mạo kiểu diễm an mặc bại lộ thượng thân một kiện mạt ngực gần bao ở trước ngực hạ thân tiểu váy ngắn chỉ che lại đùi mặt ngực cùng váy ngắn đều từ da thú chế thành lộ ra tuyết trắng vòng eo cùng hai chân có khắc một phen giã tính phong tình lúc này nàng đầu ngón tay vừa chuyển hai tay cắt xuất hiện một thanh loan đao theo sau đôi tay hợp lại hai thanh loan đao tương tiếp biến thành đầu đôi đều là lưỡi dao kỳ dị vũ khí tay cầm xong nhận luôn đao, này nữ tử ánh mắt đảo qua mạch thiên ca, đột nhiên cười, ngươi là đạo tu, nàng căn tự rõ ràng, âm điệu lại có chút cổ quái, vừa không giống côn Ngô tu sĩ, cũng không giống Tây nhung người. mạch thiên ca nhíu mày, chậm rãi gật đầu, không tồi, ngươi là ma tu. tuy rằng này nữ tử thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường, nhưng nàng vẫn cứ cảm giác được gần mà không phát ma khí, hơn nữa người này tu vi không kém gì nàng. Cũng là nguyên anh sơ kỳ Đúng là. Này nữ tử trong mắt mang theo tò mò, thấy mạch thiên ca nắm chặt thiên địa phiến, kim lôi vờn quanh quanh thân, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ, lại là con mi cười, không cần như vậy căm thủ đi. người ta tuy không phải đồng đạo, khá vậy không thủ. Mạch thiên ca nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi đánh lén với ta, hiện tại nói không cần căm thủ. Ta chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Này nữ tử nâng lên tay. Trong tay loan đao song nhận xoay lên, dưới ánh trăng mang theo lệnh thấu xương quang, ánh đến trên mặt nàng một mình một ám. Nàng nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được cao giai đạo tu đâu, hơn nữa ngươi vẫn là nữ tử. Ta nghe bọn hắn nói, đạo tu chung, cao giai nữ tu rất ít, cho dù có, giống nhau cũng tương đối nhược, cho nên ta nhịn không được thử một chút. Mạch thiên ca nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, thấy nàng trên mặt trước sau mang cười, liền hoan ngữ khí, phải không? Như vậy hiện tại đâu? Người rất lợi hại. Nàng nói, biểu tình hồn nhiên, cùng cả người kiểu mị phong tình không hợp nhau. Nguyên lai đạo tu chúng cũng có lợi hại như vậy nữ tu, thật là bội phủ. Người cũng không yếu. Mạch thiên ca nói, ta còn cùng người có ước, táo tử. Đem kim lôi thu hồi, nàng xoay người muốn đi. Ngay sau đó, một đạo quang đột nhiên đánh út lại, mang theo lệnh thấu xương kinh phong. Kim lôi nổ vang. Mạch thiên ca xuất hiện ở ma tu nữ tử phía sau, thông thả ung dung nói, các hạ chẳng lẽ chỉ biết đánh lén sao. Nghe được mạch thiên ca thanh âm, ma tu nữ tử kinh hãi, đang muốn lui ly, lại phát hiện còn không có tới kịp thu hồi tới song nhận loan Đao chầm xuống, lười dao thượng lôi quang đan chéo, dường như bị niêm trụ giống nhau, vô pháp thu hồi. Nàng kinh hãi mà nhìn mạch thiên ca, ngươi, ngươi còn không phải là cái nguyên anh sơ kỳ đạo tu sao. Không trách nàng kinh ngạc như thế, ma tu tu luyện chi đạo, lấy an toàn vì đại giới, tham mau cầu cường, cho nên, cùng dai ma tu thường thường muốn so đạo tu thực lực cường một ít. Nếu nàng phía trước không có nói sai, đây là nàng đệ nhất thấy gặp được cao giai đạo tu, khó trách nàng sẽ xem nhẹ mạch thiên ca thực lực. Mạch thiên ca ánh mắt lãnh đạm mà nhìn nàng, ở ngươi trong mắt, đạo tu chính là mặc người sâu xé. Nói xong, xong nhận loan đao thượng lôi quang đùng một tiếng. Công kích đào thượng thần thức, nữ tử đại kinh thất sắc, đôi tay kết ấn, ngưng tụ ma khí, dục mạnh mẽ thu hồi vũ khí. Này song nhận loan đao chính là nàng bản mạng pháp bảo, trong đó ẩn chứa nàng mấy trăm năm tinh luyện mà thành ma khí tinh nguyên, nếu là bị hủy, nàng tất sẽ thực lực tổn hao nhiều. Không ngờ, mạch thiên ca căn bản không tính toán cùng nàng đấu sức, ngược lại vung lên thiên địa phiến, đem song nhận loan đao thượng kim lôi thu hồi, tại đây ma tu nữ tử phản ứng lại đây thời điểm. Nàng đã hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở phía chân trời. Xong nhận loan đao thu hồi trong tay, ma tu nữ tử nhìn nàng biến mất địa phương, ngơ ngẩn sau một lúc lâu. Ngươi đây là đang làm cái gì? Châm thấp giọng nam vang lên, một đoàn mặc lam xương khói ở nàng trước người cách đó không xa tụ tập thành hình, biến ảo thành một cái thân hình cao lớn, màu da thương lam nam tử. Này nam tử tuyệt phi bình thường nhân loại, chán có một khối làm như thú giác nổi lên. Ẩn ở cổ tay háo hạ đôi tay, lộ ra màu bạc quan mang, tóc trong mắt nhan sắc, cùng màu da giống nhau. Là một loại sấp xỉ với hát thương lam, cảnh này khiến hắn lánh lệ diện mạo, có vẻ khác anh Tuấn. Người này rõ ràng cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nhìn người nọ, ma tu nữ tử lại vội vàng túi người hành lễ, công tử. Nam tử chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu không nói lời gì. Ma tu nữ tử biểu tình dần dần thấp phỏng. Cuối cùng nhịn không được ra tiếng, công tử, nơi này xuất hiện đạo tu tiểu tỷ vốn định đi trước diệt sát, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi xem nhẹ người khác thực lực. Này nam tử liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn vẫn chưa cố tình hiện uy. Nhưng mà, nói ra mỗi cái tự, đều giống như hình mà có chất khối băng giống nhau, cứng rắn mà lạnh băng. Ma tu nữ tử cúi đầu, ngữ khí sợ hãi, tiểu tỷ sai rồi. Thỉnh công tử trách phạt. Ừ. Nam tử lạnh lùng đảo qua nàng liếc mắt một cái, "Ta lại không phải ngươi đứng đắn chủ tử, hà tất như thế?" Nghe thế câu nói, Ma tu nữ tử chậm rãi thu hồi trên mặt sợ hãi, trầm mặc không nói. Thân là nguyên anh tu sĩ, đối một cái cùng giai tu sĩ tự xưng tiểu tỷ, tuyệt phi cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nàng càng biết, trước mắt người nam nhân này, tuy cùng nàng là cùng giai tu sĩ, lại có cũng đủ thủ đoạn làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đi, sao lại thế này? Ma tu nữ tử ngẩng đầu, bẩm báo nói, tiểu Tỳ đang muốn đi vào tìm tòi, lại ở chỗ này phát hiện có đạo tu xuất hiện, hơn nữa vẫn là nguyên anh tu sĩ, liền tính toán ra tay giải quyết. Nói như vậy, ngươi cũng không rõ ràng người này lai lịch. Thời gian không nhiều lắm, tiểu Tỳ vẫn chưa truy cứu việc này. Ma tu nữ tử trần chờ một chút, nói, bất quá, từ này nữ tu trên người quần áo tới xem. Hẳn là đại tông môn đệ tử. Nguyên anh tu sĩ, hơn phân nửa có tông môn. Nam tử thương lam đôi mắt nhìn chằm chằm mạch thiên ca biến mất địa phương. Có thể ở thủ hạ của ngươi nhẹ nhàng rời đi, người này không thể khinh thường. Công tử, này cực tây nơi, thiên cực tu sĩ ít có đặt chân, càng không cần phải nói nguyên anh tu sĩ. Ở cái này thời điểm, đột nhiên có nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, chúng ta muốn hay không thăm cái đến tột cùng. Vừa rồi ngươi không phải nói thời gian không nhiều lắm sao. Nam tử lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, không cần nhiều sinh sự đoan, chúng ta như cũ chiếu kế hoạch hành sự. Nghe được lời này, ma tu nữ tử cắn cắn ngôi, cuối cùng túi đầu lên tiếng, là Một đường nhanh như điện chớp, trở lại gió cắt thành bên cạnh chân nhỏ, đột nhiên cảm giác được cường đại thần thức đánh út lại, mạch thiên ca nắm chặt thiên điệu phiến, toàn thân đề phòng. Người tới sông thẳng nàng mà đến, ngay sau đó. Nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở, mới vừa rồi bùng dẫn theo tâm, sư minh. Nhìn đến là mạch thiên ca, thần hy cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Lời này là có ý tứ gì? Mạch thiên ca hỏi, sư minh, ngươi gặp được cái gì? Thần hy nói, ngươi có từng nhìn thấy một cái nguyên anh ma tu. Ta cùng với hắn đánh cái đối mặt, hắn liền bỏ chạy, người này thần thông kỳ lạ, ta lo lắng hắn sẽ gặp được ngươi. Mạch thiên ca trần chờ một chút. Ta sắc thật gặp được một cái nguyên anh ma tu, bất quá, nàng thực lực giống nhau, đánh lén lên dưới, vẫn bị ta đánh lui. Thần Hy nghe vậy sửng sốt, thực lực giống nhau. Hay là chúng ta gặp được không phải cùng cá nhân? Theo sau hỏi, người gặp được ma tu, là bộ dáng gì? Là cái nữ tử, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nữ tử. Thần Hy kinh ngạc, ta gặp được chính là cái nam tu, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, bên ngoài kỳ lạ, màu da phát lam. Nói như vậy, đồng thời xuất hiện hai cái ma tu. Hai người đối diện, đều cảm giác được, chuyện này không đơn giản. Hoặc tông hai người là vì gió cắt trong thành có khả năng tồn tại bí mật nhà kho, này hai cái ma tu lại là vì cái gì? Chẳng lẽ này gió cắt bên trong thành, có cái gì bọn họ không biết bí mật? Hai người từng người suy tư, một lát sau, Mạch Thiên Ca nói, trừ bỏ gió cắt thành, ta nghĩ không ra bọn họ còn có thể vì sao mà đến. tân hy chậm rãi gật đầu cực tây hoang vắng phạm vi mấy trăm dặm đều không có cái gì đáng giá nguyên anh tu sĩ để ý đồ vật này hai người hẳn là chính là hướng về phía gió cắt thành tới nói như vậy chẳng phải là khả năng cùng chúng ta khởi xung đột thiên cực không thể so vân trung chính ma đã từng đại chiến đến nay ma đạo bị cự với thiên ma sơn chi bắc mà không được tiến vào côn lô. ma đạo tu sĩ si đối chính đạo đặc biệt là đạo tu có cựu hận tấu xương Tân hy nói, do các thành chúng ta phi tiến không thể, gặp gỡ rồi nói sau. Mới vừa nói như vậy bãi, đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo hơi thở, hai người xoay người, là Hoắc tông hai người ngự khí mà đến. Hai vị đạo hữu, Hoắc tử kỳ dơ tay vái chào, sắc mặt nghiêm túc, các ngươi có từng cảm giác được tu sĩ khác tồn tại. Mạch thiên ca trên mặt xẹt qua kinh ngạc, đánh lén nàng cái kia ma đạo nữ tu, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, liêm tức chi thuật lại là bất phàm. Nếu không, con nàng luyện thần quyết tu luyện thành công. Chỉ sợ thật kêu nàng đánh lén thành công. Tần Hi gặp được cái kia, có thể từ trong tay hắn nhẹ nhàng thoát đi, có thể thấy được độn thuật phi phàm Này hoác tử kỳ cùng tông tự hai người, tu vi đều không xuất chúng, thực lực cũng không tính nổi bật, cư nhiên có thể phát hiện này hai người tồn tại. Không dối gạt hai vị tần Hi nói, vừa rồi chúng ta liền gặp hai cái ma tu. Ma tu. Hoác tử kỳ thập phần kinh ngạc. Cực tây như thế nào sẽ có ma tu? Hai vị xác định, bọn họ là ma tu. Ma phi tu luyện ma đạo công pháp côn ngô tu sĩ. Hoác tử kỳ hỏi như vậy, là bởi vì côn ngô có không ít tu sĩ tu luyện ma đạo công pháp, bọn họ đều không phải là chân chính ma tu, chỉ là ham nào đó ma đạo công pháp đặc thù công hiệu thôi, trong đó nổi tiếng nhất chính là thiên đạo tông thủ tọa Thái Thượng trưởng lão, Liêu Định Nguyên Tân Hy nói, thiên cực nguyên anh tu sĩ liền nhiều như vậy. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy hai người tồn tại. Nói như vậy, này hai người rất có khả năng là thiên ma sơn chi Bắc ma đạo tu sĩ hoác tử kỳ như mày. Hiện giờ tiên minh cùng ma đạo đối địch, hai cái ma đạo tu sĩ tới đây, chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Mạch thiên ca hỏi, hai vị đạo Hữu nếu cảm ứng được có mặt khác tu sĩ tồn tại, chẳng lẽ cảm giác không ra là ma tu sao? Hoác tử kỳ thẹn thùng cười. Nói, thật không dám dâu diếm. nơi này có khác tu sĩ tồn tại đều không phải là là ta cùng với tông đạo hữu cảm ứng được mà là ta linh thú nói hắn nhẹ nhàng một phách bên hông một cái linh thú túi một con lỏng bàn tay lớn nhỏ thải điệp nhanh nhẹn bay ra ngừng ở đầu vai hắn hoắc tử kỳ nói này chỉ tìm linh điệp tuy là thất giai linh thú lại cơ hồ không có gì chiến lực duy độc đối linh khí thập phần nhanh nhẹn chẳng sợ chỉ là rất nhỏ linh khí dao động đều có thể cảm giác được Thì ra là thế. Nếu không phải đâm vừa vặn, nàng cùng tần hy hai người đều không có phát hiện kia hai cái ma tu tung tích. nay chỉ tìm linh điệp lại cảm giác được. Linh thú tông linh thú quả nhiên không tầm thường, nếu là vận dụng thích đáng, cá nhân thực lực sẽ đại đại tăng lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi gặp được ma tu là chuyện như thế nào? Có biết bọn họ lai lịch, tới đây làm chi? Hoắc tử kỳ có chút khẩn trương. Hắn cùng Tông Tự ở Nguyên Anh Tu Sĩ Trung. Thực lực chỉ là giống nhau, nguyên tưởng rằng lần này sai sự, sẽ không có cái gì nguy hiểm, là hai người cơ hội tốt. Không ngờ đi vào gió cắt thành, gặp được Tần Hy Mạch Thiên Ca hai người không nói, lại vẫn phát hiện ma tu tung tích. Nếu là lại phát sinh cái gì xung đột, hắn cùng Tông Tự có thể toàn thân mà lui liền không tồi, không cần tưởng được đến cái gì chỗ tốt. Tần Hy lắc lắc đầu, vừa rồi chúng ta gặp được hai cái ma tu. Một nam một nữ, hai người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, kia nam tu bên ngoài kỳ lạ, thần thông quỷ bí, thực lực bất phàm, kia nữ tu tạm thời không phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương. Đến nỗi bọn họ là tới làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Lấy thủ tĩnh đạo hữu thủ đoạn, đối phó bọn họ hai người hẳn là thực nhẹ nhàng đi. Hoác tử kỳ mặt mang hy vọng hỏi, nay tần thủ tĩnh tuy rằng là hậu tấn văn bối. Tu vi thần thông lại muốn so với bọn hắn hai vị tiền bối cao đến nhiều, nghe nói hỏa hệ thần thông xuất thần nhập hóa, thủ đoạn viễn siêu cùng giai tu sĩ, lấy này nguyên anh trung kỳ tu vi, đối phó hai cái nguyên anh sơ kỳ ma tu, hẳn là không khó đi. Tân hy dừng một chút, mới vừa rồi đáp, kia nam tu độn thuật kỳ lạ, diệt sát hắn không dễ, bất quá, tự bảo vệ mình hẳn là không ngại. Nghe hắn nói như vậy, hoác tử kỳ bông dẫn theo tâm, cười nói. Thủ tĩnh đạo Hữu quá khiêm tốn, nghe nói ngươi kết đan khi, đều có thể từ tùng phong thượng nhân thủ hạ chạy trốn, nói vậy lấy hiện tại thần thông, hai cái lúc đầu tu sĩ không nói chơi. Tùng phong thượng nhân thực lực cường đại, tàn bạo dễ giết, nói là thiên cực đệ nhất ác bá cũng không quá, ở côn ngô người nghe người ta sợ, tần hy từng ở hắn đuổi giết dưới tránh được một kiếp, này tin tức truyền truyền, càng ngày càng thái quá, đặc biệt tần hy kết anh lúc sau, vì phụ trợ hắn thiên tài. càng truyền càng khoa trương. Trên thực tế, lúc trước Tần Hi có thể tránh được Tùng Phong Thượng Nhân đuổi giết, là bởi vì Trấn Dương cùng Tĩnh cùng hai vị đạo quân tiếp ứng đến kịp thời, có bọn họ hai người liên thủ tương hộ, Tùng Phong Thượng Nhân chỉ có thể lùi bước, nếu không, mười cái Tần Hi đều không đủ hắn giết. Tần Hi nói, hoác đạo hưu quá để mắt ta, bất quá vận khí tốt thôi. Lại cũng không có giải thích quá nhiều, ở tu tiên giới, khiêm tốn cũng không phải là Mỹ Đức. Hoác tử kỳ hỏi tiếp nói, bọn họ hiện tại nơi nào? Các ngươi động qua tay. Chỉ là đánh cái đối mặt, theo sau bọn họ liền bỏ chạy. Thần hy nói, sau lại đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Nga hoác tử kỳ cùng tông tự liếc nhau, lại hỏi, đột nhiên có hai vị ma tu nơi nơi, không biết nhị vị có ý kiến gì không? Tân hy cười cười, nói, ta cùng với nội tử tới đây, là phụng sư mệnh tìm người, nếu là không liên quan liền thôi. có cái gì xung đột lại động thủ không muộn nghe tần hy nói như vậy hoắc tử kỳ gật đầu tán đồng thủ tĩnh đạo hưu nói có lý chúng ta đây ngày mai như cũ chiếu kế hoạch nhập gió cắt thành thần hy hơi hơi mỉm cười hảo ngày mai gặp lại thân khởi sa mạc thanh lãnh vô cùng vừa mới nhảy ra đường chân trời thái dương cũng không có thể tăng thêm một tia ấm áp gió lạnh chung mạch thiên ca chờ bốn người đứng ở gió cắt thành trên không túi đầu đi xuống xem Hoắc đạo Hữu này liền đi vào sao? Thần hy mở miệng hỏi. Hoắc tông hai người so với bọn hắn xông đến, biết cũng so với bọn hắn muốn nhiều. Hoắc tử kỳ nói, tạm thời từ từ. Theo sau, tởi bỏ bên hông một cái linh thú túi, thả ra một con ngũ dai linh hầu. Này linh hầu ra lông tỏa sáng, hai mắt đỏ đậm, giã tính khó thuần, vừa ra linh thú túi, liền hướng về phía ly nó gần nhất mạch thiên ca nhe răng trấn mắt. Này xích mục hầu thập phần cơ linh. Nhất thích hợp dò đường Nói, hoác tử kỳ một phép xích mục hầu đầu Quắc, đi Ở linh thú tông ngự thú pháp quyết hạ Xích mục hầu lập tức trở nên dịu ngoan nghe lời Lập tức từ giữa không trung nhảy đi xuống Nhảy nhót, biến mất ở xa lâu đống đất gian Nhìn xích mục hầu biến mất Mạch thiên ca nhịn không được ngắm ngắm hoác tử kỳ bên hồng Nơi đó treo một loạt linh thú túi Có linh thú tương trợ Tu sĩ thực lực đại đại tăng lên Đáng tiếc Linh thú tuy rằng không khó trảo, nhận chủ lại không dễ dàng. Chưa phu hóa trước, linh thú có thể lấy máu nhận chủ, phu hóa sau lại chỉ có thể đính hạ phụ thuộc khế ước. Cùng nhận chủ linh thú khế ước so sánh với, phụ thuộc khế ước yêu cầu so linh thú cường đại hơn nhiều thần niệm mới có thể làm được. Bởi vậy, chẳng sợ láng giềng gần yêu thú rừng rậm, côn ngô có được linh thú tu sĩ cũng không nhiều lắm, liền tính có được linh thú, cũng đều so tu vi muốn nhược thượng một cái cảnh giới. Nhưng, linh thú tông tu sĩ là cái ngoại lệ. Linh thú tông mỗi cái tu sĩ, đều có một con lập hạ huyết khế linh thú. Cái gọi là huyết khế, so đơn thuần lấy máu nhận chủ muốn phức tạp đến nhiều, cùng bản mạng pháp bảo cùng loại. Bản mạng pháp bảo có tu sĩ tinh huyết, pháp bảo thương tắc chủ nhân thương. Huyết khế cũng là như thế. Hai người tinh huyết tương thông, linh thú cùng chủ nhân lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lập hạ huyết khế lúc sau, linh thú thực lực sẽ đại đại tăng lên. Cùng chủ nhân chi gian tâm ý tương thông, cũng có thể lợi dụng bí pháp cộng đồng tu luyện. Cho nên, linh thú tông tu sĩ bản mạng linh thú, cùng chính mình là cùng cảnh giới. Hoác tử kỳ là nguyên anh tu sĩ, này bản mạng linh thú hẳn là đã bắt dai. Trừ bỏ vân trung nguyên hậu tu sĩ mã lao lửa, mạch thiên ca còn chưa gặp qua bắt dai linh thú, không biết so với yêu thú. Có phải hay không lợi hại hơn chút? Xem hắn tìm linh điệp cùng xích mục hầu, đều thập phần kỳ diệu. Nói vậy bản mạng linh thú cũng sẽ không được. Lại nói tiếp, linh thú tông nổi tiếng nhất linh thú, là này sáng phái tổ sư tọa kỵ kỳ lân. Bất quá! Rất nhiều người đều cho rằng, cái gọi là kỳ lân, hẳn là một loại có được kỳ lân huyết mạch linh thú. Phải biết rằng, kỳ lân chính là thái cổ ngũ linh chi nhất, sớm đã biến mất tại thế gian, liền tính tồn tại. Cũng không phải hôm nay tu sĩ có thể thu phục. Nghĩ đến kỳ lân... Mạch Thiên Ca không cấm nhớ tới ngũ linh Tế Miếu. Nàng đã gặp qua Thanh Long cùng Chu Tước Tế Miếu, cũng biết huyền vũ Tế Miếu ở vào Vân Trung, lại không biết Bạch Hổ cùng Kỳ Lân Tế Miếu ở nơi nào, đã coi Thanh Long, Chu Tước cùng huyền vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân hẳn là cũng là tồn tại đi. Qua một hồi lâu, xích mục hầu vẫn cứ không có quay lại. Tân Hy hỏi, Hoác Đạo Hữu ngươi linh thú như thế nào còn không có trở về? Hoác Tử Kỳ nghe vậy, một véo pháp quyết, Lại là sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu không có động tĩnh. Thần hy thấy hắn sắc mặt có gì, liền hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? hoắc tử kỳ ngữ khí hơi trầm xuống, xích mục hầu tánh mạng vô ưu nhưng không biết vì cái gì, vẫn luôn cũng chưa về. Hơn nữa, cùng ta chi gian cảm ứng trở nên thực mỏng manh. Nói đến chỗ này, hoắc tử kỳ mày nhữ chặt. Luận thần thông, linh thú tông tu sĩ ở côn ngô không tính là hào. Sở dĩ danh liệt bảy đại môn phái, chỉ vì ngự thú năng lực siêu quần, có linh thú tương trợ, thực lực thường thường so bình thường tu sĩ hiếu thắng một ít. Có thể nói, linh thú tông ngự thú pháp môn, là linh thú tông rừng chân căn bản. Chính là hiện tại, xích mục hầu vừa mới tiến vào gió cắt thành, hắn ngự thú pháp môn liền không nhẹ, như thế, tiến vào gió cát thành, hắn chẳng phải là thực lực tổn hao nhiều. Hoa Minh vẫn luôn rất ít nói chuyện tông tự bỗng nhiên mở miệng. hắn mắt nhìn dưới chân gió cắt thành, nói, này gió cắt thành, kỳ thật là một tòa đại trợ. Mạch thiên ca nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Có thể nhìn ra gió cắt bên trong thành có trận cái này tông tự trận pháp tạo nghệ không thấp a Nga! Tông huynh nhìn ra cái gì? Hoác tử kỳ vội hỏi. Tông tự nói, mặt ngoài xem ra, gió cắt thành tựa hồ cùng tu sĩ cũng không tương quan, nhưng trong đó xa đôi đan sen, kỳ thật là có quy luật. Ta vừa mới tính toán một chút, không bàn mà hợp ý nhau kỳ môn thuật số. Nga. Hoặc tử kỳ cả kinh, này gió cắt thành chẳng lẽ là thượng cổ tiền bối lưu lại. Khó nói. Tông tự như mày, này đó xa đôi tuy rằng phù hợp trận pháp chi đạo, nhưng thập phần phức tạp, ta chỉ có thể xem hiểu mười chi tam bốn. Hơn nữa, theo lý thuyết, không có linh khí, trận pháp liền mất đi hiệu lực, cái này đại trận lại bằng không. Gió cắt bên trong thành rõ ràng không có linh khí, nhưng nó vẫn như cũ hữu hiệu. Lại là như thế. hoắc tử kỳ giật mình, hắn là nguyên anh tu sĩ, tuy không thông trận pháp, thường thức lại là có, không có linh khí trận pháp vẫn cư hữu hiệu, này ở tu tiên giới chưa bao giờ nghe nói qua. Nghĩ nghĩ, hắn kích động lên, nói như thế tới, này gió cắt thành tất là thượng cổ đại năng lưu lại di tích. Hắn nói như vậy cũng không sai. gần lợi dụng vị trí bố trí thành một cái chất pháp hơn nữa uy lực bất phàm liền ngũ giai linh thú đều ở trong đó là đường này tuyệt phi phàm nhân có thể làm được hôm nay tu sĩ cũng không thể trừ phi là thượng cổ thậm chí là thái cổ tu sĩ lưu lại tông tự lại nói hoa huynh đừng cao hứng đến quá sớm chúng ta nguyên tưởng rằng lần này sai sự thực dễ dàng là bởi vì cực tây cũng không có lây đến ra tay linh mạch cho dù có di tích cũng sẽ không có đại uy lực cấm chế Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta có thể hay không tìm được nhập khẩu đều là vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, hoác tử kỳ cũng bình tĩnh lại, không tồi, sinh mục hầu loại này linh thú thích hợp do đường, là bởi vì nó có thể nhìn thấu bình thường ảo giác, nhưng liền nó đều ở do cắt bên trong thành lạc đường, trong đó trận pháp không phải là nhỏ. Cũng không cần quá lo lắng tông tự lại nói, ít nhất, chúng ta có thể khẳng định, cái này đại trận đều không phải là sát trận, không có linh khí. Tự nhiên vô pháp sử dụng pháp thuật, cho nên cái này gần mượn dùng kỳ môn thuật số bố thành đại trận, tuyệt đối không phải là sát trận. Hai vị đạo hữu mạch thiên ca bỗng nhiên mở miệng, không có linh khí, tuy rằng bố không thành sát trận, lại phải đề phòng trong đó có cơ quan, cơ quan hoặc tử kỳ sửng sốt. Cơ quan thuật thứ này thất truyền lâu lắm, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ biết kỳ danh. Không tồi mạch thiên ca lấy ra la bàn, một bên quan trắc ngũ hành. Một bên nói, thượng cổ khi, cơ quan thuật còn chưa thất truyền, nếu do cắt thành thật là thượng cổ đại năng di tích, nói không chừng liền có cơ quan thuật. Nhìn đến nàng lấy ra la bàn, tông tự mắt sáng rực lên, thanh hơi đạo hữu tựa hồ đối cơ quan thuật biết không ít. Mạch Thiên ca hơi hơi mỉm cười, nói, ta lược thông trận pháp, cho nên đối tương quan cơ quan thuật cũng có chút hiểu biết. Phải không? Thanh hơi đạo hữu cũng là cái trận pháp sư. Chỉ là lược hiểu. Mạch Thiên Ca khiêm tốn, theo sau hỏi, tông đạo Hữu Nguyên Lai tình thông trận pháp. Không dám, cũng chỉ là lực hiểu. Biết Mạch Thiên Ca hiểu được trận pháp, tông tử mới vừa rồi thân thiện lên. Nhìn Mạch Thiên Ca trong tay la bàn, hắn nói, nơi này âm dương ngũ hành thập phần ổn định, cũng không giống mê trận hoặc là ảo trận. Mê trận hoặc ảo trận, đều là lợi dụng âm dương ngũ hành chế tạo làm lỗi rác, cho nên âm dương đan sen, ngũ hành hỗn loạn. Mạch Thiên Ca túi đầu nhìn la bàn, Quả nhiên, rót vào linh khí sau thập phần ổn định, vẫn chưa xuất hiện cái gì biến hóa. Nàng những mày, cái này lại trận, xa xa vượt qua hôm nay trận pháp tiêu chuẩn A. Đúng vậy. Tông tự thở dài, nếu không có linh khí, âm dương ngũ hành lại ổn định, ai biết nơi này sẽ có một cái trận pháp. Lấy lao hủ trận pháp trình độ, chỉ có thể nhìn ra không bàn mà hợp ý nhau kỳ môn thuật số, căn bản nhìn không ra đây là cái gì trận pháp. Không biết thanh hơi đạo hữu nhưng nhìn ra cái gì? Mạch thiên ca lắc đầu, ta cũng như thế. Kỳ thật, nàng so tông tự hiểu được lược nhiều một ít, có thể xem hiểu năm sáu phân, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, này đến tuột cùng là cái cái gì trận pháp, có cái gì chú ý, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bốn người một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, thần hy hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi đi trước đến đây, chẳng lẽ đều không có tham qua đường sao? Hoắc tử kỳ hơi có chút xấu hổ, ta cùng với tông đạo hưu phía trước đi qua địa phương khác, đến gió cắt thành thời điểm, vội vàng khôi phục linh khí, cho nên chỉ là gọi ra tìm linh điệp, đến đây dò xét tìm tòi. Như thế đại ý, thật sự không giống nguyên anh tu sĩ làm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng là nhân chi thường tình. Cực tây chẳng những điều kiện ác liệt, hơn nữa liền linh mạch đều không có, luôn luôn rời xa tu sĩ tầm mắt, liền tính danh liệt cực tây tam đại hiểm địa chi nhất. Ai lại sẽ nghĩ đến gió cắt thành như vậy cái không có linh mạch địa phương, cư nhiên có lợi hại như vậy trật pháp. Trừ cái này ra, mạch thiên ca nghe ra hoắc tử kỳ những lời này che giấu tin tức. Hắn cùng tông tự hai người là nguyên anh tu sĩ, đến gió cắt thành thời điểm cư nhiên linh khí không đủ, xem ra bọn họ phía trước đi địa phương tất là cái gì hiểm địa. Hơn nữa, hai người hẳn là còn gặp nguy hiểm, nếu không nói, không đến mức liền linh khí cũng chưa khôi phục. Liền hướng gió cắt thành đuổi, nói không chừng, bọn họ chính là ở cái này hiểm địa biết được bí mật nhà kho liền ở gió cắt bên trong thành. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu nhìn nhìn Tân Hy, hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. kia hiện tại đâu? Tân Hy hỏi, hai vị đạo hưu chuẩn bị liền như vậy vào thành sao? Hoác tử kỳ trần chờ một chút, theo sau hạ quyết tâm, nếu không có gặp được chúng ta, nói vậy thủ tĩnh đạo hưu cũng sẽ vào thành đi. Nói như vậy, hoác đạo hưu quyết định đi vào. Đúng là hoác tử kỳ thấy tông tự không có phản đối, nói tiếp, nếu này gió cắt thành đại trận, căn bản là không phải hiện nay tu tiên giới tồn tại đồ vật, kia trong đó có bảo vật khả năng tính rất lớn, chúng ta ha có thể buông tha. Không tồi tông tự nói, thật vất vả tìm được nơi này, tự nhiên không thể từ bỏ. liền tính không có tiên minh nhiệm vụ, phát hiện gió cắt bên trong thành cái này đại trận, cũng muốn đi vào tìm tòi. thủ tinh cùng thanh hơi hai vị đạo hữu đâu tấn hy hơi hơi mỉm cười nói hoa đạo hữu lời nói có lý ta vợ chồng hai người cũng là như vậy tưởng bốn người đạt thành nhất trí thương nghị một phen thực nhanh có chủ ý cùng nhau hướng gió cắt thành nơi nào đó rơi xuống lúc này gió các ngoài thành vây xuất hiện một nam một nữ thân ảnh công tử bọn họ đã đi vào thương lam màu da nam tử cao lớn nhìn bốn người biến mất địa phương Sau một lúc lâu mới nói, làm cho bọn họ đi trước dò đường, cũng hảo. Từ phía trên đi xuống xem, gió cắt thành tuy rằng lớn điểm, nhưng lấy nguyên anh tu sĩ tốc độ, liền tính phi đến chậm một chút, nửa canh giờ cũng đủ vòng một vòng. Nhưng bọn họ muốn tìm kiếm gió cắt bên trong thành che giấu bí mật, liền không thể quang ở trên trời bay sự, chỉ có thể xuống dưới chậm rãi tìm. Gió cắt bên trong thành xa lâu đống đất chẳng những nhiều, lại còn có hợp thành trận pháp, nếu là như vậy tìm nói. Liền không phải mấy cái canh giờ sự. Bốn người vào thành, đi rồi trong chốc lát, hoắc tử kỳ xích mục hầu vẫn cứ không có trở về. Hơn nữa, bốn người còn lạc đường. Lúc này, bốn người ý thức được, bọn họ còn xem thường gió cắt thành. Như vậy tinh diệu trấn pháp, không cần linh khí, là có thể đưa bọn họ bốn cái nguyên anh tu sĩ vây khốn, quả thực chưa từng nghe thấy. Như vậy xác định sau, bốn người thương lượng một phen. quyết định đem gió cắt thành bản đồ họa ra tới lại nói. Đối có thể ngự không phi hành tu sĩ tới nói, họa bản đồ cũng đơn giản, bay đến giữa không trung làm theo họa xuống dưới chính là. Nhưng bốn người làm như vậy lúc sau, lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Nay toa đại trận chẳng những quái nhiễu thần thức, liền thị lực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, rõ ràng xem thời điểm rành mạch phải nhớ xuống dưới khi, lại căn bản nhớ không nổi là bộ răng gì. Cái này bốn người mới ý thức được, Do các thành tuyệt phi bình thường thượng cổ di tích, nếu nơi này thật sự là nào đó thượng cổ đại phái tàng bảo nơi, kia cái này thượng cổ đại phái tất là thực lực kinh người. Đến ra cái này kết luận, hoác tông hai người thập phần hưng phấn. Bọn họ tu vi đều thực bình thường, tấn giai nguyên anh, đã có mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể lại tiến thêm một bước, nếu là có thể ở chỗ này tìm được cái gì bảo vật kia chính là bọn họ đại cơ duyên. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người lại có lo lắng âm thầm, trải qua quy khư hải việc, bọn họ cảm thấy, thượng cổ di tích không phải cái gì hảo chạm vào đồ vật. Không nói đến Chu tức tế miếu chung nguy cơ, liền nói bọn họ trong lúc vô ý thả ra hóa thần kỳ luyện thi, nếu là lúc ấy chậm hơn một bước, hai người bọn họ đã bị nháy mắt hạ gục đương trường. Bất quá, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại đạo lý, bọn họ cũng hiểu, nếu là không dám mạo hiểm. liền sẽ cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Húng chi, bọn họ chuyến này là vì tìm được tiếu tử Lan Di Cốt, thân là nguyên anh tu sĩ. Tiếu tử Lan ngã xuống địa phương tất là nguy hiểm nơi, bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Họa không thành bản đồ, vậy phải làm sao bây giờ? Thứ lương phấn cảm xúc trung bình tĩnh lại, Hoắc tử kỳ hỏi. Trầm ngâm một lát, thần hi nói, vậy chậm dãi tìm. Hai vị đạo hữu, không gấp đi. Hoắc tử kỳ lắc đầu. Giao phó nhiệm vụ khi, vẫn chưa quy định ngày về Bất quá, thiên minh hiện giờ gặp phải đại chiến Chậm chạp không về, luôn là không tốt Kia hoác đạo hưu nhưng có mặt khác phương pháp Hoác tử kỳ cùng tông tự liếc nhau, cuối cùng gật gật đầu Vậy ý thủ tính đạo hưu ý tứ đi Tuy nói hiện giờ thế cục khẩn trương Nhưng nói câu quan côn nói, liền tính thiên minh đổ Bọn họ thân là nguyên anh tu sĩ, chạy đi đâu không được Thiên minh ở cố Nhân hảo Bọn họ có đông đảo tu sĩ cấp thấp cung phụng, nhưng ở quan hệ đến tấn giai đại cơ duyên trước mặt, liền bé nhỏ không đáng kể. Dừng một chút, hoác tử kỳ lại nói, hai vị đạo Hữu này gió cắt thành như thế to lớn, nếu là đi bước một trầm rãi tìm, hao phí thời gian cũng quá dài. Thần hy bất động thanh sắc, hỏi, kia hoác đạo hưu ý tứ đâu? Ý thì ta chứng kiến, không bằng chúng ta phân công nhau tìm đi, nếu là tìm được rồi, lại thông chi đối phương. Thần hy nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái. Gật đầu, cũng hảo. Hoác tử kỳ lộ ra tươi cười, ta cùng với tông huynh hướng nam, các ngươi nhị vị hướng bắc. Như thế nào? Không thành vấn đề. Bốn người nói định, cho nhau trao đổi truyền âm ngọc phù, phân công nhau tìm kiếm. Đợi cho hoác tông hai người đi xa, mạch thiên ca hỏi, sư minh, bọn họ là cố ý đi. Thần hy cười, vì cái gì như vậy cảm thấy? Mạch thiên ca nói. Trong tay bọn họ nắm giữ nhà kho bản đồ, lúc trước lại có thể tìm được rồi tàng bảo địa cụ thể tin tức, mà chúng ta cái gì cũng không có, nếu nơi này không có gì nguy hiểm, bọn họ hà tất kéo lên chúng ta. Ân, Thân Hy gật đầu, ngươi nói như vậy rất có đạo lý. Mạch Thiên Ca nói tiếp, hơn nữa, sư huynh ngươi là trung kỳ tu vi, đối phó mấy cái lúc đầu tu sĩ không nói chơi, thực lực xa xa thắng qua bọn họ, nếu là tìm được bảo vật. Ít nhất cũng muốn chia đều đi. Nay đối bọn họ tới nói, nhưng chưa chắc công bằng. Không tồi. Thần Hy tiếp tục gật đầu. Hắn cùng hoác tử kỳ gần chỉ là nhận thức, cũng không giao tình. Bọn họ hai người nắm giữ nhà kho toàn bộ tư liệu, như thế nào cam tâm đem đổ vật phân cho bọn họ. Phía trước kéo bọn hắn nhập bọn, là bởi vì bọn họ tới quá xảo. Hơn nữa không xác định trong đó có hay không nguy hiểm, không bằng kéo lên bọn họ, tăng cường thực lực. hiện giờ phân công nhau hành sự nếu thật không có gì nguy hiểm liền không cần thông chi bọn họ nếu vượt qua hai người thực lực lại mượn dùng bọn họ lực lượng không mượn hoắc tử kỳ này bản tính đánh rất khá bọn họ hai người cũng không có gì hảo sinh khí bọn họ tới đây là vì tiếu tử lan việc gặp được bọn họ chỉ là vừa khéo kia sư huynh càm tâm sao phát hiện không có nguy hiểm liền đem chúng ta ném ra thần hy cười khẽ nhìn phía nàng Là ngươi không cam lòng đi. Đương nhiên. Mạch Thiên Ca không chút do dự, nếu không biết liền tính, bọn họ lúc trước kéo chúng ta nhập bọn, hiện tại lại không nghĩ làm chúng ta nhúng tay, nào có như vậy tiện nghi sự. Đương nhiên không có. Tân Hy cười, nơi này sao có thể không có nguy hiểm, bọn họ đến lúc đó còn phải ngoan ngoãn kêu chúng ta. Không tồi Mạch Thiên Ca cũng cười, vị kia tiếu tiền bối là huyền cơ môn người, tinh thông trận pháp chi đạo, cũng ngã xuống tại đây. cũng biết nơi này tuyệt đối không đơn giản cho nên liền từ bọn họ đi thôi nhìn hoác tông hai người biến mất địa phương tần hy tươi cười có chút lánh chờ bọn họ chạm vào vết tường tự nhiên sẽ thông chi chúng ta liền tính bọn họ không kịp cho chúng ta biết này gió cắt thành lại đại chúng ta dùng nhiều chút thời gian tổng có thể tìm được xảy ra chuyện địa phương cái gọi là xảy ra chuyện chỉ chính là hoác tông hai người thân vẫn nếu là phía trước không có nói cho bọn họ liền tính Lúc trước tưởng kéo bọn hắn nhập bọn, mắt thấy bên này không có gì nguy hiểm, liền tưởng ném ra bọn họ, này liền có chút không phúc hậu. Một khi đã như vậy, há tất lo lắng bọn họ tánh mạng. Đi thôi, sấn thời gian này, chúng ta trước chuyển một vòng, xem này gió cắt thành rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn tin tưởng, mạch thiên ca trận pháp tạo nghệ sẽ không so tông tự kém. Nàng từ nhỏ ra học sâu xa, lại trước sau được đến huyền cơ trận pháp, mạch giao khanh bút ký. Càng trải qua phủ diêu tử chỉ điểm, luật khởi trận pháp, thiên cực so nàng cường người cũng sẽ không rất nhiều. Trước đêm cái này đại trận thăm dò rõ ràng, mặc kệ là tìm kiếm tiếu tử Lan Tung Tích, vẫn là phá giải bí mật nhà kho, đều dễ dàng đến nhiều. Mấy ngày thực mau đi qua, hoác tử kỳ cùng tông tử đứng ở một chỗ đống đất phía dưới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Khẩn ai đống đất, là một cái xa hố. Tông minh, ngươi khẳng định đây là nhà kho nhập khẩu. Tông tử trong tay nắm một quyển ra dê cuốn, đối chiếu một thiên, hẳn là không sai. Hắn chỉ vào chung quanh đống đất, do các trận bản thân là cái đại trận, nhưng chung quanh này mười mấy đống đất, lại hình thành một cái tiểu trận. Nếu chúng ta được đến này phân bản đồ không sai, nhà kho nhập khẩu liền ở cái này tiểu trận mắt trận, cũng chính là cái này điểm. Nếu mạch thiên ca cùng tần hy tại đây, liền sẽ phát hiện, tông tử trong tay ra dê cuốn, căn bản không phải bọn họ theo như lời. Từ yêu tu trong tay đoạt được bản đồ. Bọn họ phía trước suy đoán không sai, Hoắc tử kỳ cùng tông tự xác thật từ địa phương khác được đến cái này nhà kho xác thực tin tức, cho nên mới động tâm tư, tính toán tử giữa vớt điểm chỗ tốt. Nhưng nơi này tựa hồ không có gì dị thường. Hoắc tử kỳ cao mày, nhìn trước mắt xa hố. Hắn đối với trận pháp chỉ là lực hiểu, tông tử nói nơi này có trận pháp, hắn xem không quá ra tới, mắt trận ở nơi nào, càng là hoàn toàn không biết. Tông tự mặt lộ vẻ trầm tư, cũng thở dài, ta chỉ có thể xác định, mắt trận liền ở chỗ này, nhập khẩu hẳn là cũng ở chỗ này, nhưng đến tuột cùng như thế nào đi vào, tạm thời còn nhìn không ra tới. Theo sau, hắn chuyển hướng hoác tử kỳ, hoác huynh, này gió cắt thành nói đại cũng không phải quá lớn, lại trì hoang đi xuống, tần thủ tĩnh bọn họ nếu là đi tìm tới, làm sao bây giờ. Nói như vậy, muốn thời bỏ cái này trận pháp, cần khi so lâu rồi. hoắc tử kỳ nghe ra hắn trong lời nói chi ý tông tự mày nhíu chặt đến tột cùng có thể hay không phải bỏ ta cũng không biết như vậy sao hoắc tử kỳ suy tư một lát nói ngươi phía trước nói qua kia mạch thanh hơi trận pháp tạo nghệ không tồi nếu là không thành kia chỉ có thể gọi bọn hắn lại đây nói như vậy chúng ta chẳng phải là muốn đem chủ đạo quyền nhường ra đi tông tự lo lắng kia tần thủ tĩnh chính là nguyên anh trung kỳ nghe nói thần thông hơn người Chúng ta hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó, thứ tốt chẳng phải là đều làm cho bọn họ đến đi. Nếu là bọn họ tàn nhẫn độc ác, ham bảo vật đem chúng ta diệt xác lại nên làm cái gì bây giờ? kia cũng là không có biện pháp sự. hoắc tử kỳ nói, tần thủ tĩnh là người, ta biết một ít. Nghe nói hắn một lòng tìm kiếm đại đạo, đều không phải là dễ giết hàng người, cùng tần tĩnh cùng hoàn toàn bất đồng, nếu không có như thế. phía trước ta cũng sẽ không mời bọn họ đồng hành. Nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi làm cho bọn họ trước chọn lựa bảo vật chính là, ai kêu chúng ta thực lực không bằng người. Hào đi! Tông tự lắc lắc đầu, túi đầu, tiếp tục nghiên cứu nhập cầu. Đang ở lúc này, hoác tử kỳ bỗng nhiên sống lưng phát lạnh, không kịp nghĩ lại, lôi kéo linh thu túi, một con kim cánh đại bàng bay ra tới. Ai? Hừ! Đáp lại hắn chính là một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó, Một đoàn xương đen trống rỗng xuất hiện. Xương đen tản ra, một nam một nữ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia thương lam màu da nam tử cao lớn lanh coi hai người, nâng lên tay phải. Nay chỉ tay hồn nhiên không giống nhân thủ, toàn thân ngân bạch, lóe lanh quang, lại là kim loại chế thành mượn tay. Lúc này, nay chỉ mượn tay lòng bàn tay, nằm một con chết đi thải điệp. Ngươi, hoác tử kỳ giận tí mặt, vừa rồi hắn tìm linh điệp phát hiện linh khí dao động, theo sau liền mất đi cảm ứng. Lại là bị này nam tử diệt sát. Hắn là linh thú tông đệ tử, linh thú đó là hắn đồng bọn thấy chính mình linh thú bị diệt sát, tức khắc trong cơn giận dữ. Một cái đen nhánh roi dài xuất hiện ở hoác tử kỳ trong tay, kim cánh đại bàng kêu to một tiếng, hung lệ mà nhìn trước mắt hai cái ma thu. Tông tử cũng thu hồi ra dê quấn, vung tay lên, trước người xuất hiện đỏ vàng xanh lục kim ngũ sắc tiểu kỳ. ngươi là người phương nào? Hoác tử kỳ tức giận hỏi. Vì sao diệt ta linh thú? Nam tử quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra mỉa mai bí cười, mở miệng, lùa đỏ. Bên cạnh hắn nữ tử theo tiếng, là, công tử. Đang ở tính toán trận pháp mạch thiên ca bỗng nhiên ngừng đầu, nhìn nào đó phương hướng, sư minh. Gió cắt thành phương nam, linh khí kích động, hơi thở giao triển, tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra. Nhận được lần này sai sự thời điểm, hoác tử kỳ nội tâm mừng thầm. hiện giờ tiên minh cùng yêu tu ma đạo hai mặt khai chiến lưu tại côn ngô không thể tránh né mà bị cuốn vào trong đó đặc biệt linh thu tông chỉ có ba vị nguyên anh tu sĩ hắn là tu vi thấp nhất một vị vẫn luôn phụ trách đường tháo hôi hiện giờ hắn chẳng những có thể danh chính ngôn thuận mà rời đi côn ngô sơn rời xa nguy hiểm hơn nữa nói không chừng còn có thể từ giữa được đến cơ duyên nhất cử tấn giai trùng hợp chính là cùng hắn cùng chấp hành nhiệm vụ này tông tự Cùng hắn quen biết mấy năm, rất có giao tình. Mặt ngoài xem ra, hắn cùng tông tử cũng không có cái gì điểm giống nhau. Một cái là mấy vạn năm truyền thừa đại tông môn Nguyên Anh tổ sư, một cái là miễn cưỡng tấn giai Nguyên Anh, đau khổ duy trì đạo thống trung tiểu môn phái trường lão. một cái tuổi thượng nhẹ, có được tốt đẹp tiền đồ, một cái sắp sửa tòa hóa, tiên lộ đã muốn chạy tới đầu. Nhưng trên thực tế, hoác tử kỳ cảm thấy, bọn họ tình cảnh cũng không có quá lớn khác biệt. Hắn tuổi tác xác thật không lớn, nhưng cũng không nhỏ, hơn 700 tuổi, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên đã qua một nửa, hắn vẫn cứ vây với nguyên anh sơ kỳ, đừng nói tấn dai, liền tu luyện đến lúc đầu đỉnh núi đều xa xôi không thể với tới. Muốn giúp bản mạng linh thú tấn dai, linh thú tông tu sĩ tấn dai vốn là không dễ, rất nhiều tư chất hơn người tiền bối, đều dừng bước nguyên anh sơ kỳ, huống chi hắn tự thân tư chất chỉ có thể xem như trung thượng. Tấn giai Nguyên Anh đều lệnh rất nhiều sư huynh đệ chấn động. Tư chất tầm thường, này 200 năm tu vi lại dừng bước không trước, hắn ở Linh Thu Tông tuy là mỗi người kính ngưỡng thái thượng trưởng lão, nhưng ở thủ tọa Linh vận tổ sư xem ra, cùng xử lý tạp vụ trưởng môn không có phân biệt, chỉ là tu vi cao một ít, có thể lên đài mặt một ít. Nếu không có ngoài ý muốn, dư lại sáu 600 năm, không sai biệt lắm chính là như vậy, cùng đại bộ phận Nguyên Anh tu sĩ giống nhau. ngăn với nguyên anh sơ kỳ, thẳng đến tọa hóa. Nhưng hắn như thế nào sẽ cam tâm đâu? Phàm là có một chút cơ hội, chẳng sợ mạo ngã xuống nguy hiểm, cũng tưởng lại tiến thêm một bước, tấn giai trung kỳ. Điểm này, Thọ nguyên chỉ còn lại có hai ba trăm năm tông tự cùng hắn giống nhau, thậm chí, càng bức thiết một ít. Cho nên, một tiếp thu nhiệm vụ này, hai người nghĩ tới một khối. Thượng cổ môn phái bí mật nhà kho. Cơ hội này quá khó được. Dĩ vãng tưởng được đến như vậy tin tức, thiết yếu trả giá cực đại đại giới, mà hiện tại, bọn họ không duyên cớ phải tới rồi manh mối. Ở những người khác xem ra, kia phân bản đồ quá mơ hồ, rất khó tìm đến tàng bảo nơi, cực tây lại hoang vắng. liền cái linh mạch đều không có, này thật sự không phải một kiện hảo sai sự. Nhưng hắn cùng tông tự hai người có khác hắn tưởng. Cực tây rộng lớn, nếu thật sự tìm không thấy vô cùng xác thực manh mối, hai người coi như tránh họa Cũng không có hại, nếu tìm được rồi cái gì. kia nhưng chính là bọn họ đại cơ duyên. cố bí nghĩ như vậy, bọn họ đi tới cực tây. Không dự đoán được, lúc này đây, trời cao thật sự chiếu cố bọn họ. Bọn họ trên đường ở một cái ốc đảo đặt chân, trong lúc vô ý phát hiện cổ tu tọa hóa nơi, ở vị kia cổ tu tiền bối trên người, bọn họ tìm được một phần hoàn chỉnh bản đồ. Nay phân bản đồ cùng trong tay tàn khuyết bản đồ một đối lập, hai người phát hiện. Bí mật này nhà kho, liền ở gió cắt thành. Trước khi rời đi, hai người đem lâm thời trong động phủ đồ vật toàn bộ mang đi, không dự đoán được, vị này cổ tu tiền bối linh thú trong túi bảo lưu lại một loại kỳ trùng. Vẫn luôn tồn tại đến nay. Mấy trăm chỉ phi trùng chen trúc mà ra, đưa bọn họ hai người truy đến mặt sáng mày cho. Chật vật bất kham mà trốn đến gió cắt thành phụ cận. Bọn họ rốt cuộc thoát khỏi kỳ trùng. Vừa mới ở bên cạnh trấn nhỏ rơi xuống chân. Khôi phục linh khí, chuẩn bị dựa theo bản đồ đi vào tìm tòi, trùng hợp liền đụng phải huyền thanh môn tần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi. Đối hai người kia, hắn tâm tồn ghen ghét, hoặc là nói, thiên cực tu sĩ, không mấy cái không ghen ghét bọn họ. Bọn họ tu tiên chi đồ, thuận lợi đến làm người vô pháp không ghen ghét, tuổi còn trẻ, liền đã tấn giai nguyên anh. Đặc biệt là tần thủ tĩnh, cùng hắn giống nhau là song linh can, cư nhiên 200 tới tuổi liền kết anh thành công. lại còn có sớm tấn giai trung kỳ giữ lại thiên thuế thọ nguyên nói không chừng có cơ hội đánh sâu vào hóa thần nếu có thể hắn thật sự không nghĩ đem chuyện này tiết lộ cho bọn họ biết nhưng nghĩ đến từ yêu tu trong tay đoạt được bản đồ người trung liền có huyền thanh môn huyền nhân đạo quân hắn cùng hoác tông cuối cùng quyết định kéo bọn hắn nhập bọn từ một cái khác phương diện tưởng thần thủ tinh thần thông hơn người có hắn gia nhập nhiều một phân nắm chắc vào gió cắt thành phát hiện trong đó đại trận chỉ là khó có thể phá giải cũng không có cái gì thực chất nguy hiểm hắn lập tức đưa ra phân công nhau chủ ý nếu bọn họ có thể ứng phó liền không cần cùng này hai người chia sẻ bảo vận, nếu là vượt qua bọn họ năng lực lại đưa tin không muộn mà liên tính trên đường bị phát hiện cũng có thể lấy cớ vừa mới tìm được nhập khẩu nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở hắn cùng tông tự chuẩn bị phá trận thời điểm Tân thủ tĩnh bọn họ phát hiện quá ma tu cư nhiên xuất hiện kia màu da thương lam nam tu tựa hồ căn bản không đưa bọn họ xem ở trong mắt chỉ là mệnh hắn thị nữ ra tay hoắc tử kỳ giận dữ không chỉ có bởi vì người này diệt sát hắn linh thú tìm linh điệp càng bởi vì bọn họ coi khinh kim cánh đại bàng phát ra một tiếng kêu to cái kia tên là lụa đỏ ma tu nữ tử khinh miệt mà một hử trong tay giống như trong chóng giống nhau cổ quái vũ khí xoay lên hướng kim cánh đại bàng đánh tới hoắc tử kỳ cười lạnh trong tay roi vừa kéo Không ngừng biến trường, hướng lùa đỏ cuốn đi. Lùa đỏ lại là nhìn không xem, thân ảnh trăm biến, từ giữa xuyên qua đi, trong tay song nhận thủy thủ hung hăng về phía kim cánh đại bàng chất hạ. Kim cánh đại bàng miệng một trường, một đạo tia chớp hướng lùa đỏ bổ tới. Lôi hệ pháp thuật, là các hệ pháp thuật trung cường hãn nhất một loại, đặc biệt này kim cánh đại bàng đã bắt dai. Tránh còn không kịp dưới tình huống, lùa đỏ nắm lây song nhận thủy thủ trung bộ lôi kéo. vẫn cứ hoàn nguyên thành hai thanh truy thủ, rồi sau đó đôi tay một sai, giao nhau truy thủ thoải mái mà đem tia chớp chắn xung dưới. Hoắc tử kỳ sắc mặt trầm xuống. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình cùng Tông tự hai người đều là nguyên anh sơ kỳ, này hai cái ma tu cũng là lúc đầu, chưa chắc liền so với bọn hắn yếu đi, thẳng đến lúc này, mới biết được chính mình xem thường ma tu. Côn nô cơ hồ không có chân chính ma tu tồn tại, bao gồm Tùng Phong thượng nhân cái kia biến thái cũng không phải đơn thuần ma tu mấy vạn năm qua ma tu bị cự với thiên ma sơn chi bắc cảnh này khiến bọn họ đều xem nhẹ ma tu thực lực trên thực tế luận đơn đả độc đấu ma tu thực lực muốn cao hơn bọn họ chỉ là ma tu nhân số không nhiều lắm lúc này mới vẫn luôn bị chèn ép thông minh hoác tử kỳ đang muốn kêu tông tự ra tay tấm mắt đỏ qua lại phát hiện tông tự đang cùng quấn thân ma khí đánh nhau ngũ hành kỳ cùng ma khí dây dưa ở bên nhau trước sau không thể thoát vây mà ra mà cái kia ma tu nam tử vẫn cứ chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng mà nhìn hắn cùng lụa đỏ đánh nhau hắn trong lòng trận lạnh thẳng đến lúc này mới biết được tần thủ tĩnh theo như lời thần thông quỷ bí là có ý tứ gì này nam tu xem ra chỉ có lúc đầu tu vi thực lực lại xa xa thắng qua hắn cùng tống tử. hắn không cấm hối hận vì sao tưởng độc chiếm bảo vật mà chi khai tần thủ tĩnh hai người nếu là bốn người liên thủ nhất định có thể thắng qua này hai người nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi chỉ có thể hy vọng thần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi có thể phát hiện linh khí dao động kịp thời đổi tới chính nghĩ như vậy hắn đột nhiên ngược đau xót linh tức đại loạn lại là hắn bản mạng linh thú kim cánh đại bàng bị lụa đỏ đầm bị thương cánh bị trùy thủ đâm chúng kim cánh đại bàng từ không trung lăn xuống dưới miễn cưỡng ổn định thân hình hướng hoắc tử kỳ kêu to một tiếng bắt giai linh thú đã có được linh trí Kim cánh đại bàng là ở hướng hắn cầu cứu. Mắt thấy chính mình linh thú bị thương, vô pháp phản kháng, hoác tử kỳ một roi huy đi ra ngoài, cuốn hướng lùa đỏ. Ở hắn quấy nhiều dưới, lùa đỏ bất đắc dĩ, đành phải lui về phía sau. Lúc này, trước sau đứng ở giữa không trung nam tu đống nhiên hướng bắc phương nhìn lại, không thể lại chỉ hoãn. Dứt lời, màu ngân bạch mượn tay bỗng nhiên bạo trướng, hướng tông tự tìm kiếm. a, nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hoắc tử kỳ quay đầu vừa thấy, sắc mặt biến đổi lớn. Kia Nam Tu mượn tay, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà đem tông tự đầu bấp nát, liền Nguyên Anh cũng chưa có thể chạy ra. Kinh sợ nảy lên trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, hán thuấn di đến kim cánh đại bàng bên người, đem nó thu vào linh thu túi, hóa thành một đạo đột quang, liền hướng nơi xa chạy đi. Muốn chạy trốn. Nam Tu hừ lạnh một tiếng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. hung hăng về phía hoác tử kỳ nứt đi. À, lần này là hoác tử kỳ hét thẳng một tiếng, thân thể bị tạo thành một đống thịt, liền vừa mới độn ra nguyên anh cũng không kịp đào tẩu, bị tạo thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ tan đi, nam tu lau lau thu hồi mượn tay, đem mặt trên vết máu lau đi. Công tử, thị nữ lụa đỏ đã đem hai người đồ vật nhặt lên, dâng lên ra dê cuốn. Nam tu tiếp nhận ra dê quấn, nói, đi. Bọn họ đi rồi không lâu. Lưỡng đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời, thực mau hạ xuống. Nhìn đến đầy đất huyết nhục, cùng với tông tử vô đầu thi thể, tần hy mày nhân lại, chúng ta đến trường. Cảm giác được linh khí dao động, bọn họ hai người lập tức hướng bên này tới rồi. Chính là, do các thành nói đại không nhỏ, nói tiểu cũng không nhỏ, chẳng sợ hai người độn tốc đạt tới cực hạn, đuổi tới linh khí dao động địa điểm, cũng hoa non nửa cái canh giờ, hoác tử kỳ cùng tông tử đã là thân vẫn. Nhìn trên mặt đất rơi rụng thịt khối, mạch thiên ca chịu đựng ghê tởm. Này hai người, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thi thể nàng thấy nhiều, như vậy ghê tởm chưa từng thấy quá, mấy ngày hôm trước còn ở bên nhau nói giữa người, liền như vậy biến thành một đống thịt khối. Tân hy nhìn quét một vòng, túi xuống thân, từ xa đôi nhặt lên một khối bàn tay đại kim loại phiến. Hắn nhớ nhớ trọng lượng, nói, đây là ô kim. Ô kim. Mạch thiên ca kinh ngạc. Ô kim là chân quý luyện khí tài liệu, đặc biệt thích hợp đúc kiếm, thượng cổ khi tương đối phổ biến, hiện giờ đã không nhiều lắm thấy, đối kiếm tu tới nói, một lượng năng cầu. Bọn họ từng ở quy khư hải bí địa trung gặp qua, bị thượng cổ đại phái tu sĩ dùng để chế tác cơ quan. Như vậy chân quý đồ vật, cư nhiên liền như vậy tùy tùy tiện tiện nhặt được. Xem ra là bọn họ hai cái đồ vật. Thần hy nói, này khối ô kim bóng lưỡng sáng lên. Thấy thế nào đều không giống thượng cổ lưu lại tới. Mạch thiên ca từ trong tay hắn tiếp nhận ô kim phiến, nhìn kỹ xem, nói, này khối ô kim phù hợp đến thập phần trình tề, cơ hồ không có tạp chất, tựa hồ không phải đơn thuần tài liệu. Ân, tài liệu nói, có lẽ là cổ tu chi vật. Tân hy dứt lời, đông nhiên nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt trở nên thập phần kỳ quái, liền hỏi, làm sao vậy? Mạch thiên ca đem ô kim phiến đưa cho hắn, ngươi sờ sờ. Tân Hi một sờ, lúc này mới phát hiện, ô kim phiến mặt ngoài có phi thường rất nhỏ khắc ngân. Hai người liếc nhau, Mạch Thiên Ca từ trong túi cản khôn lấy ra hộp mực, đem ô kim phiến nhúng mặc, hướng chính mình ngu bàn tay thượng nhấn một cái. Lấy ra ô kim phiến, ngu bàn tay thượng tuyến điều lẫn lộn, hợp thành một bộ hỗn độn đồ án. Hai người nhìn đến này đồ án, ngẩng đầu nhìn đối phương, buột miệng thốt ra, bản đồ. Biết được gió cắt thành có thượng cổ bí mật nhà kho tồn tại, Lại thấy vậy chỗ có như vậy cao minh trận pháp, Mạch Thiên Ca không sai biệt lắm đã khẳng định, nơi này chính là Tiếu Tử Lan ngã xuống nơi. Tiếu Tử Lan là huyền cơ môn đệ tử, mà huyền cơ môn là trận pháp đại tông, truyền xuống kia bổn huyền cơ trận thư, tinh diệu tuyệt luân, có thể nói đương thời đứng đầu trận pháp chi thuật. Cùng Tiếu Tử Lan hai vợ chồng trăm năm tử vi tán nhân đều có như vậy trận pháp tạo nghệ, kia làm chính tông truyền nhân Tiếu Tử Lan tất nhiên là trận pháp đại sư. giống gió cắt thành như vậy địa phương tu sĩ kết bạn tiến đến thám hiểm khẳng định sẽ mời một người trận pháp sư đồng hành tiếu tử lan không thể nghi ngờ là người rất tốt tuyển nếu sự tình thật là như vậy kia cái này gió cắt thành chính là đầm rồng hang hổ liền tiếu tử lan như vậy trận pháp đại sư đều ngã xuống tại đây thưởng thức trong tay kim ô phiến mạch thiên ca suy tư trong chốc lát nói này gió cắt thành trận pháp ta không có gì nắm chắc Sa không nói Liên này rõ ràng đại trận, còn có trong đó vô số tự thành trận pháp tiểu trận, nàng đều đoán không ra. Thần Hy gật đầu tỏ vẻ lý giải. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đang sờ tác cái này đại trận, hắn tuy không thiện trận pháp, nhưng cũng biết trận này xa xa vượt qua hiện giờ tu tiên giới trận pháp trình độ, chẳng sợ đem thiên cực sở hữu trận pháp sư kéo qua tới, cũng không thể bảo đảm phá giải. Nhưng thiếu tử lan ngã xuống tại đây khả năng tính phi thường cao, sự tình quan thiên ca tánh mạng. Liền tính không có nắm chắc, cũng muốn xông vào một lần. Đi một bước tính một bước đi hắn nói, chúng ta tổng muốn thử thử một lần. Mạch Thiên Ca cũng đi theo thở dài, gật gật đầu. thần Hy xoay người đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở xa hố trước mặt, người xem nơi này. Mạch Thiên Ca theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, ngẩn ra. Chỉ thấy xa hố chung quanh, rơi rụng mấy khôi trung dai linh thạch, tựa hồ không hề quy luật. Nhưng nhìn kỹ. Liên sẽ phát hiện trong đó có nào đó quy luật, mà linh thạch chung quanh, còn hữu dụng thú huyết họa thành giao nhau đường cong. Lấy trận phá trận sao, nàng lầm bầm lầu bầu, theo sau ngồi xổm xuống, biểu thị một phen. Một lát sau, nàng vô rớt trên tay cho bụi, đứng lên, vị kia tông đạo hữu, trận pháp rất có độc đáo chỗ, cư nhiên nghĩ ra biện pháp này. Thấy nàng sắc mặt nhẹ nhàng, thần hy hỏi, có biện pháp? Ta có thể nếm thử bổ toàn cái này trận pháp? Mạch Thiên Ca nói, đến tột cùng có thể hay không phá giải, hiện tại còn khó nói, bất quá, hy vọng rất lớn. Có thể như vậy phá giải kia tốt nhất. Hoắc tử kỳ bọn họ ở chỗ này bày ra cái này tàn trận. Nhập khẩu hơn phân nửa liền ở chỗ này. Mạch Thiên Ca do dự một chút, ngươi nói, kia hai cái ma tu có thể hay không lại đến. Tân Hi nói, ngắn hạn nội ứng nên sẽ không, nếu không bọn họ cũng không cần đi rồi. Ân. mạch thiên ca ngồi xổm xuống thân. Bắt đầu bổ toàn trận pháp, thần hy tắc cầm kia khối ố kim phiến nhìn kỹ. Nay khối ấu kim phiến, hẳn là chính là huyền nhân đạo quần đám người từ yêu tu trong tay được đến manh mối. ố kim phiến đen nhánh tỏa sáng, hai mặt đều có rất nhỏ khắc ngân. Nếu không tế sở, khó có thể phát hiện. Hắn đem hai mặt khắc ngân đều khắc ở trên giấy. Cẩn thận cân nhắc. Hai mặt khắc ngân, phân biệt là hai bức bản đồ. Trong đó một bức, Có dãy núi hình dáng, Miễn cưỡng có thể phân biệt ra là cực tây địa hình, mặt khác một bước, hẳn là mê cung bản đồ. Kỳ quái chính là hai bức bản đồ đều không phải hoàn chỉnh, ấn bản đồ tới xem, ít nhất còn có hai khối mảnh nhỏ, hay là kia hai cái ma tu, được đến trong đó một khối mảnh nhỏ. Chỉ bằng vào này hai bức bản đồ, chỉ có thể xác định là cực tây nơi, khó trách Tiên Minh cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, cực tây như vậy rộng lớn. tìm được khả năng tính cũng không lớn. Chỉ là, bọn họ như thế nào biết. Nay bản đồ họa chính là thượng cổ đại phái bí mật nhà kho đâu. Tân hy nắm vật ấy, một bên vòng quanh xa hố xoay quanh, một bên suy tư. Thẳng đến hắn trong lúc vô ý dùng thần thức thâm nhập ố kim phiến bên trong, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nay ô kim phiến cũng không gần chỉ là khắc họa bản đồ, bên trong còn phong ấn một đạo cấm chế, xem ra vật ấy cũng là tàng bảo nơi chìa khóa. Thượng cổ lưu lại điển tịch trung ghi lại, có chút môn phái sẽ đem cấm chế phong ấn tại nào đó đồ vật chung, lấy này làm chìa khóa. Bất quá, chỉ bằng vật ấy, căn bản vô pháp khẳng định bí mật nhà kho liền ở gió cắt bên trong thành. Nói vậy hoác tử kỳ cùng tông tử còn phải tới rồi khác manh mối. Đáng tiếc chính là, bọn họ hai người đồ vật đều bị kia hai cái mà tu cầm đi. Thời gian trôi đi, mạch thiên ca vẫn luôn ở tính toán tông tự lưu lại tàn trận. Thần Hy ngay từ đầu cân nhắc kia hai bức bản đồ, sau lại rứt khoát ở bên cạnh đả tọa điều tức. Kia hai cái ma tu không có lại đến, không biết là có khác mục tiêu, vẫn là không nghĩ cùng bọn họ khởi phân tranh. Hai ngày qua đi, Mạch Thiên Ca rốt cuộc vỗ tay một cái trưởng, vui vẻ nói, "Hảo." Thần Hy trợn mắt đứng dậy, "Có kết quả?" "Ừm, tông tự lưu lại trận pháp xem như chữa trị, phía dưới có thể thử xem, có thể hay không phá giải cái này tiểu trận pháp." Mạch thiên ca ở trận pháp trung ương bày ra trận kỳ, buông cuối cùng một khối linh thạch. Ông! Một tiếng nhẹ minh, mấy trăm khối linh thạch đồng thời sáng lên quang mang, hợp thành một cái màn hào quang. Màn hào quang trung tâm điểm, xuất hiện một cái bạch lượng ánh sáng, bắn về phía xa hố. Anh. Vang lớn lúc sau, là sàn sạt xa thanh âm, lại là xa trong hầm hạt cắt toàn bộ đi xuống lộ đi. Sau một lát, xa hố không còn, thay thế chính là cái tối om om đại động. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đều là vui vẻ, hai người cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Bọn họ tới đây, căn bản không biết nơi này có cái gì bí mật nhà kho, hoác tông hai người ngoài ý muốn ngã xuống, toàn tiện nghi bọn họ. Trên mặt đất linh thạch linh khí bị hấp thu không còn, toàn bộ biến thành một phấn, Mạch Thiên Ca đem trận pháp dấu vết hủy diệt, hỏi Tần Hy, đi xuống sao. Tần Hy nghĩ nghĩ, nói, đem ngươi con dối trước buông đi thử thử. nói không chừng trong đó sẽ có cái gì cơ quan. Ân. Từ càn khôn giới chúng lấy ra ngọc cốt con rối để vào tinh ngọc. mệnh lệnh con rối từ cửa động nhảy xuống đi. ầm ầm ầm anh. Con rối nhảy đi vào, liền nghe được mấy tiếng nổ vang. Mạch Thiên Ca cảm giác được con rối bị thứ gì đánh trúng, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. may mắn người này ngẫu nhiên là kiên cố vô cùng thánh linh nhuyễn ngọc chế thành, chỉ là quơ quơ, vẫn cứ vững vàng mà đi xuống rất xuống. chờ đến bình an rơi xuống cái đáy, lại lần nữa hướng lên trên bay đi. Trong động cơ quan thuật lại lần nữa khởi động, con rối lảo đảo lắc lư mà hướng lên trên phi, bị đánh trúng vô số lần. Đại nhân ngẫu nhiên bay ra tới, mạch thiên ca có chút đau lòng mà sờ sờ nó trên người nhỏ bé vết thương. May mắn con rối trên người xuyên áo bảo trắng là phòng ngự pháp bảo, này đó chỉ là cọ thương, cũng không ảnh hưởng con rối thực lực. Đem linh lực dùng hết tinh ngọc đổi đi, Lại lần nữa mệnh lệnh con rối nhảy xuống đi. Như thế mấy lần, thẳng đến trong đó cơ quan không hề khởi động mới thôi. Hảo, chúng ta đi xuống đi. ân Tân Hy vung tay, Tam Dương chân hỏa kiếm hiện lên, hóa thành mấy đạo kiếm quang, đem hai người vây quanh, đi thôi. Công tử gió cắt thành một cái khắc góc, tên là lụa Đỏ Thị Nữ hỏi, chúng ta vì cái gì không đem kia hai cái đạo tu cũng giết. Những lời này, nàng nhịn hai ngày. Lấy công tử ca tính, mặc kệ người nào, vướng bận đều giết chết mới đúng, nhưng lần này hắn lại lựa chọn tránh đi. Nàng biết công tử ca tính, vẫn luôn không dám hỏi hắn. Cho tới bây giờ, thấy hắn vẫn cứ không nhanh không chậm mà tại đây tu luyện, thật sự là nhịn không được. Gấp cái gì? Nam tu ngồi xếp bằng điều thức. liền đôi mắt đều không có mở. Lùa đỏ cắn cắn môi, nói, tiểu tì là sợ, thành chủ sẽ cho rằng tiểu tỳ hành sự bất lực. nghe thế câu nói nam tu mở mắt ra nhớ mày ngươi nhưng thật ra thẳng thắn lùa đỏ cúi đầu ở công tử trước mặt nói dối cũng vô dụng tiểu ti vẫn là thẳng thắn hảo a nam tu cười một chút khó trách ngươi có thể đi theo sương nhi lâu như vậy còn làm nàng phá lệ trợ giúp ngươi kết anh quả nhiên là cái người thông minh cái này thông minh đều không phải là khen ngợi nàng tài trí mà là nói nàng thức thời lùa đỏ thấp mặt mày Nội tâm có chút đau buồn, lại không dám lộ ra bất luận cái gì biểu tình, làm hắn nhìn đến. Nàng yên lặng suy nghĩ, thành chủ tuy rằng tính tình lạnh nhạt. Làm người lại thẳng thán, vì sao công tử lại như thế âm trầm. Này Nam Tu tựa hồ tâm tình rất tốt, giải thích nói, chúng ta giết kia hai cái đạo tu. Thực lực giống nhau, giết cũng liền giết. Mặt khác hai người, nhưng khó đối phó. Lụa đỏ sờ không chuẩn hắn có phải hay không nói thực lực của chính mình vô dụng. thật cẩn thận nói, đều là tiểu tì liên lụy công tử. Không liên quan chuyện của ngươi, liền tính ngươi thắng đến quá kia nữ tu, một người khác, ta cũng không nằm chắc có thể thắng được. Lời này làm lụa đỏ có chút kinh ngạc, công tử thần thông kinh người, nếu không có nguyên hậu đại tu sĩ, ai có thể lệnh công tử cảm thấy khó giải quyết. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng không ngừng ta mà thôi. Nam tu trên mặt hiện lên cảm khái chi sắc, ta còn nói trừ bỏ đại tu sĩ. Trên đời này đã không người là ta địch thủ, nguyên lai là ta quá coi thường người khác. Lụa đỏ không nói gì, hiện tại không phải nàng nói chuyện thời điểm. Trong cảm thán, này nam tu đông nhiên mày nhăn lại, theo sau cười lạnh, hừ, lại là hai cái nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, lá gan thật đại. Lụa đỏ cũng cảm giác được, có hai người hướng bên này phi gần, cổ quái chính là, hai người kia, một cái là ma tu, một cái là đạo tu. nghe nói thiên cực ma tu cùng đạo tu thể không lưỡng lập như thế nào một ma một đạo sẽ kết bạn đồng hành như vậy nghĩ kia hai người càng ngày càng gần đã xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn lụa đỏ đôi tay cùng nhau đem trùy thủ hợp ở bên nhau phòng bị người khác công kích Này hai người một cái tương đối tuổi trẻ áo xanh đeo kiếm mặt vô biểu tình một cái khác tiểu lão đầu bộ dáng da mặt khô gầy bọc hắc y lì người trước là cái kiếm tu người sau là ma tu hai người rơi xuống bọn họ trước mặt, bốn người đề phòng mà cho nhau đánh giá. Một lát sau, kia áo đen lão nhân tựa hồ phát hiện cái gì, đầu tiên tiến lên, hai vị chính là đến từ Vân Trung. Nam Tu nhướng mày, địch ý hơi lui, nhìn phía bọn họ, các ngươi là. Lão nhân miết môi, cười đến ra mặt nhăn rung gió, hắn chỉ vào Nam Tu bên hồng, vị này đồng đạo đai lương thượng, theo chính là đêm tiêu thành đánh dấu. Nam Tu cúi đầu vừa thấy, Chính mình áo ngoài bị gió thổi khai một ít, lộ ra nửa khối màu đen đánh dấu. hắn không cấm đối lao nhân này nhìn với con mắt khác, đai lương thượng đánh dấu phi thường tiểu, tầm thường dưới tình huống, căn bản sẽ không chú ý tới cái này, lao nhân này nhưng thật ra cẩn thận. hắn hoan ngữ khí, nói, không tồi, chúng ta xác thật là đêm, tiêu thành người, các ngươi lại là người nào. Tới đây làm cái gì? lão nhân nói, ta cùng với vị đạo hữu này, là vân trung tán tu. Tới đây tầm bảo, không biết hai vị có phải hay không tầm bảo tới. Tuy nói hiện giờ Vân Trung cùng thiên cực có lui tới, nhưng nơi này Ly Vân Trung đâu chỉ vạn dặm, lại hoang vắng vô cùng, trừ bỏ tầm bảo, không biết còn có thể làm cái gì. Nam Tu cũng không dâu dếm, đúng là. Nói, ánh mắt đánh ra quá hai người, vẫn mang theo đề phòng, không biết hai vị từ nơi nào được đến tin tức, biết nơi này có bảo. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc mà mở to mắt, Bởi vì, lao nhân này lấy ra một cái đồ vật, Đây là một khối ô kim thiến, toàn thân đen nhánh, lòng bàn tay lớn nhỏ.